Từ thanh phong nương tử bày biện ra tới thịt muội, còn có phối hợp các màu thức ăn, nhìn liền có sát rủ. Kia thanh hồng, lục tím, các loại nhan sắc ghé vào cùng nhau. Liên tính là đại cung đình, cũng không gì hơn như thế bãi. Cũng là ngày này, đỗ nhất phong còn học xong như thế nào xào hâm lại thịt. Đại chất nữ, ta lúc này nổi thịt, thật là hương vị hảo a mấy năm nay, mỗi lần ở bên ngoài đi lâu rồi, ta yêu nhất điểm, chính là một mâm hâm lại thịt. Chính là cùng ngươi chỉ đạo ta làm này một phần hâm lại thịt so sánh với. Ta thật cảm thấy, trước kia ăn những cái đó thịt, chính là cứt cho A. Hàn đầu hạ ha ha mà cười. Thúc A, ngươi ở phòng bếp phương diện thật là quá có thiên phú. Ta hoài nghi đi, ngươi năm đó thật chọn sai nghề. Ngươi đâu, hẳn là nhập tiểu lầu này một hàng đương mới là nha. Nhìn nhìn, ngươi mặc kệ là điều khắc phối hợp, vẫn là xào thịt, đều so với chúng ta phần lớn linh trí người học mò, học hảo. Điều khác ta không nói đi, cái này có thể nhật tử lượn lâu. Chính là lúc này nổi thịt thật không giống nhau. Nó nhìn như bình thường, lại nhất khảo nghiệm tay nghề một đạo đồ ăn. Đầu tiên chính là chọn thịt, cái này cần thiết muốn phì gầy trộn lẫn nửa, đao công cũng đến hảo, dày mỏng đều đều. Phối hợp gia vị, sao đến cái nào trình độ lại tiếp theo loại liêu, khởi nổi thời gian, đều là cần thiết muốn nghiêm khắc khống chế. Nếu là một cái trình tự không tốt, này một đạo đồ ăn, cũng chính là một mâm phì nồi lắt thịt mà thôi. Lời này đối nhất phong thích nghe, ha ha cười đem một đại chiếc đũa thịt đưa đến trong miệng. Đại chất nhi tức phụ à. Người này nói, ta về sau không chừng liền đem thương đội làm tốt, lại khai cái tiểu lâu đâu Ha ha, tới tới, mọi người đừng nhàn dối, chúng ta tiếp tục uống rượu. Thương đội không ít người, tại đây một ngày cũng học không ít đồ vật. Tuy rằng không giống đôi nhất phong như vậy biến thái, học vài dạng tay nghề trong người. Nhưng là, cũng lý giải, kỳ thật trong nhà các nữ nhân, ngày thường vì bọn họ làm một bàn đồ ăn, cũng là pha phí tâm thần. Đáng thương bọn họ có đôi khi tâm tình không tốt, hoặc là ăn uống không tốt trực tiếp liền làm lơ nhân ra lao động. Lúc này đây về nhà sau, vẫn là đối với trong nhà lao đường, lao bà linh tinh tốt một chút. ngày nay buổi tối, thương đội người ở vội một thời gian sau, cũng là ăn chơi đặc biệt hảo. Nghe hán tử nhóm đang nói về nhà phải đối người trong nhà hảo, hàn đầu hạ cũng vô cùng cao hứng. Nàng tổ chức này đó hiến hội, kỳ thật chính là hy vọng nơi này các nam nhân, đối nữ nhân muốn tốt một chút. Rốt cuộc cái này này đây nam quyền là chủ xã hội, nữ nhân với thật nhiều người tới nói. Chính là một cái phụ thuộc phẩm. Nhưng là trải qua lịch sử sự, sự thật giáo hấn, nữ nhân ở sinh hoạt cùng trong gia đình, kỳ thật là chiếm hữu quan trọng địa vị. Hôm nay này một tụ hội có thể làm các nam nhân ý thức được, trong nhà nữ nhân là quan trọng, liền xem như đạt tới không tồi hiệu quả. Đối với kết cục như vậy, nàng tỏ vẻ thực vừa lòng. Định Hưng Thành Gần nhất Xuân Đào lục tục tiếp đãi một ít cổ quái khách nhân. Những người này đều là thao nơi khác khẩu âm. Tiến vào các nàng ra thương lâu sau đều là thái độ cao ngạo mà xem một vòng. Tuy ý nàng giải thích dẫn đường một phen, mặt ngoài xem một chút động tính cũng không có. Chính là xong việc, những người này lại sẽ chọn đi một đống ô ngối, cùng với các loại kiểu dáng quần áo. Cơ hồ mỗi một rút thao cái loại này muốn cẩn thận nghe, mới có thể nghe hiểu nơi khác khẩu âm người, rời đi thời điểm, đều là định ra một loại, hoặc là hai loại đặc biệt kiểu dáng quần áo. Kể từ đó, gần nhất thất thải phường sinh ý có thể nói là càng thêm chuyển biến tốt. Nàng bên này nhi nghi hoặc khẩn. Mặt khác một bên, Phúc nhớ mà cái ái chạy nơi này tới tìm nàng nói chuyện tiểu nhị, cũng nói gần nhất bọn họ cửa hàng sinh ý bạo hảo. Các ngươi cửa hàng sinh ý như thế nào cái hảo pháp? Xuân Đào có chút cảm thấy hứng thú hỏi. 14 tuổi căn tử, có chút thẹn thùng mà nhìn trước mặt cái này trưởng xinh đẹp mắt to mội tử, nhẹ giọng nói ra gần nhất cổ quái sự tình. Nhạ, chúng ta cửa hàng cho tới nay đều có tìm không tồi cục đá làm một ít không giống nhau trang sức. Gần nhất tìm được rồi một loại cục đá. Làm được trang sức cũng là xinh đẹp thần. Bất quá, bởi vì nó chỉ là xinh đẹp, cũng không có hoàng kim còn có đá quý mấy thứ này quý báu này đây liền không có quá nhiều quan gia phu nhân chọn lựa. Nhưng là đi, gần nhất lại mạc danh tới không ít nơi khác khách nhân, thật nhiều người đều là thông qua người khác dẫn lộ đưa tới phô bên trong. Gần nhất liền hỏi nhưng có cái loại này sáng lên, nhìn cực xinh đẹp trang sức. Chúng ta mỗi lần một lấy ra tới, liền sẽ bị chọn đi một bộ, hoặc là vài bộ. Có một lần. Có vị nhìn lên chính là cực có tiền phu nhân, lăng là chọn đi rồi 20 bộ A ngoan ngoãn, ngươi là không nhìn thấy, quảng chúng ta cửa hàng vị kia quản sự, cũng ngay lấy tiền đều thu nương tay. Xong việc, ta nhìn hắn đếm một lần lại một lần, qua đã lâu mới thở dài nói không dám tin tưởng, hắn cũng có thể làm thành như thế đại sinh ý đâu. Trước 132 phu thê tình thầm. Và, ngày đó, rốt cuộc là thu bao nhiêu tiền A? Các ngươi một bộ cái loại này xinh đẹp trang sức muốn bán bao nhiêu tiền? Can Tử so xuống tay chỉ, "200 lượng a, đây là rất kiếm." Xuân Đào gật đầu, "Chính là, Can Tử lại là giận nàng liếc mắt một cái, "Muội nhai con là 2000 lượng năm bộ a." "Đàng." "Không." "Không có khả năng a." "Ha ha, nếu không chúng ta quản sự như thế nào sẽ vẫn luôn số tiền giấy đâu." "Ai, thật là dọa người a, một ngày chính là mấy vạn lượng sinh ý, ngươi nói một chút, chúng ta chủ nhân nếu là không phát đặt lên, thật là khả năng đâu." Lúc này đây chủ nhân trở về, khẳng định sẽ cho chúng ta một ít khen thưởng. Quả đào, ngươi đến lúc đó muốn gì đồ vật, ta đưa ngươi. Này nhắc tới, Xuân Đào liền ngượng ngủng, đỏ mặt trừng hắn liếc mắt một cái, không để ý tới ngươi. Căn tử vào đầu, ai, ta lại đắc tội mội từ đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Với lúc từ bên ngoài trở về hàn đầu hạ, đem một màn này toàn thu vào đáy mắt, nàng cười hướng bên người lôi thành phong nhẹ ngữ. Nhạ, ngươi nhìn xem, lớn như vậy điểm thiếu niên, cũng biết theo đuổi chính mình thích cô nương đâu. Người còn hiểu được tặng lễ vật lấy lòng người nha. Lời này tin tức lượng quá nhiều, lôi thành phong nháy mắt đã hiểu. Đôi mắt xoay chuyển, không nhiều lên tiếng. Chủ nhân, các ngươi đã trở lại đâu? Nghe được thanh âm xuân đảo một hồi thân, liền thấy hai vợ chồng phong trần mệt mỏi tiếng vào Nàng vui mừng mà đón nhận đi. Chủ nhân, ta cùng ngươi nói, chúng ta cửa hàng gần nhất sinh ý nhìn như giống nhau. Chính là, tiền, lại là so thượng một tháng nhiều gấp đôi hiểu rõ đâu. Lợi hại như vậy à? Thật nhìn không ra tới, chúng ta cửa hàng cũng có như vậy tiêu thụ thời điểm. Hàn đầu hạ cũng là ngoài ý muốn, đối với cửa hàng tiêu thụ, nàng so với ai khác đều rõ ràng minh bạch. Chính là hôm nay vừa trở về liền nghe được như thế tin tức tốt, cảm giác này thật sự không cần quá hảo a Đúng vậy, đúng vậy, ngươi là không biết, gần nhất một số nơi khác phu nhân các tiểu thư tiến đến, vốn dĩ đều cho rằng các nàng sẽ không chọn mấy thứ này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này một ít người tới, tuy rằng nói chuyện không phải quá rõ ràng minh bạch. Mỗi người đều là hào phóng thực nhân nhi. Hoặc là chính là chọn nguyên bộ ô gối, hoặc là, chính là chọn vài khoản chuyên khoản quần áo. Liên tiếp đại kia 10 tới rút người, chúng ta cửa hàng tiêu thụ liền phiên một phên đâu. Lợi hại như vậy nha. Hàng đầu hạ cười tặc vui vẻ. Một bên lôi thành phong ám hướng nàng âm thầm dựng cái ngón cái, cái này tiểu nương tử sắc thật là sẽ suy nghĩ. Trước đây ở trên đường kia một hồi tuyên truyền, nhưng không tính uổng phí đâu. Lấy, không ngừng là nhà của chúng ta, còn có phúc nhớ. Nghe nói gần nhất tiếp một bút đại sinh ý đâu. Đỗ nhất phong ở cửa hàng bên trong đem lúc này đầy đường về an bài đều an bài thỏa đáng sau, lúc này mới cấp hỏa hỏa mà hướng ra đi. Được tấn trần thị mang theo trong nhà con cái cùng nhau đón ra tới. Phu quân mạnh khỏe thuận lợi không? Ha ha, phu nhân chớ lễ, này một chuyến đi công tác, cảm giác không tồi. Trần thị đã sớm từ hắn cười khuôn mặt thượng nhìn ra tới một vài. Nàng cười khe đón nhận tiền đến, thuận lợi liền hảo. Ai nha, ta cùng ngươi nói. Này một chuyến đi ra ngoài à, chúng ta kia đối chất nhi chất nhi tức phụ, chính là làm hạ không ít hảo sai sự nhi. Tấm tắc, này một đôi tiểu vợ chồng, ta là thật xem trọng đâu. Nga. Trần Thị không nghĩ tới chính mình ra nam nhân một hồi tới liền sẽ khích lệ lôi thành phong hai vợ chồng. Ta cùng ngươi nói, này một chuyến đi ra ngoài, tiến bảo, tiến bảo. Đỗ nhất phong nhìn liếc mắt một cái mọi nơi gia đình, đem Trần Thị kéo đến trong phòng. Từ tay nải chỉ đem kêu một sốc ngân phiếu toàn cấp tắc nàng trong tay. Chân thị số song sau, cũng là sừng sốt. Phu quân, chính là làm lỗi bãi. Không sai, nơi này có chúng ta đại chất nhi nhà đầu tư đội một vạn lượng ngân phiếu. Còn có chính là chúng ta này một chuyến đi ra ngoài kiếm tới. Này, không có khả năng đi. Như thế nào này lấy kiếm? Chân thị vẫn là cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc này hết thệ quá nhiều. Chính là có khả năng A, người là không biết ta ngoan ngoãn. Này một chuyến. Lập tức. Đỗ Nhất Phong đem này một chuyến sai sự nói ra tới. Kỳ thật, chỉ cần Đỗ Nhất Phong không ở, này trong tiệm mặt sự tình, Trần Thị cũng sẽ chiếu cố. Đối với trong tiệm mặt gần nhất thủy tinh vật phẩm trang sức, nàng cũng là cảm thán không thôi. Trước đây, cũng biết đây là Hàn Đầu Hạ đưa ra một cái môn đạo. Không từng tưởng hôm nay từ phu quân trong miệng, lại biết được này chất nhi tức phụ còn có lợi hại hơn Chiêu nhi. Xem ra, nàng thật đúng là cái trời sinh kinh thương người tài ba. Cho dù là đang ở nông thôn nhân gia, Sớm muộn gì cũng là tất trở nên nổi bật tồn tại. Cho nên a ngươi này một chuyến không phải muốn đi ở nông thôn thanh tĩnh nơi sao, ta kiến nghị ngươi liền đi ở nông thôn, cùng ta kia đại chất nhi tức phụ cùng nhau trụ một đoạn thời gian. Ai, này thân tình A vẫn là đến đi lại, có tới có lui mới hảo. Đối với lao nhị ra, ta đã sớm trả giá trắng ghét. Đến là này một nhà chất nhi, đáng giá đi lại lên. Thiện! Trần Thị chạy nhanh theo tiếng. Đối với phu quân cách nói, an bài. Nàng từ trước đến nay chính là nguyện ý phục tùng. Đúng rồi, gần nhất lao ấy nhị ra, thế nào? Nhắc tới đô nam thành hai vợ chồng, trần thị sắc mặt cũng chẳng ra gì. Còn có thể thế nào, nghe nói, gần nhất muốn nâng đỡ cái kia con rể vào kinh thành dự thi, gần nhất chính là các loại con đường đều ở động đâu. Người kia huynh đệ, nghe nói lúc này đây cũng muốn vào kinh dự thi đâu. Nhiều năm như vậy tán nhân đều giả lại đây, đột nhiên nghĩ muốn dự thi, cũng không biết đây là chịu cái gì điên. Hắn sơm chút năm kỳ thật liền có cử nhân danh phận trong người. Chỉ là chúng lúc sau, bởi vì không thích hướng quan trường các loại xã giao, liền vẫn luôn buồn ở nhà. Mặt trên cũng không có lại vì hắn an bài bên chức vụ, xong việc kia cử nhân danh hào liền như vậy mắc cạn xuống dưới. Không thể tưởng được hiện tại hắn lại muốn ham hở tiến lên, thật là. Thôn một phong bực bội lên. Lấy được khoa cử sau, nếu là học được làm người, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy lại đi một lần nữa phân đấu một hồi. Cái kia huynh đệ nha. Chính là như vậy không biết cố gắng. Rất tốt năm hóa quang cảnh lăng là sẽ bị hắn lướt qua. Lấy phán đoán của ta, hắn đoạn sẽ không thật đi dự thi, chỉ sợ, lúc này đây là nghĩ biện pháp làm chúng ta này đó đô ra người ra tiền bãi. Đô nhất phong một lời chúng đích. Trần thị cũng chỉ có thể than nhẹ. Trong nhà ra như vậy một cái không nên thân huynh đệ, bọn họ có thể thế nào? Lấy gia tộc vì rửa vào địa phương, có trong đó cử nhân huynh đệ, nâng đỡ, không nâng đỡ, đây đều là cái vấn đề. Chớ có nghĩ. Này những vấn đề, thả lại mắc cạn bãi. Cũng chỉ có thể như vậy. Thôn một phong lôi kéo lao thê tay. Nhìn nàng khỏe mắt nếp nhăn, đột nhiên liền đau lòng lên. Đã từng, năm đó nàng cũng như thế mỹ diễm động lòng người. Vạch trần khăn đoan mấy mắt, hắn đều tưởng thấy tiên tử. Chính là hiện tại, lao thê khỏe mắt đều có nếp nhăn. Bị hắn chuyên chú nhìn chầm chầm khỏe mắt, trần thị đến là lại thẹn lại hoảng. Phu quân, chẳng lẽ là ghét bỏ ta giả dồi bãi? Nếu thật sự như vậy có phải hay không cũng muốn vì phu quân lão hổ nạp một cái trong phòng người. Nạp tiếp, phu quân đoạn sẽ không nguyện ý nhưng là, trong phòng người tới hầu hạ hắn. Ngươi liền ba nghĩ ta muốn nạp cá nhân nhập phòng đâu. Liền không nghĩ tới, cùng ta cùng nhau đầu bạc đến láo. Đố nhất phong án nàng. Lôi kéo nàng hướng dường đi. Đi, thả bồi ta nghỉ ngơi một hồi tử. Này một thời gian ở bên ngoài mỗi ngày bị kia một đôi kích thích, ta hiện tại cũng là mệt khẩn đâu Chân thị thật đúng là đương hắn chỉ là muốn chính mình bồi ngủ một lát. Che miệng lại ha ha cười, cùng nhau hướng phía trước đi đến. Chờ đến trong chốc lát sau, ván giường làm cho kéo kẹt vang, ngoài phòng bọn nha đầu đều táo đỏ mặt. Không thể tưởng được, Lao ra càng sống càng tuổi trẻ. Hiện tại ban ngày, cũng dám lôi kéo phu nhân nhập phòng nhi làm kia khởi phu thê gian chuyện này. Bất quá, nhìn Lao ra phu nhân như vậy ân ái có thêm, cảm giác cũng là cực hảo. Không giống bên nhân ra. Động bất động liền bởi vì lớn nhỏ phòng nháo sự nhi. ngày nay, Trần Thị nếm đến phu quân mãnh liệt mưa gió tới không nói, buổi tối thời điểm, còn ăn đỗ nhất phong tự mình xào hâm lại thịt. Vì thế, Trân Thị nhìn kia một mâm hâm lại thịt nửa ngày không núp đích, bả vai nhẹ nhàng chịu động, doa đôi nhất phong chạy nhanh tiến lên ôm nàng. Trân Thị lại là trở tay ôm nàng hoa mà khóc thành tiếng tới. Phu quân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta trả giá. Ta vẫn luôn cho rằng, ở ngươi trong mắt, Ta chỉ là một cái không quá đa dụng cho người. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Ta. Ôm khóc không thành tiếng lao thê Đỗ nhất phong đột nhiên liền tán đồng lôi thành phong nói qua những lời này đó. Kỳ thật đi, có đôi khi chỉ cần chúng ta trả giá một chút, liền có thể làm nữ nhân cảm động hoa hoa khóc lớn. Các nàng yêu cầu, cũng không phải quá nhiều. Chỉ cần một chút hảo, là có thể vì ngươi trả giá một đời tình cùng ái. Ôm cái này vì chính mình sinh nhi dục nữ nữ nhân, đỗ nhất phong nội tâm thể. Sau này năm tháng chung, nhất định phải càng thêm lần đối nàng hảo. Ma chân thị, ngày hôm sau rời giường sau, hạnh phúc cùng cái tiểu nữ nhân giống nhau. Đỗ Nhất Phong nhìn cái này hồi phục thanh xuân hơi thở phu nhân, lăng là dùng nghị lực mới khống chế được xúc động tưởng đem người dụ trở về phòng ý tưởng. "Mama, chuẩn bị chút lễ vật, hôm nay đi Thất thải phường chuyển vừa chuyển đi." Mama cũng là xem ngây người mắt, lúc này nghe muốn đi Thất thải phường, liền chạy nhanh theo tiếng đi xuống bận việc. Cả nhà người Đều biết lúc này đây lão ra sau khi trở về, phu nhân phá lệ cao hứng. Ngày này các phòng các viện đánh thưởng xuống dưới, lăng là đem toàn phủ người, đều làm cho vui vẻ vui mừng khẩn. Trở lại định hương thành sau, hàn đầu hạ cùng lôi thành phong cũng không có trước tiên hồi trong thôn. Hiện tại phô bên trong không dây sự tình cũng yêu cầu các nàng ra mưu ra sách. Lưu tại thất thải phường, nhìn sinh ý gọn gàng ngăn nắp, hai vợ chồng đều rất vui mừng. Các nàng là thất thải phường đại cổ đông, số định mức nhiều nhất. Này đây nhọc lòng cũng sẽ càng nhiều. Bất quá, cùng chi tướng đối, lương tử cùng cường tử mấy cái đều còn rất vui vẻ. Dựa theo bọn họ cách nói, chính là sau đó không lâu, có lẽ là có thể thấy mua phòng hy vọng. Mua phòng gì đó, các ngươi có thể dung sau lại tưởng. Kỳ thật đi, chúng ta cửa hàng hiện tại gặp phải đầu tư lại mở rộng vấn đề. Chỉ là nhìn chăm chăm thất thải phường, ta cảm thấy không phải quá thỏa đáng. Nếu có thể lưu ý, trước bản tiếp theo ra tiểu lầu gì đó, có lẽ... Chúng ta có thể tại đây trong thành mặt, khai một nhà không tồi tự lầu. Mặc kệ là yến khách cũng hảo, thỉnh người cũng thế, đến lúc đó, đều có thể phương tiện chúng ta rất nhiều. Càng quan trọng, giai đoạn trước đầu tư mấy năm, sau này, là có thể bàn sống, có thu vào. Lại đầu tư, nay một nhà tập thể hội nghị lệnh người lại một lần cho mặc. Lương tử hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, cũng chưa dám ở trước tiên nội làm ra quyết định. Muốn nói tới, lúc này đây chia hoa hồng xuống dưới, đại gia trong tay mặt tiền. Bọn họ tính mua một bộ ở trong thành mặt phòng, kém không được quá nhiều. Trước 133 đường cái đánh chửi. Các người đi xuống thương lượng một chút đi, phải làm đâu, chúng ta liền cùng nhau làm. Không làm đi, ta cũng sẽ suy xét nhập tiểu lầu này một hàng đường. Nàng muốn phát triển trong nhà vườn trái cây, còn muốn phát triển lớn mạnh bên phụ thuộc sản nghiệp liên. Này đây, làm tiểu lầu, này đó đều là được không? Đến lúc đó nói không dễ nghe, mặc kệ là thịt heo, vẫn là thịt cá, đều tiêu thụ đến tiểu lầu bên trong còn có lương thực, từ từ, tự sản tự tiêu sự tình, thật tốt ta. À bà trồng rau không tồi, có thể cho nàng đem đất trồng rau mở rộng. Còn có trong nhà huynh đệ tỉ muội làm sao thật sự mặc kệ cố các nàng đâu. Nếu là trong thôn mặt có người tài ba, nàng cũng muốn chung phụ một chút, không ngại kéo bọn hắn một phen. Đương nhiên, những việc này nhi, đến dung sau từ từ tới. Nông nghiệp vì buồn quốc gia, có một số việc, có chút việc, đều đến đi bước một tới. Cơm muốn chậm rãi nhi ăn, này đồ ăn cũng đến trầm rãi loại. Tức phụ, chúng ta tiền, có thể tạm thời trước hoãn, tử lầu, sợ vẫn là đến trước lưu ý lại làm. Lôi thành phong tại hạ tới sau, có chút lo lắng mà cùng nàng thảo luận việc này. Hàn đầu hạ sáng ngời đôi mắt cổ vũ hắn, ý bảo tiếp theo nói. Nhạ, chúng ta không thể phát triển quá nhanh. Rốt cuộc nơi này thất thải phường sinh ý cũng không phải quá ổn định. Hiện tại tuy rằng có một chút tiền trinh, chính là vì lâu dài ích lợi phát triển, vẫn là đến lại mở rộng đối ngoại tiêu thụ. đến nỗi Tử lầu. Cái này là có thể, chính là chúng ta trước mắt không có thích hợp nhân tài, quản lý phải dùng đi. Còn có đầu bếp sư phải dùng đi. Cùng với, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra mấy thứ này, chúng ta đều cần thiết muốn suy xét đúng chỗ. Sở hữu phân đoạn, thiếu một thứ cũng không được a Hàng đầu hạ nghe mặt mày đều cười khai. ân ngươi nói rất đúng. Các ngươi khả năng đều xem nhẹ ta nói chính là kiến nghị, ta kiến nghị đi. Đại gia trước đường phân tiền, chỉ là đem tiền đặt ở chỗ đó, sau này... Chúng ta có thể mở rộng nghề nghiệp. Dù sao, bọn họ nghĩ như thế nào, ta không nghĩ quản quá nhiều. Nhưng là, ta xác thật là như thế này tưởng, tiểu lầu cùng khách điếm, ta cảm thấy này hoàn toàn được không? Nàng phải làm, liền phải làm khách sạn tiểu lầu nhất thể. Hiện đại người làm buôn bán kiếm tiền sau, đều sẽ đầu tư một ít cố định ngành dịch vụ. Tại đây cổ đại, nhớ điền sản này đó ngành sản xuất là không thế nào dễ dàng đầu tư. Rốt cuộc, những cái đó nghề, đều là khống chế ở có tiền có quyền đại năng trong tay. Thật nhiều gia tộc không chế mặt tiền cửa hiệu, còn có quyền sở hữu tài sản, căn bản không phải nàng hiện tại có thể đặt chân. Nay đây, mở rộng nghề nghiệp, làm các hạng không chấp mắt bình dân lược cao một ít suy ý, đây là tốt nhất đừng ra. Có đôi khi, làm buôn bán ngươi cần thiết muốn định vị. Ngươi muốn đối mặt, là cái dạng gì tiêu phí đáng người Muốn phục vụ, lại là nào một loại tiêu phí giai cấp nhân sĩ? Có định vị, ngươi mới có thể càng tốt mà phục vụ, cũng mới có thể, kiếm được thuộc về chính mình tiền. Ở hiện đại thời điểm, nàng đã từng thấy quá không ít đầu góc nóng lên khai cửa hàng người. Có người chỉ là tưởng khai một nhà tàu phớ tiệm cơm. Cái loại này tàu phớ tiệm cơm, rõ ràng cũng chỉ là nhằm vào một ít đơn giản tiêu phí đám người. Cố tình hắn đánh một cái hai tầng lâu xa hoa tiểu lâu. Trang Hoàng cũng là lược xa hoa. Chính là, một khai trương, sinh ý liền như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Nguyên nhân, kỳ thật chính là định vị vấn đề. Ngươi một cái tàu phớ tiệm cơm. Muốn cái lầu hai một đế làm cái gì, nhìn cũng không giống là tạo phớ cương a. Không ít người ánh mắt đầu tiên nhìn cảm thấy giống xa hoa nhà ăn, ai còn nguyện ý đi vào. Ngay đây, dân giả, sinh ý cũng liền xuống dốc không phanh. Nàng phải làm tiểu lầu, phải định vị ở trung cao thấp 3 cái giai tầng. Đến không phải giá tâm, mà là, như vậy náo nhiệt, có nhân khí. Nghĩ vậy Nhi, Hàn Đầu Hạ hưng phấn mà lôi kéo lôi thành phong một công quy hoạch lên. Ta cùng ngươi nói, chúng ta tự lầu. Nghe được mặt sau, Liên Tính là Lôi Thành Phong cũng cảm thấy, này kế hoạch thật sự quá viên mãn. Có nhân khí, có xa hoa, có trợ hiện thân phận phòng. Chẳng qua, kia tạo lâu tiền cũng thật là không ít. Nương tử, ta biết ngươi mộng tưởng. Chúng ta mộng tưởng chính là muốn tạo một nhà nhìn liền muốn đi vào tiểu lầu. Mặc kệ là bình dân, vẫn là giống nhau chung đẳng tiêu phí trình độ, còn có xa hoa, chúng ta đều phải làm các nàng cảm thấy, chỉ có tiến vào chúng ta tiểu lầu, mới là tốt nhất mời khách nơi. Đúng vậy, tên Chúng ta vẫn là thất thải phường. Làm ra bảy màu sinh ý, đi ra bảy màu giống nhau nhân sinh, sinh hoạt ở bảy màu thế giới. Lôi thành phong nghe nhiệt huyết, một tay đem người ôm lên. Tới, ôm một cái, thân thân. Hàn đầu hạ một cái tắt huy đi. Thiếu tới, ai muốn cùng người thân thân. Nam nhân bị chụp cũng không giận. Chỉ là hắc hắc mà cười liên nàng. Nương tử, kỳ thật, người khi dễ ta bộ dáng, cũng khá tốt. phong hàn đầu hạ xấu hổ táo mặt, rồi lại căng thẳng mặt mũi Ta khi nào khi dễ ngươi. kia một lần, ngươi nắm ta. Lôi thành phong nói, có chút ủy khuất u hán mà trừng nàng. Hàn đầu hạ tắc không có hảo ý mà nhìn hắn giữa hai chân. Ngươi kêu ý tứ, là còn muốn ta lại thế nào ngươi là không. Khu. Lôi thành phong ngượng ngùng cực kỳ. Vẫn là. Từ bỏ đi. Nhưng là, cặp kia ngượng ngùng, lại mang theo sáng trong mắt to, lại lặng lẽ ngắm nữ nhân, muốn nói lại thôi. Hàn đầu hạ hiếp mắt mắt, hướng nam nhân ngéo một cái tay. Lôi thành phong tinh thần dung lên, lại cúi đầu, khẩn trương mà mọi nơi quét ngắm liếc mắt một cái. Nương tử. Tới sao? Hàn đầu hạ hơi hơi nhức chân, hướng nam nhân vũ mị đà tỉnh mà cười. Cặp kia câu hồn đôi mắt, liền kém chưa nói, ngươi chạy nhanh nga, lại không tới, nhân ra liền không cho ngươi ăn ngon đầu. Như vậy thịnh tình khoản đãi, sao cũng không thể sau này xuất ca. Nam nhân nhanh chóng đi phía trước. Tới gần hàn đầu hạ liền quyến rũ mà cuốn lên hắn thân. ân Tiểu thịt lăn thân thể một gần sát thân thể, Lôi Thành Phong liền kích động lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nương tử, túi người muốn hôn, lại bị nữ nhân xoắn, đen như mực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi nói, ta như thế nào liền khi dễ ngươi? Ngươi không khi dễ ta, là ta tưởng khi dễ ngươi tới." Lôi Thành Phong hơi bực, quay người ngăn chặn nàng. Ở nữ nhân kháng nghỉ trong tiếng lập tức liền đè ép qua đi. Hào một hồi hôn môi sau, hai người đều thở hổn hển. Hàn Đầu Hạ vô lực mà gãi nam nhân bả vai, "Ân" Tiểu nam nhân. Ta là người nam nhân, không phải tiểu. Lôi thành phong muốn khóc. Nữ nhân này, cái gì cũng tốt, chính là tổng nhớ không được hắn là phu quân. Tiểu nam nhân A, ta cảm thấy, người hiện tại kỹ thuật, đến là càng ngày càng tốt. Như vậy đi xuống không phải thật là khéo đâu, kia gì, người buông ra ta một ít. Nói buông ra, chính là, thư nữ nhân nhưng vẫn xoắn thân thể, như có như không cỏ sát nhân ra. Tệ hơn chính là, nàng con A khí nhi, thủ đoạn cũng ôm không buông tay. Như thế mới phen, lôi thành phong làm sao buông tha nàng. Lại ấn hung hăng một hồi trừng phạt, liền kém không lau súng cấp cỏ, người này lại một cái tắt đẩy ra hắn. Khu, chúng ta đi bên ngoài chuyển động một chút đi. Hảo gì, buổi tối đại bá mời chúng ta ăn cơm đâu. Cung đối nhất phong toàn ra cảm tình, hai ra ở chung càng thêm hảo. Trân Thị cũng đem hàn đầu hạ trở thành chính mình vãn bối đối đãi Đối nàng hẳn là dạy dỗ đều chỉ đạo. Có chút buồn ra một ít lễ thiết, còn có nhân văn linh tinh đều dốc lòng dạy dỗ Này đây, liền Tính còn không có nhận đỗ gia nhân vi thần. Nhưng đối nhất phong vợ chồng thái độ, Hàn Đầu Hạ vẫn là tiếp nhận rồi. Nhân gia có phải hay không bắt ngươi thiệt tình đối đãi, chỉ cần có tâm là có thể cảm giác được. Nương tử, ngươi như vậy cha tấn ta, sẽ hư rớt. Lôi Thành Phong lên án. Hàn Đầu Hạ tắc không dám xem nhân gia. Khè lưỡi, xoay người đi rồi. Ki thật đi, cũng không phải không muốn cùng hắn ở bên nhau. Nay một đời, hoa đều có. Nàng sợ gì a? Chính là Cảm thấy hai người như vậy lập tức liền ở bên nhau, cảm giác có điểm mệnh ta. Muốn tìm cái thích hợp cơ hội, hai người nước chạy thành sông kia một loại. Lôi thành phong cũng chính là miệng thượng nói nói, cũng không có quá nhiều nói. Hai người muốn hướng đỗ phủ đi, liền suy nghĩ mua vài thứ. Rốt cuộc, đỗ phong cũng có không ít tiểu hoa nhi linh tinh. Đỗ nhất phong đời cháu nhi đều có. Chỗ đó tôn mãn được người, đi một đám tiểu hoa nhi quay chung quanh lại đây, nàng nếu là tay không, tổng cảm thấy ngượng ngùng. Hai người đang ở trên thị trường chọn một ít thức ăn, lôi thành phong tắc có chút ý động Ai, mấy thứ này đi, ta cảm thấy còn không bằng nương tử ngươi làm ăn ngon. Nói đến cũng kỳ quái, kinh ngươi tay hảo vài thứ, chính là cảm thấy ăn ngon. Lời này đến cũng không giả. Rốt cuộc hàn đầu hạ làm đồ vật bỏ được tài liệu. Ta nào có như vậy nhiều thời giờ à, nếu là có, đến cũng có thể không có việc gì làm một ít tới ăn. Liên như vậy tạm chấp nhận đi, đi rồi. Hai người đang định xoay người rời đi. Lại thấy phía trước một cái phụ nhân hung hăng một cái tắt phiến hướng một cái thiếu nữ. Liên ngươi như vậy vụng về bộ ráng, ta cùng ngươi chỉ cái hảo việc hôn nhân, ngươi còn công nhiên phản kháng. Phi, đều cái gì chơi nghệ nhì á lão nương sinh ngươi này bổi tiền hóa là bạch sinh sao? Một cái hai cái, đều là bất hiếu. Đường cái bộ mặt thành phố, như vậy mắng chửi người đến là hiếm thấy. Nương, ta không cần gả, người kia tập thể thật nhiều, nghe nói đã chết vài phòng nương tử. Nương, không cần gả ta. Phi. Ngươi không gả, ngươi nhị ca như thế nào cưới vợ, ngươi nếu không gả, nhà của chúng ta liền không có biện pháp đỏ non dâu. Này một môn thân, ngươi không gả cũng đến gả cho. Hai người như mày, cái này mắng chửi người phụ nhân, thật đúng là. Thành phong, ta như thế nào nghe thanh âm này, có điểm quen thai a Hàn đầu hạ nhớ mũi chân nhi muốn nhìn rõ ràng. Lôi thành phong lại là đem nàng hướng một bên nhi tún Ngươi có thể không quen thai sao, đó là tiêu gia đại mội tử, đánh nàng, là lao minh thì đâu. À, tiếu tiểu muội Nghe được là tiếu tiểu muội hàn đầu hạ những mảy. Quay người liền hướng đám người đi. Lôi thành phong khí thẳng dậm chân, lại cũng lấy nàng không có cách. Liền không nên cùng nàng nói tiêu ra người sự tình, xem đi, lại vướng bận thượng. Đại Minh Thị tức đến sắp điên. Hôm nay lôi kéo cô nương tới thân cận. Tuy rằng nàng cũng không hài lòng nam nhân kia, chính là ai kêu nhân ra là thực sự có tiền đâu. Tuy rằng là cái đau phủ, sắc khí cũng trọng, nghe nói. Cũng hình khắc đã chết vài nhầm nương tử. Chính là, chỉ cần ra tiền, nàng gả cái cô nương sợ gì A cố tình, cô nương ở thân cận thời điểm, trốn chạy. Chuyện này náo, kêu bà mối chính là vẫn luôn ở ván trách. Vì thế khi bất quá nàng, xoay người tìm được cô nương liền vừa đánh vừa mắng, hồn mặc kệ cố lúc này là ở phố xá thượng đâu. Nương, ta không gả, ngươi chờ ta đại ca trở về vì ta làm chủ được không? Ta đến lúc đó cùng đại ca cùng nhau kiếm tiền dưỡng các người, không cần đem ta gả cho người kia. Ta nhìn liền sợ hai A.O. Tiếu tiểu mội còn đang khóc. Gây yếu tiểu thân thể vẫn luôn run rảy cái không ngừng. Chính là, Lão Minh Thị lại là mắng cái không ngừng. Ta chỉ vào ngươi cùng ngươi kia tùy thời tùy chỗ đều phải chết đi Lão Đại, vì, ngươi cho ta là ngốc tử vẫn là như thế nào. nay một môn thân, ngươi không nhận cũng phải nhận. Ở nhà dựa cha mẹ, xuất giá tùy phu quân, ngươi nếu là dám không tử, lại trốn, ta đánh gứa chân của ngươi. Nha, thẩm nhi mấy ngày nay không thấy. Đều chỉ vào bán khuê nữ đổi nhi tử hồn sự đâu chương 134 treo trọc ngốc tử. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ta rào hấn nhà ta cô nương ngại ngươi mắt đầu, tính tỉnh. Lao Minh thì cũng không phải ăn chay, vừa thấy nàng liền khai mắng. thẩm nhi ngươi như vậy là không chướng mắt nhi, bất quá, ngươi làm như vậy, chỉ sợ về sau. Đã có thể không hảo cấp mặt khác mấy cái hải tử làm ai sự đâu Ta nhớ rõ, nhà ngươi còn có hai cái choai choai tiểu tử đi. Ngươi nói này sau này. Nhân ra một lóng tay bọn họ liền nói, nam nhân kia một chút dùng cũng không có, toàn chỉ vào trong nhà tỷ bội vì bọn họ đổi việc hôn nhân. kia đương bà bà, càng là ác thực à, mạnh mẽ đem cô nương chỉ người, không quan tâm nhân ra nguyện ý cũng không. Nhân ra như vậy, nếu là gả qua đi, không chừng như thế nào ăn người đứng đầu hàng đầu. Ngươi nói, đến lúc đó người khác cô nương, còn dám gả nhà ngươi sao? Hàn đầu hạ bùn bùn một đồng nói, lang là đem kia lão Minh thị nghe thẳng mắt. Ngươi, ngươi này miệng thượng nói. Nhà ai không mấy cái hoán thân việc hôn nhân nhi, lạc ngươi trong miệng mặt, ta liền thành kia tội ác tẩy trời đâu. Hàn đầu hạ cười lạnh càng tăng lên, ngươi nhìn xem đại gia hỏa ta đối với ngươi thái độ, còn có nhìn ngươi ánh mắt. Cái nào không phải ghét bỏ, khinh bị. Hoán thân là muốn đổi, nhưng ít ra, ngươi cũng muốn đổi cái không sai biệt lắm đi. Liên ngươi này rõ ràng chính là đem cô nương hướng hố lửa bên trong đẩy, cái này kêu hoán thân. Một bên, lôi thành phong trầm gì gì bổ thượng một câu, nương tử, người đây là hố cô Nương Dù sao sinh, cô nương không phải bệnh nay sau này, tiếp vào cửa con dâu, cũng không phải bệnh bái. Bốn phía người nghe âm thầm nghiêm nghị. Đều lấy mắt tế nhìn này lão Minh Thị, nếu là sau này, nhà ai có cái cô nương gì, cũng không thể cùng các nàng ra hoán thân sự. Bằng không, đến lúc đó cô nương chết như thế nào cũng không biết. Lão Minh Thị là chân khí tạng, phi mà ngâm nước miếng phun ở tiếu tiểu mội trên mặt. Người cái không biết xấu hổ bồi tiền hóa, còn không cho ta lăn trở về trong nhà đi. Chính mình sự tình trong nhà cũng chưa trải vớt rõ ràng, một hai phải nhúng tay quản người khác trong nhà, là ai cho ngươi mặt đâu. Sú không biết xấu hổ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm đi tìm chết ta. Đã chết ta đốt pháo chúc mừng. Thầm nhi, nếu là không ngại, ngươi khiến cho nàng đi theo ta, ở nhà ta làm sống, mỗi tháng, ta khai ngươi 100 đồng tiền tiền công đi. Lời này, lệ nguyên bản còn ở chỉ tăng máng hệ lao minh thị sửng xuất thần. Nhưng là trợt, nàng trước mắt trượng xẹt qua hương phấn. Phải biết rằng, Tựa tiếu tiểu mội như vậy cô nương đi bên ngoài nhận việc nhi, kia chính là cực không hào ôm Nếu là có thể một tháng kết 100 đồng tiền về nhà, này cũng không thể so trong nhà nam nhân đi bên ngoài nhận việc nhi cái A. Hảo, đây chính là ngươi nói. Ừ, chính ngươi phải làm này người tốt, không phải ta cầu ngươi. Lao Minh Thị một bức tự cho là đúng ngang ngược bộ ráng, xem bốn phía người thẳng lắp đầu. Lôi thành phong thờ ơ lạnh ạ, chỉ là khí nắm hàn đầu hạ tay. Hắn thực lý giải nương tự ý tưởng, rốt cuộc. Lúc trước tiêu ức văn đã cứu nàng, thả, có một số việc, hắn cũng có chút buồn bực. Vì cái gì sớm một chút, không ở nương tử nội tâm bá chiếm sở hữu vị trí đâu. Nếu là khi đó liền tế đi vào, cũng không đến mức hiện tại nương tử còn muốn còn tiêu ức văn nợ tình. Sợ hàn đầu hạ đổi ý, Lao Minh Thị đem tiếu tiểu mùa đầy. nha ngươi muốn này tiểu nha đầu, ta cho ngươi, ngươi nếu có thể cho ta 20 lượng bạc, ta cũng đem này bổi tiền hóa nhường cho ngươi. Bất quá ngươi khẳng định sẽ không cấp kia gì tiền tiêu vặt trước kết, nha đầu này tùy ngươi đi. Hảo, ngươi thu hảo. Hàn đầu hạ lược một cân nhắc, cư nhiên lấy ra 20 lượng bạc tới. a ngươi thật sự muốn mua nha đầu này. Lão Minh Thị vừa rồi cũng chính là tùy ý nhắc tới. Không từng tưởng hàn đầu hạ thật đúng là muốn mua tiếu tiểu muội Đối chúng ta mua, từ giờ trở đi, tiểu muội liền không hề là ngươi quảng, nàng xem như chúng ta người ngươi chờ, ta mượn cái bút tới ngươi rơi xuống khề ấn liền có thể lấy tiền. Lao Minh thị nhìn kêu mấy đại thỏi bạc tử, sắc mặt lại thanh lại khó coi. Này lôi thành phong hai khẩu tử, thật đúng là làm cho đường cái thị chúng đánh nàng mặt đâu. Bất quá, chỉ cần có tiền, liền tính là vả mặt lại như thế nào đâu. Nói nữa, cô nương cùng với người là bán cho nhà bọn họ, sau này, không chừng còn có thể hống hướng trong nhà đưa tiền đâu. Rốt cuộc, lôi thành phong này toàn ra hiện tại nghe nói rất là không tồi. Nghĩ vậy nhi, nàng lại dương dương tự đắc lên. Chỉ chốc lát sau. Hai bên rơi xuống khế đức, từng người lưu bằng làm chứng, Tiếu Tiểu muội liền đi theo hàn đầu hạ bên này nhi, Lão Minh Thị tắc đắc ý mà cầm này mấy thỏi bạc tử, suy nghĩ về nhà sau, liền cấp trong nhà lão Nhị cưới vợ, đến lúc đó nàng cũng coi như là nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Nghĩ vậy, lão Minh Thị cũng đắc ý mà hướng trong nhà đuổi. Từ đầu tới đuôi, nhất mơ hồ phải kể tới Tiếu Tiểu muội Nàng không nghĩ tới hôm nay bị mạnh mẽ túm ra tới tương cái thân, cuối cùng, đã xảy ra bị mẹ ruột đầu cơ trục lợi kết cục. Nhìn mẹ ruột cũng không quay đầu lại mà rời đi, nàng nội tâm ảm đạm. Hàn đầu hạ nhẹ nhàng ngâm khởi nàng tay. Mặc thương tâm, kỳ thật có đôi khi đi ra một mảnh thiên, ngươi lại sẽ gặp được một cái khắc càng rộng lớn thiên. Hiện tại ngươi khả năng không hiểu, nhưng là sau này, ngươi có lẽ còn sẽ may mắn, hôm nay ngươi nương bán đi ngươi. Tiếu tiểu mội tưởng tượng đến chính mình bị mẹ ruột bán đi, lúc này đôi mắt đều đỏ. Nghe nàng lời nói, chỉ là miễn cưỡng gật gật đầu, cảm xúc vẫn là hạ xuống thực. Nhìn này gây yếu tiểu cô nương, trước kia tiêu ức văn ở nhà tre trở nàng thời điểm, nhiều ngày thật sự tiểu cô nương a Hiện tại, như vậy thương tâm, cho dù là nàng nhìn cũng khó chịu đâu. Đi thôi, cùng tàu tử hồi có, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta muội tử. Lôi thành phong cũng tiến lên, đúng vậy, từ giờ trở đi, ta cũng là đại ca ngươi. Tiếu tiểu mỗi lúc này mới ngừng đầu, có chút trinh xung nhìn lôi thành phong, thật vậy chăng, ta, lại có thể đại ca. Cũng chính là đại ca đi rồi về sau. Nàng mới biết được, có thể bị ca ca đau sủng tư vị, là cỡ nào hảo. Là thật sự, từ giờ trở đi, ngươi không chỉ có có đại ca đại tẩu, không có đệ muội cùng với A bà chờ Tiếu tiểu mỗi lúc này mới lau cái mũi, hảo, đại ca, tẩu tử. Hàn đầu hạ rắt nàng tay, hảo ta không khóc, ngươi trước lên lầu đi, ta trong chốc lát thêm ở tiếp ngươi. Không phải không nghĩ tiếp nàng đi đỗ nhất phong ra, mà là sợ chi tiểu cô nương vào gia đình giàu có, sẽ không được tự nhiên. cùng với như vậy đến không bằng làm nàng ở tiểu lâu bên trong đốc, như vậy còn có thể tự nhiên một ít. Tốt. Đem thiếu tiểu muội dàn xếp hảo sau, hai vợ chồng đến đỗ phủ khi, Trần Thị đều đợi hảo một thời gian. Thẩm Nhi ngượng ngùng a, chúng ta có chút việc trì hoan đâu. Trần Thị sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt tuy rằng có một chút nếp nhăn, nhưng là bởi vì tinh thần hảo, này đây cả người đều có vẻ cực diễm lệ động lòng người. Nhi nàng liền đoan trang mà cười, ta cũng là mới lên không lâu đâu, gần nhất dễ mệt nhọc, không có việc gì liền ngủ. Tỉnh lại ta còn lo lắng, sợ ngươi tới đợi hảo một thời gian. Con hảo, con hảo, ta chân trước tỉnh lại, ngươi này mặt sau liền tới rồi. Có thể thấy được, chúng ta cũng là tâm ý tương thông nhân nhi đâu. Hàn đầu hạ nghe ha hả mà cười. Nàng nào không biết, đây là Trần Thị cố ý giúp nàng giải thoát đâu. Bất quá, điểm này tỉnh, nàng thừa. Hai người ăn điểm tâm, uống ngao canh, liền một ít mỹ rung dưỡng nhan sự tỉnh nói một phen. Trần Thị nghe mùi ngon, đến mặt sau. Còn người đem này đó phương pháp cấp ký lục xuống dưới. Sắp ly biệt thời điểm, Trần Thị lôi kéo nàng tay không tha thực. Khả xảo nhà ta lão tam gia gần nhất có mang thai nhi chúng ta liền suy nghĩ đi, này toàn ra ở trong phủ đặt cũng không thoải mái, vườn hoảng. An Tết tiết sau, chúng ta tính toán đi nhà các ngươi tiểu trụ một đoạn thời gian, cũng không biết, đến lúc đó có thể hay không quấy dày đến ngươi toàn ra đâu. Hàng đầu hạ ngoài ý muốn, nhìn về phía vẫn luôn tùy hầu ở Trần Thị bên người vị kia tuổi trẻ tiếu lệ phụ nhân. nha tam đầu tử cũng có hỉ sự đâu, đây là chuyện tốt nhi a đi chúng ta trong núi cư trú, trừ bỏ hơi ẩm lược trọng một ít, đầu xuân đến là có không ít mới mẻ rau dại, còn có một ít bên món ăn hoang dã nhi. Các ngươi tới ta hoan nền, đến lúc đó, chắc chắn vì các ngươi đàng già khỏi phòng tới. Nghe nàng nói dứt khoát lưu loát, chân thị càng thêm thấy hỉ. Lôi kéo nàng tay, lại không tha mà nói một phen trong lòng lời nói. Thằng đến tiền viện nhi người lại một lần tiến vào thuốc dục thịnh, lôi ra thiếu lạin lại trở về nói nhi vài người lúc này mới không tha rời đi. Đi ra sân, lôi thành phong còn có chút sinh khí mà đứng ở chỗ đó. Nhìn nàng ra tới, hàn đoán trừng nàng liếc mắt một cái, hắc hắc, ta cùng thẩm nhi lời nói lâu rồi điểm, chờ lâu rồi đâu. Lôi thành phong hờn rỗi hồi nàng, người cảm thấy đâu, ta liền bồi lao nhân kia, nghe hắn khoe khoang như thế nào như thế nào lấy lòng chính mình ra phu nhân, nghe ta lô thai đều khởi cái kén. Nha, đỗ thúc lợi hại như vậy, thật sự khoe khoang này khởi sự nhi. Này đến là mới mẻ. Giống nhau nam nhân, làm sao đem lấy lòng lao bà sự tình bày ra tới nhà. Lạc đối nhất phong nơi này nhưng hảo, cư nhiên thích khoe khoang. Nhưng không sao, hôm nay cái gì đưa đóa hoa củ cải nhi, được phu nhân hảo một đốn khích lệ. Hôm kia lại cho nàng giúp bữa cơm, phu nhân như thế nào cái cảm động pháp. Hoặc là, chính là ngày nào đó mang theo phu nhân đi bên ngoài đi dạo vừa chuyển nhi, phu nhân lại như thế nào tượng cái tiểu cô nương. Ngươi có thể tưởng tượng thấy một cái lao nam nhân, dùng hưng phấn ngự khí cùng ngươi giảng như vậy. Ông chỉ để tại sao? Lôi Thành Phong buồn khổ. Hàn Đầu Hạ lại nghe khanh khách mà cười, liếc nhìn hắn một cái, ta đến là hâm mộ Đỗ phu nhân đâu. Lôi Thành Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần hâm mộ nàng, ta chỉ biết so với hắn càng xuống ngươi. Ngươi liền đánh đổ đi, nhân ra Đỗ thúc chính là thật đánh thật mà quan tâm đâu. Ngươi đâu, ta nhìn không ngươi. Đang nói chuyện, Lôi Thành Phong lại từ trong lòng ngực lấy ra một chuôi thủy tinh vòng tay mang lên. Nhã, cho ngươi. Hàn Đầu Hạ chớp chớp đôi mắt Nhìn mặt trên hạt trâu, ngươi tự mình đánh Đúng vậy Nam nhân trả lời vẫn là không chút để ý Nhưng là, hàn đầu hạ lại cẩn thận nhìn thấy Lúc này ra hỏa này Đôi mắt cũng không dám xem chính mình Liền tính là lốt thai, cũng đỏ đâu Kêu banh thẳng thân thể Nàng lịch ngậm cười Ai, khó chắc nha, ta nói như thế nào không sao diễm lệ đâu Ngươi cảm thấy Khó coi Nam nhân thanh âm đều mang theo mềm bài Hạt Châu này a Mai ruôi tuy rằng không phải quá mượt mà Bất quá, nhìn dường như cũng còn chắp vá. Chỉ là chắp vá. Nam nhân cắn răng. Cái này phối hợp A, thoát nhìn, dường như còn tính hành đi. Còn hành lôi thành phong liền kém không bạo tẩu. Hắn lặng lẽ sở sờ làm này một bộ lễ vật dễ dàng sao. Từ cắt, đến phối hợp, còn có thiết kế, sở hữu bước đi, tất cả đều là hắn tự mình chế tạo ra tới. Chính là hiện tại, chỉ là lạc một câu miễn cưỡng, chắp vá, còn hành. Ai, ta hiện tại lại xem đi. Lại cảm thấy này lắc tay ha. Dường như đặc biệt Nga. Không dám đả kích quá mức. Hàn đầu hạ rảo hoạt mà bổ sung một câu. chương 135 mua đất mua sơn. Nga thâm chịu đả kích nam nhân. Lúc này lời nói đều không nghĩ nói. Quan trọng nhất là này một chuôi hạt trâu. Là độc nhất vô nhị. Ta tưởng trên đời này. Sợ là không bao giờ sẽ có như vậy hạt trâu đâu. Tính ngươi thức thời Lôi thành phong rốt cuộc tươi cười dạng dỡ. Đúng lúc vào lúc này. Hai người vừa lúc đi tới hẻm nhỏ chỗ. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, hàn đầu hạ xúc động mà tiến đến trước mặt hắn hôn một cái. Cảm ơn phu quân của ngươi, ta thực thích này độc nhất vô nhị lễ vật. Lại bị trộm đạo cấp hôn, lôi thành phong hung hăng nắm lấy nàng tay, kia về sau, ta mỗi năm đều vì ngươi làm các loại trang sức. Ngươi nói, có người tới Nga. Bướng bỉnh mà hướng hắn nháy nháy mắt, hàn đầu hạ còn chơi xấu mà đi phía trước cọ cọ, có đến người nào đó nóng hôi hổi hơi thở, nam nhân xấu hổ đến cực điểm. Phía sau tiếng bước chân. Làm hắn không thể không tỉnh táo buông ra này lùi hư nữ nhân. Nữ nhân, ngươi sẽ đem tà chơi hư. Ha ha. Hư nữ nhân hi hi ha ha, hồn không thèm để ý. Chỉ là xoay người thời điểm, vẫn là có chút khuôn mặt nhỏ hồng. Bất quá, rất thích như vậy đùa với xuân ngốc ngốc cảm giác ga. Thất thải phương sinh ý, hàn đầu hạ xoay người liền giao cho lôi thành phong đám người. Đến nỗi nàng, tắc bắt đầu xuống tay tiến hành chính mình vườn trái cây kế hoạch. Tiếu tiểu ngội bị đưa tới trong thôn. Trước đây còn có chút mất tự nhiên. Mọi người ăn cơm, nàng bưng chén hạ bàn. Với hỏi, mới biết được ở tiêu gia thời điểm, làm cô nưng ra, nàng là không thượng quá mặt bàn. Ta, còn có trong nhà mặt khác hai cái tỷ tỷ cũng chưa như thế nào thượng quá bàn. Cho dù là ăn tết, cũng là chọn đồ ăn, đến một bên nhi ăn đi. Tiếu tiểu muội nói đến nơi này, đầu vẫn luôn buông xuống. Hàn đầu hạ tắc đau lòng đến vô cùng phục thêm. Thời đại này nữ nhân, như thế nào liền như vậy không địa vị đâu. Lão Minh thị chắc là nữ nhân, nàng như thế nào cứ như vậy đối chính mình nữ nhi. Từ hiện tại khởi, nhà của chúng ta đều là một bàn ăn cơm, một cái nồi gạo thực. Nam nhân nữ nhân đều là có là người. Ngươi nhìn xem ta, còn có a bà, cái nào kém? Này nhắc tới, tiểu tiểu muội nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dường như trước mặt vị này xác thật là thứ tốt. Kia. Tốt. Tiểu tiểu muội trong mắt có nhảy nhót, ở vào lúc ban đêm, lại ăn cơm khi, tiểu cô nương nhút nhát mà, lại không thế nào dám động. Tiểu muội, chạy nhanh đi lên a. A bà tiếp đón nàng, một bên nhi, tiểu hoa nhi cũng đi theo theo to, tiến lên đây rắc nàng tay, tiểu tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hàn Đầu Hạ Nhạc, ngươi đến quản cô. Không cần, ta phải kêu nàng tiểu tỷ tỷ, ta thích tỷ tỷ. Tiểu A nhi kháng nghị. Lại đem thiếu tiểu muội nôn nóng chạy nhanh xua tay, khiến cho Hoa quản ta kêu tiểu tỷ tỷ cũng đúng, không cần quá để ý ta, ta thế nào đều được. Ân, ăn cơm đi. Hàng đầu hạ không tại đây xưng hô thượng tích cực nhi. Tiểu hoa ba nhi nhóm, hiện tại còn không hiểu bối phận chuyện này. Sau này lớn lên điểm, tự nhiên liền phân rõ ràng. Nay một đêm, tiếu tiểu mội lại một lần ăn tới rồi thịt, hơn nữa là đại khối thiêu thịt ba chỉ. Kêu hương vị, Mỹ nàng liên tiếp ăn nhị đà, liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Kỳ thật, là muốn ăn. Chính là, lâu rồi chưa từng ăn thịt nàng, lăng là ở ăn nhị đà sau, liền rốt cuộc đánh không dậy nổi du vân. Hàn đầu hạ cũng ngăn trở A bà khuyên nàng lại ăn nhiều cách làm. A bà, lâu rồi không ăn khí đốt người, sao nhiên ăn quá nhiều, sẽ tiêu chảy phục không được. A bà cũng biết lý lẽ này. Vô vô chính mình đầu dưa, ai, ngươi xem ta này đầu vóc, trước kia cũng biết lý lẽ này. Như thế nào hiện tại vừa nhìn thấy tiểu mội liền quên mất đâu. Ha ha, tiểu muội A, này cho là chính ngươi vóc ra, ngươi đừng nghĩ quá nhiều nha. Tốt, A bà, tiếu tiểu mội từ ban đầu bất an. Đến bây giờ có thể miễn cưỡng ngồi trụ. Hiện giờ, ăn xong thịt nàng, toàn bộ trên mặt đều tràn đầy thanh xuân tươi cười. Nhỏ gầy khô quắc cô nương, dưỡng hai năm, có lẽ sẽ không giống nhau đi. Người ca đi rồi về sau, có phải hay không trong nhà cơ hồ không như thế nào ăn thịt. Cũng có tiếu tiểu mội cuối đầu, có chút hề mãi Ta nhị ca, còn có tâm đệ, nương sẽ tắc ăn. Trà cũng có số ít. Theo ta cùng hai cái tỉ tỉ đến không. Tỉ tỉ của ta năm nay liền phải gà chồng, nói vậy. Nàng nói, về sau ở nhà chồng, nàng muốn ăn thịt trở về, làm yêm nương ghen ghét chết. Hàn Đầu Hạ nghe phốc mà vui vẻ. Người cái này tỉ tỉ, đến cũng có chút nhi tính cách đâu. Chính là, ta tưởng nói nàng chính là nằm mơ. Bởi vì, kia người nhà nghe nói cũng nghèo thực. Tỉ tỉ của ta bị gả qua đi, vẫn là kia người nhà chắp vá lung tung, mượn năm lượng bạc, mới tử ta nương trô đó cho phép tỉ của ta. Nghe nói, nam nhân kia tập thể tỉ năm tuổi đâu?" Tiểu muội nói, đôi mắt lại đỏ. A bà cùng hàn đầu hạ lẫn nhau lướt nhau, hai người cũng là bất đắc dĩ. Loại này đem khuê nữ hôn nhân đương đổi tiền giao dịch chuyện này. Ở nông thôn, quá mức với tầm thường. Lấy lao minh thị như vậy tính tình, nàng nếu là không đem này đó khuê nữ giá trị bòn rút sạch sẽ, khẳng định không có khả năng. Là đêm, tiếu tiểu mội cùng cậu nhi cùng nhau ngủ. Kỳ thật, là đầy hứa hẹn nàng an bài cùng A bà cùng nhau ngủ. Chẳng qua, cậu nhi một hai phải quấn lấy nàng, lôi kéo nàng đi. Phải cho nàng kể chuyện xưa. Vì thế, hàn đầu hạ cũng cổ vũ tiểu muội cùng cầu nhi cùng nhau nhiều nghe một chút chuyện xưa. Tiểu cầu nhi hiện tại chuyện xưa, rằng cũng thật thuận a có đôi khi ta đều gạ tè kia hài tử, như thế nào liền như vậy thông minh đâu. A bà, hắn cũng không phải quá thông minh, bất quá đi, ở kể chuyện xưa phương diện, xác thật là có nhất định thiên phú. Ở phương diện này, cho dù là ta năm đó khi còn nhỏ, cũng không bằng hắn đâu. A bà phốc mà vui vẻ. Người khi còn nhỏ A kia đã có thể kém lao kính. Theo ta được biết, ngươi khi còn nhỏ, chính là nhất không thích nói chuyện. Lúc ấy thấy người liền thẹn thùng mà quay đầu đi, sợ có người lôi kéo ngươi thế nào dường như. Hàn đầu hạ cười cười, nguyên thân khi còn nhỏ, quá chính là một cái bình thường thôn cô nương. Nàng ở hiện đại sinh hoạt, còn lại là không bao giờ có thể đi trở về. Đúng rồi, hôm kia cái, ta thấy nhà ngươi tam mội tử. Tiểu cô nương trên tay trên đùi, nơi nơi đều là vết cắt, bất quá, tinh thần phương diện. Nhìn dường như cũng không tệ lắm bộ dáng Nhắc tới nhà mẹ đẻ người. Hàn đầu hạ trên mặt tươi cười liễm đi. A bà ta hiểu ngươi ý tứ, lúc này đây trở về, ta không tính toán đi rồi. Tuy rằng cha ta không nên thân, chính là, cái kia ra, ta trung quy vẫn là muốn xen vào cố. Chẳng qua, tạm thời khả năng còn không thể ra tay. Hàn Tam Nhi là cái thái độ như thế nào, có thể hay không đem cái kia ra cố hảo, này còn còn chờ khảo chứng. Bất quá, hiện tại nàng. Cũng thật không thích hợp quảng cố ra người. Rốt cuộc, vườn trái cây khai phá gì đó, tạm thời cũng lộng không đứng dậy. Nhưng là, sau đó không lâu, các nàng khẳng định gặp qua tốt nhất nhật tử. Như vậy suy nghĩ, hàn đầu hạ liền bắt đầu ở bản vẽ thượng ký cảng tỉ mỉ viết xuống chính mình tương lai bước đi. Cùng với, nhân sinh quy hoạch. Vườn trái cây tiền cảnh, vườn trái cây khai phá. Vườn trái cây mầm như thế nào tiến. Sở hữu hết thầy, đều ký càng tỉ mỉ đúng chỗ. kỳ thật th Vườn trà cũng là cái không tồi địa phương. Chỉ là, nàng ở lá trà phương diện, cũng chỉ là lược hiểu một ít da lông. Đến lúc đó chế tạo ra tới lá trà, sợ cũng chỉ là một ít bình thường điểm đồ vật. Lao động xuống dưới nửa ngày, cũng lăn lộn không ra mấy cái tiền. Này đây, nàng nghỉ ngơi ý tưởng này, tạm thời cũng chỉ tính toán quy hoạch khai phá vườn trái cây. Muốn nuôi trồng vườn trái cây, hàng đầu, chính là đến mua sắm mà. Tìm được thôn trưởng. Lao thôn trưởng vừa nghe nói nàng muốn mua như vậy đại một mảnh đất hoang, còn có giá hà lĩnh linh tinh, tàn nhẫn là lắp bắp kinh hãi. Ta biết các ngươi ở tại bên kia nhi, chính là, liền tính là ở, cũng không cần thiết như vậy mua sắm. Một mảnh không quá đa dụng chỗ đất hoang cùng giá lệch ngòi A Lao thôn trưởng cảm thấy, cái này trong truyền thuyết rất khôn khéo tiểu tức phụ, dường như cũng là cái xuẩn. Hàn đầu hạ ha hả mà cười, Lao thôn trưởng, chúng ta quê nhà hương thân, ta biết người là vì ta hảo. Bất quá. Ta thật sự cũng là có ý nghĩ của chính mình, cho nên mới nghĩ muốn mua sắm kia phiên mả. Ngươi liền giúp ta tính một chút, nếu là muốn mua sắm kia phiên mả, đại khái đến bao nhiêu tiền. Nàng nay một chuyến gia thác cá quốc trở về, chỉ có không đến 4.000 lượng bạc. Nếu là hao phí quá nhiều, cái này vườn trái cây, sợ quay vòng thượng có điểm khó khăn, đến lúc đó, cũng chỉ có thể quản đối nhất phong mượn ít bạc đâu. Các ngươi bên kia một tảng lớn mà a ta phải tính tính, ngươi chờ, ta phải tính tính nha. Lao thôn trưởng có chút ngốc vòng. Thật sự là, này một tảng lớn mà, nếu thật sự thành công, đến lúc đó hắn liền tính là này một mảnh quê nhà nhất có công tích thôn trưởng. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó, có phải hay không có thể tăng lên hắn đương một chút trường linh tinh? Thôn trưởng này thượng là trường. Nếu thật sự tăng lên, đến lúc đó thanh danh, địa vị. Nghe nói, còn có nhất định ngân lượng đâu. Trước mắt thôn trưởng này, tại đây trong thôn, còn xem như có địa vị. Đi ra ngoài. Nhân ra cũng có thể tôn trọng vài phần. Chính là, lấy nha môn khen thưởng, lại là không có chuyện đó. Nhưng là trường không giống nhau a Nghe nói mỗi năm ngày Tết, nhà môn cần phải lấy chút khen thưởng tới đâu. Đến lúc đó thành công, nhà hắn những cái đó con cháu, liền tính là làm mai sự, cũng so tầm thường muốn thuận lợi rất nhiều. Dun dày hơn nửa ngày, lao thôn trưởng mới ở hàn đầu hạ cười thúc dục hạ an tính lại, thành thật mà tính một chuyến. Ta, ta ước chừng tính một chút, nếu liền thượng ngươi kia một bên hơn 20 toà sơn, Đánh giá, 2.000 lượng tả hữu. Hàn đầu hạ nghe tâm hung hăng nhảy một chút. 2.000 lượng. Ở ngay lúc này, thật không xem như số nhỏ tự đâu. Nhưng là, 20 tòa sơn. Chính là ta không tính toán hiện tại muốn mua sắm sơn A. Ai, ta liền biết người là không hiểu rõ. Là cái dạng này, kêu một mảnh nhi đi, bởi vì địa hình đặc thú nguyên nhân, cho nên chúng ta lúc trước lý chính tới khám tra thời điểm, liền nhất trí xác định, kêu một mảnh mà, muốn mua, nhất định phải muốn liền sơn cùng nhau mua sắm. Nói là 20 tòa sơn. Nhưng trên thực tế, chỗ đó ngọn núi số lượng không ngừng a ngươi phải biết rằng, những cái đó sơn cùng sơn chi gian chính là có không ít tại chỗ. Còn có, một ít tiểu nhân cũng không có tính. Nay tính, nhưng tất cả đều là đại ngọn núi a. Đại ngọn núi, có bao nhiêu đại? Hàn Đầu Hạ có chút cảm thấy hứng thú. Ha ha, chính là kia một tảng lớn sơn, dính liền, đều tính đâu. Hàn Đầu Hạ nghe tâm lột bội một chút. Kia một mảnh nhi Bởi vì nàng lên núi đánh tuổi duyên cớ, kỳ thật cũng không thiếu dâng đạp. Này đây còn xem như hiểu biết những cái đó ngọn núi hợp với Sơn có bao nhiêu khoan. Chính là hiện tại, cư nhiên nói một ngọn núi dính đều phải tính một tòa, này. Này thiên hạ nào có như vậy liền mua mang đưa đạo lý A. Ta nói Lao Thôn Trưởng, ngươi mặc là. Lầm bãi. chương 136 nương tử là mèo hoang. Lao Thôn Trưởng đắc ý mà cười, ngươi cảm thấy là lầm. 2.000 ngàn lượng bạc, mua như vậy nhiều đất hoang. Giã lệch ngồi linh tinh. Còn có nhiều như vậy Sơn đưa tiễn, cảm thấy thực có lời là không. Hàn đầu hạ liên tiếp gật đầu, nhưng không thế nào. Đây là liền mua mang đưa A. Lao thôn trưởng xua tay. Cho nên nói A, các ngươi người trẻ tuổi chính là không hỏi thăm rõ ràng. Nay một mảnh nhi mặt ngoài xem, là rất tiện nghi. Chính là đi, nha môn làm như vậy, cũng thật không phải ngốc tử nhà. Tương phản, trước kia lý chính, còn thực không khéo. Hắn như vậy quy hoạch nguyên nhân. Chính là vì làm ngươi đêm này đó núi rừng nộp thuế a ha ha, những cái đó đất hoang, 10 năm nội là không cần miền thuế. Chính là, những cái đó sách lâm đưa ngươi, ngươi nhất định phải muốn nộp thuế a. Như vậy nhiều cánh rừng, đặt ở chỗ đó, giống nhau người ai sẽ đi mua. Nếu là cùng nhau nhi bán rớt, một năm chỉ là thuế kim, nhân gia nha môn đều đến thu một bút đầu. Hàn đầu hạ trừng lớn đôi mắt, hợp lại, nhân gia đây là tính, đem đất hoang tặng người. Nhưng là đi, này đất rừng lại là một huynh liền tính tính một huynh thuế kim. Đúng vậy, cái này thấy thanh thuế, một năm ngươi kia 20 tới tòa sơn, ít nói cũng đến có 100 tới hai thuế kim đi. Nghe được 100 tới hai thuế kim, Hàn Đầu hạ lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần sơn thế hảo, con sâu này 100 tới hai thuế kim sao? Như vậy à, xem ra, trước trường, xác thật là thực khôn khéo a nghe nói, tuổi không nhỏ đâu, sợ là muốn lùi ra tới đi. Nay đến là thật sự Cho nên nếu tiểu nương tử ngươi này một mảnh mà sinh ý thành giao, có lẽ còn có thể giúp đỡ lao nhân ta một phên đâu. Nếu thật như vậy, đến lúc đó lão nhân ta lên làm trường gì đó, chắc chắn có chuyện tốt nhi liền mang cho ngươi nghe. hàn đầu hạ nghe xoa tay, nha nha, này cảm tình a, trước trước tiên chúc mừng thôn trưởng ngươi. Nếu thật sự như vậy, tiêm vì ngươi bãi rượu chúc mừng. Nhìn ngươi này nói, muốn ngươi mời khách ra loại chuyện này nếu là thật sự, kia đương nhiên là tiểu lão nhân thỉnh các ngươi tới ăn giá rượu. Trước đừng nói nữa, kia một mảnh sơn, ngươi muốn cũng không cần. Nếu là không cần, ta cùng ngươi giảng, chỉ là kia phiên mà, khả năng đều phải 1500 lượng đâu. Muốn, vì sao không cần? Như vậy tặng không chuyện tốt nhi, ta nếu là không cần, chẳng phải là không duyên cớ làm người chê cười đi sao? Ha ha! Lao thôn trưởng sang sảng mà cười ra tiếng tới. Cực thưởng thức mà nhìn nàng, tiểu nương tự a ta trước đây còn không có cảm thấy ngươi là cái có làm người. Chỉ đương ngươi là cái vận khí cực hảo. Hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là có khả năng A. Ha ha ha, ngươi láo quá khen, ta cũng thật là vận khí tốt một ít mà thôi. Quan trọng nhất chuyện này, cũng là thành phong ở làm, đương nhiên, kia vài vị bằng hữu cũng là công không thể không. Nhắc tới bằng hữu, lao thôn trưởng mới sao nhiên nhớ tới, vị này tiểu nương tử, chính là cùng trong thành lý ngũ thiếu gia có quan hệ. Ngươi này nhắc tới, ta đến là nghĩ tới người của lý gia. Tiểu nương tử A, cái kia lý phủ, nghe nói kinh thành cũng có sinh ý lui tới. Bọn họ buồn ra chính là kinh thành một đại gia, chẳng qua, bởi vì này một chi tộc trưởng không phải quá có thể nói, cho nên không đổi kịp kinh thành người đánh hảo quan hệ. Nhưng là, sau này sự, ai lại biết đâu? Thời buổi này, muốn đem sinh ý làm được thiên hạ đi, liền yêu cầu các loại nhân tế quan hệ A ta nhìn nha đầu người, khả năng thật sự yêu cầu cùng này lý phủ đánh hảo quan hệ. Nếu là lý ngũ thiếu gia tương lai có thành tiểu, không chứng liền. Thế nào, hai người trong lòng đều hiểu rõ. Hàn đầu hạ cũng là âm thầm bội phục Vị này lao thôn trưởng nhìn như vẫn luôn buồn ở nhà, cũng chính là cái bình thường lao nhân. Nhưng mà, nhân ra nói chuyện, nói đến thiên hạ chi thế, cũng không thể so người bình thường kém nhiều ít. Tiêu nhãn lực giới, xác thật là so giống nhau thôn phu cường quá nhiều. Nói tốt sau, hai người ước hảo ngày hôm sau đi trong thành mặt đem làm khế đứt đỏ. Cái này khế đứt đỏ, là muốn tìm người chồng còn muốn tìm lý chính, lại đến nha môn đi đem các dạng thủ tục làm thỏa đáng, mới xem như chính xác. Rốt cuộc chiều đại không giống nhau, việc này hàn đầu hạ ra mặt cũng không phải quá hảo. Này đây ngày hôm sau lôi thành phong liền tự mình ra mặt. tương hẹn lao thôn trưởng đi tìm được Lý Chính. Vị kêu Lý Chính nghe được như vậy một tin tức, cũng là sửng sốt hơn nửa ngày, khiếp mắt con mắt đem lôi thành phong đánh giá đã lâu, mới có chút hâm mộ mà, vị này tiểu công tử, ta nhìn ngươi dáng vẻ thư sinh cực đùng. Nghĩ đến, sau đó không lâu, cũng sẽ tiến học thi đậu công danh đi. Hồi thúc. Hứa còn phải lại quá 2 năm mới có thể đi thi đậu công danh. Ai nha, thật sự muốn khảo A, đến không được đến không được. Ta xem ngươi đôi mắt thành minh, thân hình cũng chính. Không cần phải nói, này tương lai, khẳng định là tiền đổ vô lượng A. Ha ha, thúc ngươi quá khen. Chỉ không biết nói, tiểu công tử, ngươi nhưng có nương tử. Nguyên bản không cười lôi thành phong cùng thôn trưởng nghe, lập tức liền thay đổi mặt. Lao thôn trưởng sợ vị này, lý chính nói ra gì hôn trướng lời nói tới. Khu, lao lý chính A. Chúng ta Thành Phong là có nương tử. Đúng vậy thúc, nhà ta nương tử cùng ta cảm tình cực hảo. Không biết thúc nghĩ như thế nào muốn quan tâm ta hơn sự. Lôi Thành Phong ánh mắt có chút xa cách. Ha ha, như vậy a, ai, đáng tiếc, hảo cải chẳng a, cũng chưa. Không nói, không nói, ta chính là nhìn người, nghĩ đến ta một cái thân thích ra cô đường, kia cô nương vẫn là không tồi nha. Hiện tại xem ra, không diễn lâu. Thật muốn vì hắn làm ai, Lôi Thành Phong cũng là dở khóc dở cười. Bất quá Cũng may vị này lão nhân ra cũng không hề dây dưa chuyện này. Đoàn người cùng ngày đi nha môn, tìm được đương trị sư ra, đem việc này làm thỏa đáng sau, lôi thành phong làm ông chủ, ở trong thành mặt tiên người hẹ ăn một đốn. Trong bữa tiệc, một đám đều khích lệ hắn là khả tạo chi tài, luân chốt rượu. Tuy rằng đang ngồi có mấy cái là lão nhân, chính là uống khởi rượu tới, lăng là so với ai khác đều lợi hại. Đáng thương lôi thành phong cái này dáng vẻ thư sinh mười phần người, lăng là bị người ta rót choán váng. Cuối cùng vẫn là lão thôn trưởng người đem người cấp đỡ đến thất thải phương đi. Hàn đầu hạ ở chỗ này chờ chờ hắn, vừa nhìn thấy cái kia uống đầy mặt hồng mông dường như nam nhân, chạy nhanh đón nhận tiền đến. Chính là, vẫn luôn an tĩnh đi đường nam nhân, lúc này ở nhìn thấy nàng khi, đột nhiên vô tay liền cười. Nha, tới cái tiểu tiên nữ như đâu? Này đột ngột một câu, lăng là đem nên ra tới vài người nghe sừng sốt. Bốn phía còn có tảng độ người nhìn này ngốc tử lung lay hướng hàn đầu hạ đi đến, cũng là che miệng lại ha ha mà cười. Hàn đầu hạ buồn cười vừa tức giận thực. Nàng chống lạnh hướng về phía cái này lung lay hướng chính mình đi tới nam nhân trứng mắt. Lôi thành phong, ngươi uống nhiều ít nha. Hát hát, báo cáo nương tử, ta. Ta uống lên. Như vậy một chén. Lôi thành phong khoa tay múa chân một trận, lại đỏ mặt vung tay lên, ta còn đem. Bọn họ toàn chút xịn. Lao thôn trưởng ở một bên nhi mạ hãn không thuận theo hắn, thổi phông đi, rõ ràng là chúng ta đem ngươi giúp đảo. Tiểu nương tử A. Nhà ngươi nam nhân thật đúng là không được, uống một chén liền nào Lôi thành phong, ngươi này tự lực, còn không có quá hoa. Hàn đầu hạ nhìn cái này vẻ mặt hồn nhiên, lại ánh mắt mông lung nam nhân, thật sự hận không thể tấu hắn một quyền A. Nương tử, ta cùng ngươi rằng A, kia gì, ta thật sự rót nằm sắp xuống bọn họ. Hắn mới một tới gần, hàn đầu hạ đã nghe một cổ nồng đầm mùi rượu nhi, huy xuống tay, ly ta xa một chút ha, như vậy xú. Lôi thành phong nghiêm túc túi đầu, nghe nghe, lại nghiêm túc xua tay. Nương tử, nói cho ngươi, có lão nhân muốn thỉnh hoa nương tử, ta, ta không làm các nàng tới gần ta thân. nay trên người, khẳng định sẽ không xú, ngươi, ngươi lại nghe nghe. Hắn trơ mặt ra mà muốn thỏ qua tới làm hàng đầu hạ nghe quần áo, đem thất thải phường một đám người toàn người chọc cười a Một đám cười vang, tiểu nương tử, ngươi liền đi nghe nghe đi. Nhìn cái này đương kẻ dở hơi nam nhân, hàng đầu hạ cái kia khí nhà. Nàng lại sau này nhảy một bước. Xoay người đem trên lầu mặt nấu cơm Hà Thúc kéo qua tới. Hà Thúc, ngươi đem này say kéo lên đi. Hà Thúc cười tiến lên muốn văn hắn. Ai biết này nam nhân oai bước chân nhi, mắt thẳng lăng lăng mà trường mắt hắn. Ngươi, tránh ứng ra, ta mới không cần ngươi tới gần ta đâu. Nương tử nói, ở bên ngoài không thể làm nữ nhân chạm vào. Ngươi ngươi cái lao bà tới chạm vào ta làm cái gì. Ha ha bốn phía có chuyện tốt đại nương nhi, lập tức liền thò qua tới. Nha nha. Ngươi thật sự không cho chúng ta nữ nhân đỡ A nói cho ngươi, ta chính là ngươi nương tử nha. Tới tới, chúng ta lên lầu đi. Nha, nương tử A, chúng ta lên lầu. Ta cùng ngươi nói. Hàn đầu hạ che mặt, này nam nhân, sẽ không nói hiệu nói vượt đi. Nha nha, ngươi thật muốn cùng ta nói A. Kêu cách vách phô bên trong thẩm nhi, rất là bỡn cợt mà chồng ghèo hắn. Di, ngươi không phải ta nương tử. Ngươi tránh ra, không phải ta nương tử nữ nhân, không thể tới gần ta. Ta và các ngươi giảng, sở hữu bên ngoài nữ nhân đều không thể tới gần ta thân. Ha ha. Như vậy trung thành nam nhân, ngươi như thế nào làm được a? Có người cười hỏi Hàn Đầu Hạ. Hàn Đầu Hạ chỉ là giam cười, đương không nghe được hướng đám người mặt sau co rú lại. Nhà ngươi nương tử có tốt như vậy sao? Ta xem, ngươi là sợ vợ đi. Có người lại một lần trêu ghẹo lên. Cái này con ma men. Lập tức liền bản khởi ngón tay tới số khởi Hàn Đầu Hạ chỗ tốt tới. Nhà ta nương tử quan tâm ta. Săn sóc ta, càng quan trọng, hiểu ta, còn có, sẽ chiếu cố ta. Nhất quan trọng, hát hát. Các ngươi không biết đi. Lôi thành phong ngươi cho ta trở về. Hàn đầu hạ tức giận. Lại làm này nam nhân nói đi xuống, hắn chỉ định sẽ nói ra càng nhiều không hổn tới. Bốn phía người lúc này chính đùa với vị này thất thải phường chủ nhân thú vị đâu. Làm sao làm hàn đầu hạ đem hắn mang đi. Một đám ngăn ở nàng trước mặt, nhân cơ hội hỏi lôi thành phong càng nhiều tư mật chuyện này. Chúng ta không biết chuyện gì A Nhà ta nương tử, hư nha, cùng kêu bắt ngươi ngỡ miêu nhi giống nhau. Hắc hắc, đáng yêu, lại bắt ngươi một móng đốt, lại vèo mà chạy xa. Mỗi lần thấy nhà ta nương tử đôi mắt, ta liền nghĩ tới tiểu miêu nhi. hàn đầu hạ bi phẫn. Một dầm chân, lôi thành phong ngươi lại không tiến bảo, ta về sau đều mặc kệ ngươi. nay một tiếng tạc giống. Nhưng tính đem lôi thành phong hồn cấp tạc thanh tỉnh một chút. Hắn lau mặt. Nhìn mọi nơi quay chung quanh chính mình hì hì cười nam nữ, tán t Miêu Nhi, xin khí nha. Nói cho các ngươi, Miêu Nhi dạo mong mướt nhưng lợi đâu? Ha ha, đối, đối, này mèo hoang nhi a lợi thực nột. Tiểu thư xin ngươi đừng bị chảo bị thương không cạn là được nha. Ai, thật là đồng tình ngươi nha. Nơi xa, tản bộ đến nơi này tới Lý Thư Nam cùng Lý Giả Lam hai anh em, đem trận này hài kịch đều thu vào đáy mắt. Lý Giả Lam càng là hì hì mà cười, ca, ngươi nói kia ngốc tử. Như thế nào như vậy có ý tư á ngày thường nhìn rất nghiêm túc một người. Lúc này một khi chơi khởi điên nhi tới, lang là cùng cái con hát nhi giống nhau. Mệnh ta tiểu tỷ tỷ còn chịu đựng hắn, chỉ sợ, kế tiếp sẽ bị hung hăng sửa chữa bãi. chương 137 mạc danh gây thù trước quán. Nghĩ đến cái kia miêu ở đám người mặt sau nữ nhân, nàng ngã vào đùi hoa chung khi, cười phá lệ sán lạn bộ dáng. Lý thư nam trên mặt biểu tình biến nhu rất nhiều. Liên tính là bị trừng phạt, kia cũng là hạnh phúc đi. Gì? Ngũ ca ngươi như thế nào nói như vậy a Bị trừng phạt, nào có người sẽ vui sướng đâu? Lý thư nam xoa xoa muội tử đầu dưa, nam nữ tình yêu, ngươi còn không hiểu. Bất quá, hiện tại cũng không cần thiết hiểu. Lý giả lam nghi hoặc nhìn hắn liếc mắt một cái, ca, ta gần nhất phát hiện ngươi có điểm kỳ quái. a đúng rồi, trong nhà vì ngươi đính hảo việc hôn nhân, ta nghe nói kia ra cô đường kỳ thật người vẫn là không tồi. Nhắc tới đính việc hôn nhân, lý thư nam sắc mặt liền không thế nào đẹp. Hừ. Vì cái gọi là liên hôn, ta cái này đích ngũ tử hôn sự, cũng rơi vào bọn họ tính kế chúng đâu. Ca. Người cũng đừng như vậy tưởng, ta cảm thấy, vị kiếp như thanh tỷ tỷ cũng là thật sự thích ngươi. Tuy rằng, nàng xác thật là phu nhân chất nữ nhi, ta sẽ không đáp ứng này một cọc việc hôn nhân. Đại phu nhân với chúng ta. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Đại phu nhân không chế dục vọng, trước nay liền không có giảm bất quá. Trước đây, hắn còn nhỏ thời điểm, đem hắn khống chế tại bên người. Thẳng đến hắn chậm rãi ở bên ngoài bộc lộ tài năng, biết lại khó khống chế, liền cố ý rời đi lực chú ý. Kỳ thật, lại là cầm già lam cùng di nương mệnh tới âm thầm muốn lạc chính mình. Gần nhất hắn tiếp thu đến uy hiếp, còn có thể thiếu sao. Xoay người, lại dùng một bức mẹ ruột sắc mặt tới hương hắn. Nói cho hắn, nàng là có bao nhiêu gái hắn, nhiều đau hắn. Chơi biết, kia ác độc nữ nhân là như thế nào tính kế. Đơn giản, chính là tưởng khống chế chính mình, vì nàng đem cái này ra bảo hộ. Chờ đến nàng nhi tử lớn, lại giao thác cho nàng. Đại phu nhân gần nhất tay, dường như ruỗi có chút dài quá. Ta nghe nói, liền tính là cha phòng trung sự nhi, nàng cũng bắt đầu hỏi đến. Còn có mặt khác mấy phòng trong phòng chuyện này, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít, ở quản thúc. Cảm giác, nàng gần nhất dường như mạnh mẽ thu quyền. Ngũ ca, ngươi. Lúc này vẫn là cùng nàng tạm lánh múi nhọn bãi. Tiểu cô nương tha thiết mà dặn dò hắn, lý thư nam chỉ là âm thầm để đẻ, đẻ tay nàng. Đừng nhọc lòng ngũ ca, ta chỉ biết đứng ở cạnh ngươi, làm ngươi vĩnh viên chỗ dựa. Cùng ngươi hàng tỷ tỷ giao hảo, nàng ngôn hành cử chỉ, có không ít đồ vật là đáng giá ngươi học tập tham khảo. Lý giả lam đối với ngũ ca nói vẫn là thực thuần theo, ngoan ngoan gật đầu. Hai anh em đi phía trước đi. Đi tới đi tới, bước chân hơi trệ. Ca, là. Đường phủ xe ngựa. Kia xe dường như cố tình đang chờ chúng ta. Chúng ta. hiển nhiên. Phía trước xe ngựa là cố ý phải đợi bọn họ qua đi. Như vậy trong xe chủ nhân là ai, cũng liền rõ ràng. Ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút sinh ý thượng sự tình muốn cùng thất thải phu người ta nói một tiếng nhi đi. Lôi Thành Phong lại là trợn mặt, xoay người lôi kéo ly Giả Lam liền trở về đi. A, ngũ Ca. Lý Giả Lam kinh hô, chặn che miệng, có chút đồng tình mà chớp chớp mắt. Phía sau, kia chiếc tính trở ở ven đường trong xe ngựa, một cái thiếu nữ có chút giận nôm mà ngã xuống mảnh. Đáng giận. Thấy thế nào thấy ta xe liền chạy. Này, này cũng quá không cho ta mặt. Một bên, bọn nha đầu chờ ở một bên nhi đại khí cũng không dám ra. Đến là một cái tuổi lớn hơn một chút tức phụ đi theo thò qua tới. Cô nương à, vẫn là về trước phủ đi. Sau này, được cơ hội lại đến tương phùng ngũ thiếu ra chính là. Chỉ là, trong xe thiếu nữ lại nơi nào là nàng có thể khuyên bảo. Nàng khi đặng khai kiệu mảnh đi ra. Ta càng muốn nhìn một cái đi. Là cái nào địa phương có thể làm ngũ thiếu ra mỗi ngày buổi tối đều phải tới dạo một vòng nhi Nàng chính là được đến tin tức, nói năm thiếu gần nhất tổng ái lui tới ở thất thải phường Này đây mới đi theo tới chạm vào hạ vận khí Ai có thể nghĩ đến, đầy cói lòng vui mừng muốn tình cờ gặp gỡ tương lộ Được đến, lại là nhân ra một trường mặt lệnh hàn thiết Như vậy tình trạng, đối với kiêu căng quái đường đại tiểu thư tới nói, hoàn toàn là không thể chịu đựng Tiểu thư, kỳ thật ngữ như vậy vẫn luôn lắc lư ở năm thiếu trước mặt Hiệu quả sẽ không quá tốt. Tương phản, còn sẽ làm hắn phản cảm. Ngươi cút cho ta, nơi nào có ngươi như vậy bà Vũ. Đường như thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay roi ra bá mả dương qua đi. Vị kia khuyên nủ bà Vú sắc mặt một khổ, chạy nhanh qua người đứng ở một nơi này đi. Hàn đầu hạ còn ở trong phòng hầu hạ lôi thành phong rửa mặt, lại bị người nọ lôi kéo chơi một lát bảo, lúc này mới thành thật nằm xuống ngủ. Nương tử, ta không tìm nữ nhân khác, ai cũng không tìm, cả đời này, ta liền nhận định ngươi Nương tử, ngươi chừng nào thì mới cùng ta ở bên nhau à? Nương tử, ngươi tâm, khi nào mới có thể vì ta mở ra đâu? Nghe nam nhân tựa say còn tỉnh vấn đề, hàng đầu hạ chờ mặc. Qua đã lâu, nhìn trên giường ngủ say ngáy ngủ nam nhân, nàng túi người, nhẹ nhàng hôn ở hắn bên ngôi. Kỳ thật, ta tâm, đã mau vì ngươi mở ra. Ngươi chính là như vậy một cái mẫn cảm vật nhỏ sao. Trái tim không mở ra, cho nên, vẫn luôn chưa từng tiếp thu với hắn. Ai có thể nghĩ đến? Người nam nhân này ngốc lăng bề ngoài hạ, lại có một viên như thế nhảy bèn tâm. Ngón tay một chút mà mơn trớn hắn khuôn mặt, nhìn hắn ngủ say dung nhan, nội tâm mềm đến một đạp hồ đồ. Tầu tử, cái kia Lý Phủ Thiếu ra cùng tiểu thư tới tìm ngươi. Nếu không phải Xuân Đảo ở ngoài cửa kêu, hàn đầu hạ cũng không nghĩ rời đi. Nga, ra đây liền tới. Lý Thư Nam cùng Lý Già Lam, muốn nói tới, gần nhất bọn họ đã lâu không tụ ở bên nhau. Với lúc, nàng trong tay còn có một ít rượu trái cây nghĩ vậy Liền tới rồi tủ quần áo biên, đem chính mình chân quý ở chỗ này rượu trái cây lấy ra. Xoay người đi ra ngoài phòng. Lý giả Lam xa xa nhìn nàng lấy rượu trái cây, lập tức liền hoan hô chạy tới. Hàn tỷ tỷ ta liền biết nguyên nơi này có thứ tốt. Hi hi, khó trách ta ca đi đến nửa đường cũng chết quay lại tới. Nga, đi trở về đi lại phản hồi sao Hàn đầu hạ chạm hắc mắt tò mò quét về phía Lý thứ Nam. Người sau ho khan một tiếng, kia gì, đã có rượu. Không bằng chúng ta cũng đi tìm một chỗ, Hảo Hảo uống thượng một ly. Đêm nay thượng, còn có ăn bữa ăn khuya chỗ ngồi. Ta nhớ rõ thành đông kia một nhà chợ đêm, sinh ý không tồi. Lý giả làm bố tay, Hảo A, Hảo A, buổi tối ăn chợ đêm, ta yêu nhất. Nàng cũng chỉ có một lần, ca ca đem nàng từ trong viện đỡ lên đi, hai người cùng nhau càng tưởng mà qua đi chợ đêm một chuyến. Nay về sau, nhậm nàng như thế nào cầu hắn, ngũ ca cũng không muốn lại mang ra tới. Chỉ nói nữ hải tử quá dã không tốt. Xem người này hướng tới. Nhìn Lý Giả Lam càng thêm thoát tục dung nhan, hàng đầu hạ cũng là than nhẹ, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ, cô nương này là thật lưu không được đâu. Nói đến cũng là kỳ quái. Nay toàn bộ Lý Phủ, tựa hồ cũng chỉ có Lý Giả Lam lớn lên như thế mỹ lệ động lòng người. Cho dù là này định Hưng thành, cũng không nhìn mấy cái xinh đẹp động lòng người. Lớn lên xinh đẹp không ít. Nhưng tượng Lý Giả Lam như vậy có linh khí, nhất cử nhất động đều giống ở giác nhân tâm hồn, thật thật tìm không thấy mấy cái. Chính là như vậy một cái mỹ lệ nhân nhi, lại cùng nàng là bạn tốt. Hoàng hốt gian, nàng lại có chút nằm mơ giống nhau. Như vậy một đôi tuấn nam mỹ nhân, cùng nàng cái này ngoại lai linh hồn bình thường thôn phụ, cũng có thể hài hòa đi cùng một chỗ. Suy nghĩ cái gì đâu. Xem, hơi kém quăng ngã. Bị đỡ lấy, hàng đầu hạ mới tỉnh quá thân tới. Lắc đầu, không, chính là cảm thấy, các ngươi như vậy tuấn mỹ người, cũng có thể cùng ta ở bên nhau làm bằng hữu cảm giác thật thoải mái. Hàn Đầu Hạ An ngay nói thật, lúc này mới phát hiện Lý Thư Nam còn đỡ nàng. Nàng chạy nhanh rút ra tay, người sau hơi có chút mất mát mà thu hồi tay. Kỳ thật, nhận thức ngươi, làm sao không phải ta chuyện may mắn đâu. Cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ ngươi là nói chuyện, vẫn là làm việc, đều cùng giống nhau người không giống nhau. Gia La muốn nhiều cùng ngươi tiếp xúc mới hảo đâu. Ha ha, cảm ơn các ngươi xem khởi ta. Không có lại nhiều liền vấn đề này nói đi xuống, ba người cười nói đi phía trước. Lại không biết Tại đây phía sau, đường ra đại tiểu thư chính khí toàn thân run dậy. Bà vú ngươi cũng thấy, bất quá là một người đàn bà. Chính là, hắn nhưng vẫn nhìn chầm chầm nhân ra. Cái kia tiện phụ, nàng khẳng định câu dẫn ngũ thiếu ra. ba vú nhạ nhạ, căn bản không dám lên tiếng. Đại tiểu thư mấy năm nay bị phu nhân chiều hư. Rất nhiều chuyện một khi cực đoan lên, thật sự thực đáng sợ. Mà hiện tại, vị kia thất thải phường lao bản nương, tựa hồ cứ như vậy bị liên lụy đi vào, đương đại tiểu thư chờ tưởng tình địch Nghĩ vậy nhi, bà vũ mi lại nhăn chặt. Chuyện này, vẫn là đến trở về cùng phu nhân nói một tiếng. Tiểu thư, chậm, chúng ta vẫn là đi trở về bãi. Đi đi đi, lại không đi, ta nhìn cái kia tiện phụ liền sẽ muốn giết người. Tới rồi trên xe, đường như thanh đại tiểu thư càng muốn lý thư nam đối với hàn đầu hạ ánh mắt, liền càng thêm không thoải mái. Nàng nghĩ đến 8 tuổi năm ấy. Chính mình một người ở bên ngoài đi rời ra, trong lúc vô ý ở trong viện thấy cái kia cô độc thiếu niên. Nàng tiểu tâm bồi hắn. Cùng hắn nói chuyện, cuối cùng, khó được đạt được thiếu niên một cái mỉm cười. Trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy, trên đời này hoa nhi tất cả đều nợ rộ, cũng không gì hơn kia một cái mỉm cười. Chính là, lại lớn lên, nàng đứng ở trước mặt hắn khi, hắn lại đem nàng trở thành địch nhân giống nhau tồn tại. Loại này nhận chi, lệnh nàng thương tâm, khổ sở. Rõ ràng, nàng chỉ là bởi vì đơn thuân thích, cho nên muốn muốn tới gần hắn, cùng hắn ở bên nhau. Vì cái gì ngũ thiếu ra liền luôn là không tiếp thu nàng đâu. Hiện tại càng là tình nguyện lặng lẽ dùng ái mộ ánh mắt nhìn một cái phụ nữ có chồng, cũng không muốn xem chính mình. Lý thư nam kia thâm tình, lại búi quyển ánh mắt, nàng sẽ không nhìn lầm. Bởi vì, nàng luôn là dùng như vậy ánh mắt lặng lẽ xem hắn, này đây sẽ không nhận sai. ba Vú ta biết ta tính nết rất xấu. Chính là, ta cũng là thật sự rất thích rất thích ngũ thiếu da. Ta biết hắn chịu quá rất nhiều vì khuất, cũng trưởng thành không dễ. Nhưng là, ta thật sự chỉ là tưởng lặng lặng đứng ở hắn bên người mà thôi. Chính là như vậy một cái đơn giản yêu cầu, ta cũng làm không đến sao. Nhìn dao giặt run rảy thương tâm khổ sở đại tiểu thư, nguyên bản còn báo cho chính mình, không cần đối nàng mềm lòng bà Vũ, lúc này cũng là nhẹ ôm trầm nàng. Ngươi à, suy nghĩ nhiều quá, ngũ thiếu ra chỉ là muốn cùng người uống rượu, trò chuyện mà thôi. Không nhìn thấy hắn còn mang theo bọn họ phủ tiểu thư cùng nhau sao. Đường đại tiểu thư lắc đầu. Bà Vú nữ nhân trực giác nói cho ta, ngũ thiếu ra là thật sự để ý nữ nhân kia. cho nên Thất Thải Phường ta nhất định phải lộng suy xuống nó. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể đem nó phá đổ, mong rằng bà Vú hỗ trợ. Bà Vũ sừng sốt, muốn chèn ép Thất Thải Phường Loại sự tình này, nàng như thế nào làm? Bà Vũ, ta biết ngươi có thể hành, chỉ cần ngươi khuyên đụng đến ta cha, nhất định được không? Nhắc tới tiểu thư cha, bà Vú luôn cuống. chương 138 tỷ không có vứt bỏ các ngươi. Đường đại tiểu thư âm lánh mắt nhìn chầm chầm vị này bà thím trung niên. Cha ta chính là dẫn ngươi không ít chỗ tốt nhi bãi. Nhà ngươi cái kia không biết cố gắng, có thể có hiện tại cái này trưởng quay chỗ tốt, không thể thiếu. ba Vũ sắc mặt trắng bệnh, thình thịch quỷ gối đường đại tiểu thư trước mặt. Ta, ta định. Vì tiểu thư làm việc này. Biết liên hảo, có một số việc, ta sẽ thay ngươi giấu dế một vài. Đường đại tiểu thư chán ghét quay mặt đi, kêu bà Vũ lại là âm thầm cối đầu, bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể bản đảo thất thải phường. Ngày hôm sau sáng sớm, Hàn đầu hạ xoa thái dương tỉnh lại, nhìn bên người ngủ hàm thật nam nhân, khí một chân liền đạp qua đi. A à, à, là ai như vậy hư, trong mộng mặt đều đánh ta. Nam nhân một lăn long lóc bỏ dậy, đón nhận tiểu nương tử kia tức giận đôi mắt, xoa xoa, ruôi tay, nương tử, dùng vi phu ngủ tiếp trong chốc lát nhưng hảo. Hắc hắc, còn muốn ngủ à. Hàn đầu hạ ngoài cười nhưng trong không cười. Oanh mà một quyền lại một lần tạm qua đi. Nương tử, bị đánh tỉnh. Lôi Thành Phong mới ý thức được sự tình dường như không đúng á nương tử nha, ngươi như thế nào sáng sớm liền tới ta trong phòng đâu. gì không đúng, chúng ta đêm qua cùng nhau ngủ. Nha, nương tử, ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta cùng nhau ngủ đâu. Lôi Thành Phong vui mừng thực. Xoa tay, như vậy, xem hàn đầu hạ cùng nôn. Hợp lại, nàng này bị ấn ở dưới thân ngủ một đêm, người khác còn cho là nàng nguyện ý đâu. Lôi Thành Phong, ngươi ngày hôm qua uống rượu. À... Ha ha lôi thành phong lúc này mới ý thức được, vì cái gì vừa rồi cảm giác không đúng rồi. Hắn đứng dậy liền muốn chạy trốn, lại bị tiểu nương tử vươn bạch bạch tinh tế chân chặn lại trụ. Đêm qua, ngươi cùng ta nói, có cái tiểu nương tử thích ngươi, nhất định phải đòi chết đòi sống gã cho ngươi, người này là ai à? Lôi thành phong chạy nhanh lắc đầu xua tay, nương tử, không có khả năng, không có khả năng, ta chỉ có ngươi như vậy một cái tiểu nương tử, nào còn có thể có bên. Nương tử, ngươi có phải hay không? Đêm qua quá tịch mịch, cho nên sáng sớm. Nam nhân ra mặt dậy mà thiển lại đây, túng nàng hướng dường đi. Lại bị hàn đầu hạ một cái lanh lợi xoay người, veo mà ngồi đè ở trên người hắn. ân chúng ta hiện tại sờ sờ, véo veo, lại thân thân, hôn hôn, nếu thời gian cho phép, lại tiến hành một ít bên sung sướng thể sắc và tinh thần sự tình. Nói xong, chân dùng sức, hung hăng ngồi ở nam nhân chân trung gian lại thu nạp, lại xoay tròn chuyển. A ha! Nương tử! Nam nhân thống khổ đôi mắt ngập nước, dương miệng, không ngừng hấp khí, cầu bông tha. Hắc hắc, đúng vậy không nhiều sảng khoai A. Đáng tiếc, ta ác tiểu nương tử vẫn là ở xoay vòng vòng, tay, lại khẩn ấn hắn ngực, liền không cho người lên. Nương tử, cọ sát, nổi lửa đâu? ân không cho ngươi vui sướng, trong chốc lát các tiểu nương tử lại tới câu ngươi làm sao bây giờ. Chơi đất trứng giám, thật sự chỉ có ngươi này một cái tiểu nương tử A liền ngươi một cái, ta đều thừa nhận không tới, húng chi bên ngoài nhà. Lôi thành phong là thiệt tình cầu bông tha. Nữ nhân này quá xấu rồi. Ha ha. Ha ha. Lại một phen ngọt ngào tra tấn sau. Ở hàng đầu hạ chính mình đều cảm thấy có chút ước khi. Lúc này mới buông tha cái kia muốn tìm chết nam nhân. Trốn cũng tưởng mà chạy ra phòng. Phía sau còn truyền đến một tiếng oán kêu. Nương tử. Hỏng rồi. Chính mình tìm ngũ cô nương. Ngũ cô nương. Nó nói muốn bãi công. Gần nhất quá thường xuyên. Ngũ cô nương cũng không nghĩ lao động a Hàng đầu hạ che mặt. Nàng sắc thật, này nam nhân là thật sự bị nàng dạy hư đâu. Muốn tìm quả mầm, kỳ thật cũng không quá dễ dàng. Khế thức là làm tốt, nhưng là này quả mầm, cũng đến trước tiên liên hệ. Cấp thất thải phường người ta nói lý việc này sau, hàng đầu hạ liền chạy nhanh hồi thôn. Nàng hiện tại đến nắm chặt thời gian đem vườn trái cây làm ra tới. Giai đoạn trước dẫn lưu, khoét cử, kiến ra công làm phường. Còn có dưỡng gả con chuyện này, các mặt, đều đến đều toàn đúng chỗ. À bà xem nàng lần này tới liền muốn đi trong thôn nhận người, cũng đi theo bận việc lên. Nhất hứng phấn, không gì hơn cẩu nhi mấy cái. Các nàng hôm nay thiên gác trong nhà rảnh rỗi không có việc gì, mới nhận như vậy mấy chữ. Ngày thường đều là phóng giã ở bên ngoài sướng chơi. Vừa nghe nói này phụ cận muốn náo nhiệt lên, nào có không vui. Tới rồi trong thôn, hàng đầu hạ tìm được thôn trưởng đem muốn thỉnh thôn dân đào đất hoang sự tình nói. Việc này dễ làm à hiện giờ là nông nhàn, ngươi này tiền công ra hảo. Lại là ở trong thôn mặt làm sống Lần này, ta toàn thôn người Sợ là đều muốn tới đâu Kêu hành, tiền công hảo thuyết Ta mặc kệ ăn, ngọ vang một canh giờ Nghỉ ngơi ăn cơm thời gian Tiền công, bên ngoài người giống nhau Thỉnh giờ công đều là khai 25 cái đồng tiền Ta này mặc kệ ăn uống Vậy khai 35 cái đồng tiền một ngày Làm một ngày việc Liền có một ngày tiền công Này tiền công hảo, ta lập tức cho ngươi nhận người đi Lao thôn trưởng cùng ngày Liền chính mình ra tôn tử đứng ở thôn Thượng Phong khẩu chỗ, một chiêng trống gõ đi xuống, lại kéo ra lớn giọng nhi thét to một tiếng. Không trong chốc lát, toàn thôn người liền đều hướng hàn đầu hạ này một bẻ nhi chạy tới. Thành Phong tức phụ nhi, nhà các ngươi thật sự muốn đại chiêu thủ công. Là, ta này vườn trái cây nhi, còn có nông trường, đều đến cùng nhau nhi kiến tạo lên. Còn muốn tạo phong ở, khai con đường, mở rộng các loại hào cá gì, người, một thôn làng người tới làm công đều có thể. Chỉ cần các ngươi có sức lực, có năng lực Ta đều thỉnh. Nàng này hào khí nói, nghe nói cực khổ thôn dân đều cười khai hoài. Ai nha, đại chất nữ ngươi chính là lợi hại ai trước đây nhì các ngươi cùng chúng ta là không sai biệt lắm nhân gia hộ. Hiện giờ nhìn, lại thành trong thôn nhà giàu số một nha. Chúng ta này đó khổ hạ quán, sau này liền dựa vào các ngươi ăn cơm đâu. Có người trêu ghẹo, lại nửa chân thành mà nói cho. Hàn đầu hạ cũng là nhạc A. Mọi người làm sống thời điểm, ai làm kiên định, ta sau này còn muốn thỉnh lâu dài công nhân. Chính là ấn nguyệt lấy tiền công cái loại này. Nếu là nhận lời mời thành công, ít nhất một tháng có thể được 400-500 tiền công. Bất quá những người này tuyển, ta phải chọn, làm việc không yên ổn, không thật thành, không linh quang, ta không cần. Nàng sau này vườn trái cây khẳng định là muốn nhận người. Này ra công phường, cũng đến nhận người. Hơn nữa, còn xây dựng thêm ao cá, còn có nôi dưỡng sự nghiệp. Sở hữu phức tạp một khối thêm lên, này thì người, chỉ sợ cũng là không ít. Hơn nữa, Nàng còn có một cái nhất kiếm tiền kế hoạch, còn còn chờ thực hiện sau, lại tại đây vườn trái cây bên trong khai phá ra tới. Nếu là cái kia kế hoạch thực thi thành công, chỉ sợ đến lúc đó mới là thật sự có thể tàn nhẫn kiếm một bút. So với kia thất thải phường, cũng là có bao nhiêu không phải ít. Chỉ là, cái kia kế hoạch, thật sự đến thử lại nghiệm mới được a. Hết thể không đáng tin cậy thời điểm, đều không thể nói tỉ mỉ. Nhân chiêu công, thanh thần cũng tới. Thì, ta cũng tới. Im là tránh ngươi tiền công. Không ăn cơm trắng. Nhìn hàn thanh thần càng thêm tượng cái thiếu niên mặt, hàn đầu hạ vô vô hắn bả vai, mấy ngày nay còn khổ. Không khổ. Hàn thanh thần cúi đầu, không cùng ánh mắt của nàng nhìn thẳng. Đây là cùng tỷ buồn bực, cảm thấy tỷ không quản cố các ngươi. Hàn thanh thần lắc đầu, một chương non nớt trên mặt, còn có nhàn nhạt mê vóng. Tỷ, ta biết ngươi không phải người như vậy, người khác nói như thế nào ngươi, kia cũng là người khác. Ta chính là không rõ, cha vì cái gì không cùng chúng ta mấy cái một lòng. Rõ ràng, hiện tại sinh hoạt so trước kia khá hơn nhiều sao. Liên tính nương ngẫu nhiên sẽ hí vang phát tác, nhưng là nàng cũng không giống trước kia giống nhau, động bất động liền phải cầm đao chém người. Nhưng là yêm cha, mọi việc vẫn là thích cùng chúng ta đối với tới. Hàn đầu hạ nghe tâm lột bộ một tiếng. Cái này hàn lao tam, hắn vẫn là muốn làm chết đi. Bất quá, loại người này, muốn như thế nào mới có thể thuyết phục giáo hóa hắn đâu. Đối với ăn sâu bén dễ, thích mọi chuyện thuận theo cha mẹ ngu hiếu nam nhân. Nàng cũng là thực tâm mệt Ta cha đối tiểu lục thế nào? Hàn đầu hạ lược hơi trầm ngâm hỏi tiếp. Đối tiểu lục còn tính không tồi. Liên tính là ngũ muội, cũng là cực hảo. Chính là đối ta cùng tam nữu bốn nữu, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Ta nương còn như vậy, chúng ta nói muốn như thế nào làm, hắn liền một hai phải như vậy ninh. Ai, ta trong khoảng thời gian này, đều thà rằng ở bên ngoài nhận việc như làm, cũng không muốn đối mặt hắn kia hổ đổ mặt. Xem thiếu niên sầu muộn đều phải khởi nếp nhăn, hàn đầu hạ dôi tay đấm hắn một cái. Đến, chuyện này đi, các ngươi liền đem nó giao cho tiểu ngũ cùng tiểu lục nhi đi làm. Làm cho bọn họ hai không có việc gì ở ta cha trước mặt làm nụ gì. Dùng thân tình tới cảm nhiệm hắn đi. Bằng không, ta cũng không bên biện pháp không phải. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu tỷ ta ngày mai cùng tam nữu bốn nữu cùng nhau tới ngươi nơi này thủ công đi. Dù sao, chúng ta cũng là đứng đắn làm công. Hảo A. Các ngươi tới làm công, liền gác tỉ bên này như ăn cơm. Này! Không hảo bãi thanh thần có chút cái dối rắm Có gì không tốt, chúng ta là toàn gia. Trước đây không nghĩ quá quản cố các ngươi, là không nghĩ các ngươi dưỡng thành một loại ảo giác, cảm thấy mọi việc có tỉ ra mặt, các ngươi liền có thể đừng cái không cần nhọc lòng người. Ta chỉ hy vọng các ngươi đi, có thể chân chính độc lập lên. Hiện tại xem ra, các ngươi mấy cái đều làm cực hảo. Tỉ thật cao hứng. Thanh thần đôi mắt lập tức liền đỏ. Chơi biết Trong khoảng thời gian này các nàng mấy cái muốn thừa nhận người trong thôn tin đồn nhảm nhí có bao nhiêu khó chịu, đặc biệt là đại phòng kia cả gia đình. Còn có hàn lao tam, càng là có việc không có việc gì ở bọn họ trước mặt trào phúng một phen. Cái gì có cái có tiền đại tỷ cũng vô dụng à, cái gì này người một nhà, vẫn là nói hai dạng lời nói nhi, có tiền này bà con nghèo, nhân ra liền trướng mắt từ từ. Có đôi khi, hắn cũng suy nghĩ, từ cùng gia phân ra lâu như vậy, như thế nào tỷ liền không một lần tới coi chừng bọn họ đâu. Theo lý thuyết, không phải hẳn là đến xem các nàng sao. Rốt cuộc không phân ra trước, trong nhà có cái lớn nhỏ chuyện này, đại tỷ cũng đều đến xem, nhìn một cái. Ra cái chủ ý gì? Chính là phân ra sau, đại tỷ ngược lại không thấy bóng dáng. Vì thế, trong nhà mấy huynh muội tuy rằng miệng thượng chưa nói, lại cũng là âm thầm nghẹn khẩu khí. Hiện giờ nghe hàn đầu hạ nói như vậy, hợp lại, là bởi vì muốn rèn luyện bọn họ đâu. Hàn thanh thần lại ngẩn đầu khi, liền khôi phục một chút chấn định. Tỷ, ta biết đến. Chúng ta mấy cái đều nhất trí nói qua, không thể chỉ vào ngươi. Ngươi cũng chính là này một vài năm mới chuyển biến tốt đẹp lên. Trước đây, ngươi nhiều khổ một người ai chúng ta, không kém ngươi, chúng ta muốn dựa vào chính mình kiếm tiền ăn cơm. Hàn đầu hạ vui mừng mà Vỗ vô, vô hắn bả vai, thanh thần, ngươi là chúng ta tam phòng trưởng tử. Nương lại như vậy, vất vả ngươi nha. Ngươi hảo hảo làm, Dũng tâm học, tỉ nơi này, sau này muốn chiêu một cái nông trường quản sự. Nếu có thể... Ta tưởng đem ngươi huấn luyện bồi dưỡng ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Trước 139 Cạnh tranh Thượng Cương Dù sao muốn thỉnh quản sự. Nếu hàn thanh thần sắc thật được không, nàng vì cái gì không thỉnh chính mình ra huynh đệ. Thì, ta sẽ Nỗ lực học. ân không riêng gì phải dùng lực, còn phải dùng đầu bóc. Đương quản lý, không phải chỉ dùng lực mới có thể làm tốt sự tình. Cùng thủ công người nhân tế quan hệ, còn có đối người đối sự vật các loại khách quan cái nhìn. Cùng mới đối công tác phụ trách nhiệm độ, này hết thảy, ngươi chậm dại sở soán đi. Hàn đầu hạ cười phá lệ vui vẻ, đại đệ nghe nghiêm túc, thuyết minh hắn là thật sự rất muốn tiến tới. Có như vậy có được tiến tới tâm người nhà, nàng một chút cũng không lo bọn họ tương lai. người này à, ngươi chỉ cần ái làm, chịu học, linh hoạt. Nào có vẫn luôn khốn cùng. Mỗi ngày đoán trời trách đất, không biết tổng kết chính mình thất bại, không thấy mình quyết điểm, người như vậy mới có thể không tiến phản lui. Nàng đại đệ, Không phải là người như vậy. Về đến nhà, Tam Nữu Nhi còn trong lòng không ở nào lộng dược liệu. Này đó dược liệu hiện tại là bọn họ nghề nghiệp thủ đoạn. Chỉ là, sau này loại này cầu sinh thủ đoạn sợ cũng không phải thật là khéo. Rốt cuộc, trong thôn thật nhiều nhân ra cũng không phải ngốc tử, xem các nàng huynh đệ mấy cái như vậy chọn dược liệu đổi tiền. Có chút người cũng đi theo động tâm, ở đi theo tìm dược liệu. Dược liệu thứ này nguyên bản chính là ho dại, nếu đều đi tìm, sau này liền sẽ càng ngày càng ít. Vẫn là đến tìm việc làm, làm bên nghề nghiệp thá thanh thần rốt cuộc thế nào, sao lâu như vậy cũng không trở về. Thì, Taka đã trở lại. Đúng lúc này, bốn miễu nhi bên ngoài phòng hồn ảo lên. Nha, thật sự nha. Tam miễu nhi ném xuống trong tay rực vật, đứng dậy, lại chạy nhanh ngồi sổm xuống đi. Liền chờ mong thanh thần vào nhà tới. Tam miễu, bốn miễu, tiểu ngũ tiểu lục, nhìn xem ta mang về tới gì. Còn chưa tới trong phòng, hàng thanh thần liền dương rộng kêu khởi các nàng mấy cái tới. Nguyên bản muốn Trang một chút bình tĩnh Tam Nữ Nhi, cũng bất chấp lại Trang. Ném xuống trong tay đồ vật liền hướng bên ngoài đi. Có gì a Tiểu ngũ tiểu lục đã sớm từ trong phòng chạy ra. Ca, ca, có gì thứ tốt? Hàn thanh thần dơ dơ lên trong tay đường bao nhi. Nhạ, tỷ của ta cho các ngươi thức ăn, còn có này một miếng thịt, một hồi tử tứ mọi người nấu cơm thời điểm, xào rau cả nhi, nhưng thơm. Nhìn kia một bao đường còn có một trường khối thịt, Tam Nữ Nhi có chút khẩn chương hỏi, kia Ngươi đi cầu ta đại tỷ sự tình, ứng vẫn là không ứng a Hàn thanh thần ha hả mà, ngươi cảm thấy đâu? Bốn miễu nhi dầm Trần ai nha, đại ca ngươi cũng học hư đâu. Tội gì như vậy cha tấn chúng ta, chạy nhanh nói kết quả. Tỷ của ta nói, tựa ta như vậy thiên tư người thông minh, không câu nệ ở trước mặt nhìn chằm chằm, sợ sẽ đi rồi vai lộ tử, cho nên ta nhưng vẫn còn lưu lại, ở tỷ trang viên bên trong khảo hạch, thủ công. Nếu là sau này tùy thời mau, hành sự cũng đoan, kia ta liền có khả năng. Khi ta tỷ trang viên quản sự nhi, tam nữ nhi đôi mắt trừng lớn, hô hấp đều dồn rập. Đương, đương tỉ trang viên quản sự nhi. Ha ha, thanh thần ngươi hảo đồng ai chúng ta, chúng ta. Có hy vọng đâu. Bốn nữ còn lại là nửa mừng nửa lo, còn hảo, còn hảo, tỷ của ta cũng không có vứt bỏ chúng ta. Bất quá, đại ca ngươi có không làm được tỷ theo như lời người như vậy nhi. Nếu là không được, nhưng chớ có hỏng rồi ta tỉ chuyện này. Tam nữ cũng nghiêm túc tiểu mẹ cái mặt, đối. Nếu là cùng sai nhi, ta này đương muội tử định là cái thứ nhất tha không được người của ngươi. Chúng ta này mấy cái con khỉ quại, ta hiện tại hận không thể dài hơn mấy cái thân thể cùng đầu, vì ta tỉ suất lực cống hiến sức lực. Các ngươi nhưng đến hảo, liền mong chờ ta làm kém chút, cùng ta sặc làm gì. Hàn thanh thần đầu này tỉ muội mấy cái. Một bên, tiểu ngũ tiểu lục tắc đem đường trộm trong tay, hì hì cười nhìn các nàng mấy cái đại. Tiểu ngũ tiểu lục, các ngươi đi cấp ta cha cùng nương đều ăn chút đường. Còn có tiểu thất. Ngươi không có việc gì thời điểm, liền nhiều cuốn lấy ta cha ta. Nói với hắn, cuộc sống này muốn quá hảo nha, vẫn là đến người một nhà đoàn kết nhất trí mới hảo. Nếu bằng không, chúng ta này toàn ra muốn hư nhi đâu. Còn có ngươi, tiểu ngũ, ngươi muốn tâm tuệ một ít, nhiều dẫn đường một chút ta cha. Hai người các ngươi ở trước mặt hắn nói nhiều, hứa có thể đem hắn quan niệm thay đổi lại đây. Nhà này có cái tổng làm trái lại, muốn chỉ huy bọn họ lung tung làm việc đại nhân, cũng là tâm mệnh hoảng A. Hai tiểu nhân giòn đồng ý tới sau, liền đều chạy đi tìm hàn lao tam nhi đi. Tam nữ nhi đến là cái thấy tinh. Thấu trước mặt hắn, ta nói ta đại tỷ, có phải hay không cho ngươi ra chủ ý? Đúng vậy, liền ngươi này quỷ linh tinh, gì sự cũng giấu không ngươi. Hảo, đánh ngày mai khởi chúng ta liền đi cấp tỷ làm việc đi. Nàng đó chính là khai bùn lầy đường, làm đánh nền, khai hoang, thác ao cá linh tinh. Hành, chúng ta ngày mai đều đi. Ta không nói tiền công không tiền công vấn đề liền hướng nặng là chúng ta tỉ, cũng đến đem sự làm tốt. Chính là, bốn miễu nhi phụ họa tam miễu, tỉ đệ ba cái cùng nhau tràn ngập hy vọng, lại một lần khôi phục sức chiến đấu. Tuy rằng, hết thể vẫn là muốn rửa vào chính mình, nhưng có hàng đầu hạ đối ủng hộ của bọn họ, vài người đều cảm thấy, hết thể đều là tốt đẹp, nhưng chờ mong. Ngày này, trong thôn người đại đa số cũng chưa ngủ ngon. Một đám hồi tưởng mấy năm nay hàng đầu hạ hai người hết thể, có người thở dài, có người hâm mộ, cũng có người nói toàn lời nói, Bất quá, có một chút là tốt. Đó chính là trong thôn mặt ra như vậy một người, làm việc nhận việc gì đó cũng phương tiện rất nhiều. Ngắm lại trước kia, bọn họ so với chúng ta ra còn không bằng đâu. Hiện giờ nhưng đến hảo, cư nhiên phải làm địa chủ bà từ đâu. Lý tứ ra than nhẹ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, không nghe đại nữ nhi nói sao. Nếu là làm hảo, sau này, không chừng còn hội trưởng ở lâu xuống dưới làm việc nhi. Mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều tận tâm chút. Chúng ta là lấy tiền làm việc người, làm tốt là bổn phận. Nếu là có thể làm người đầu mắt duyên, đi theo nhà bọn họ làm, ta đến là cảm thấy không tồi. Ngươi nhìn nhìn, chúng ta thôn lương tử còn có cường tử mấy nhà người, đi theo bọn họ đều phát tài Ta cũng đến chạy nhanh đổi qua mới đúng. Ai nha, đương ra, ngươi nói rất đúng, này những toàn lời nói, ta về sau lại không nói. Ngươi liền buông tay đi làm, ta cho ngươi trống ra đâu. Lý tư ra chạy nhanh theo tiếng. Nàng cũng không phải ngốc tử. Người sáng suốt đều xem ra. Mấy năm nay nhưng phạm là đi theo hàng đầu hạ toàn ra, đều là có đường ra đâu. Cho nên ngươi đừng cùng trong thôn kia giúp tóe miệng bà nương nhóm chỗ lẫn. Những người này, mỗi ngày không làm chính sự nhi, đối nhà người khác thí đại điểm sự tình, đến là nói chuyện say sưa thực. Đừng đem chính mình mang oai, đến lúc đó làm người coi thường. Lý tứ ra nghe liên tiếp gật đầu, nam nhân nói, đều là chính xác. Ngày hôm sau mới vừa tảng sáng, liền có không ít thôn dân lục tục đã đến. Tất cả mọi người chờ mong mà nhìn hàn đầu hạ. Bị nhiều như vậy khổ ba ba, lại tràn ngập hy vọng đôi mắt nhìn chằm chằm, hàn đầu hạ vẫn là rất chua sót. Tuy rằng có đôi khi nàng cũng vì này trong thôn mặt toái miệng, còn thật tinh mắt kiến thức linh tinh phiền não Nhưng là, những người này từ bản tính đi lên nói, ích kỷ là có, nhưng là, thiện lương, lại là chiếm đại đa số. Người, thiện ác đều tồn tại, đoàn xem ngươi nhìn này đó nhiều một ít. Các vị, hôm nay liền vất vả mọi người. sẽ xây nhà Cùng ta định nền, ta bản vẽ ở chỗ này. Đến lúc đó phản mà bình, phô hảo mà cục đá sau, chúng ta liền có thể khởi công. Đến nỗi mà khác, đào mương máng, khai mà, trừ cỏ hoang, dọn cục đá, lộng phòng mang mương gì đó. Mọi người đều nghe ta an bài hành sự. Kỳ thật, muốn làm ra một cái đại vườn trái cây, vẫn là cực kỳ hao tổn phí tâm thần. Đặc biệt là hiện tại, một đoàn loạn thời điểm. Bất quá, nhìn này đó bận rộn đắng người, còn có từ từ hợp quy tắc lên mô hình. Hàng đầu hạ vẫn là vừa lòng. Chỉ là như vậy khoan vườn trái cây, đương nhiên không thể thành hàng. Còn phải có nuôi dưỡng kéo, nuôi dưỡng còn phải kéo gieo trồng. Có phì liền ý nghĩa có mà có thể dưỡng lên. Có không ít đất hoang, chỉ cần có phì hàng năm dưỡng, đến lúc đó thổ nhuộm thuộc tính thay đổi, cũng có thể loại ra hoa màu tới. Kỳ thật, nay liền giống hiện đại có tiền người đầu tư làm buôn bán giống nhau. Giống nhau sản nghiệp làm thuận, lại đi theo phát triển cùng chi tướng quan liên hệ sản nghiệp liền có thể đem mặt khác sự nghiệp đều kéo lên. Sự nghiệp kéo, tiền lăn tiền, một vòng khấu một vòng, này đây, có người sản nghiệp càng làm càng lớn. Mà tới rồi hậu kỳ, ở thác tân đồng thời, còn phải đem quản lý nhân tài, còn có trình độ phục vụ từ từ đều tăng lên đi lên. Nếu bằng không, một khi ra bại lộ, đó chính là toàn bộ toàn thua. Phía trước 3 ngày đều tương đối hỗn loạn. Cũng may, thôn dân vẫn là tương đối phối hợp. Thật nhiều người bởi vì hàng đầu hạ trước đây muốn chiêu đứa ở nhân viên cớ nhi Này đây làm việc đặc biệt ra sức. Liên tính là A bà, cũng cảm thán, này người trong thôn cũng có người tiêu tiền thỉnh người làm việc. Chính là tượng những người này như vậy tập thể ra sức thời điểm, thật không nhiều lắm. Hào chút thời điểm, có người vẫn là sẽ vì hôn tiền công mà hôn. A bà, này đó thời điểm ngươi cùng thanh thần đều vất vả một ít. kia hải tử ta nhìn cùng thôn dân ở chung còn hành, làm người hòa khí, nói chuyện cũng càng ngày càng sẽ nói. Sau này, này trang viên bên trong sự tình. Không chừng liền thật sự trông cậy vào hắn. Bất quá, trong nhà mấy cái tiểu nhân sự tình, cũng đến xử lý an bài một chút. Đặc biệt là Tam Nhi, lại không tiến học, sợ là muốn chỉ hoan đâu. Còn có mấy ngày, chính là Tam Nhi khai giảng thời điểm. Nghe nói, cái kia đô nam bá liền ở một cái trong học viện mặt đường nhậm giáo phó viện trưởng. Hàn đầu hạ liền muốn mang theo Tam Nhi đi cái kia học viện. Nếu được không, có lẽ có thể tìm một chút người, đem Tam Nhi phóng tới trong học viện mà đi. Các nàng hiện tại cũng không kém kia mấy cái đưa hải tử tiến học tiền. Này đây Tam Nhi cái này phóng đẳng ra hỏa, cũng đến quản thúc lên. Cầu Nhi là nhất không tha không được Tam Nhi rời đi. Xuân hắn, lại quản cố hắn cha gần nhất bận rộn thực, tất cả đều là tiểu thúc thúc ở bồi hắn với Nhi. Hiện giờ nhưng hảo, tiểu thúc thúc cũng muốn rời đi đi học viện, đối với cầu Nhi tới nói, đọc sách chính là cái đáng giận sự tình. Nương, ta thỉnh cái tiên sinh tới trong nhà đi, ta không nghĩ tiểu thúc thúc rời đi ta. Hắn nếu là đi rồi, ta đều không có người bồi chơi đâu. Nhìn tiểu gia hỏa tha thiết ánh mắt, hàn đầu hạ cũng là bất đắc dĩ, chính là, tam nhi đi học viện, mới có thể học được càng nhiều tri thức. Cũng chỉ có đi học viện, mới có thể tiếp xúc đến càng rộng khắp không chung. Vẫn luôn buồn ở nhà, cũng chỉ biết bồi cẩu nhi chơi buồn, như vậy với tiểu thúc thúc trưởng thành là bất lợi. Người lại như thế nào liên tiếp, chính là, liền thật sự ngoan hạ tâm, nhìn tiểu thúc thúc biến thành một cái chẳng làm nên trò trống gì bị người trong thôn cười nhạo đối tượng sao. chương 140 thất thải phường xảy ra chuyện. Tiểu gia hỏa nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút chán nản tối đầu, tính, vì không cho tiểu thúc thúc bị cười nhạo, ta còn là đồng ý hắn đi học viện đi. Một bên, Tam Nhi cũng luyến tiếc hắn đâu, xem hắn như vậy, liền lôi kéo hắn tay nhỏ, cầu Nhi, ta mang ngươi đi bên ngoài đảo tổ chim Nhi, điêm về sau mỗi tháng đều trở về xem ngươi, cùng ngươi nói một chút học viện sự tình. Đem sự tình nói định sau. Hàn đầu hạ liền quyết định mang theo Tam Nhi đi trong thành mặt. Chỉ là, mới gần nhất đến thất thải phường, liền thấy nơi này quay trung quanh không ít người, đang ở chỉ chỉ trò trò. Có người càng là tiếc hận lắp đầu. Ai, không thể tưởng được a lớn như vậy một nhà cửa hàng, nói quan liền đóng. Nay trong tiệm mặt hơi kém liên lụy mạng người kiện tụng khẳng định đến đóng cửa. Chính là đáng thương kia trong tiệm mặt mấy cái tiểu cô nương, da kiều thịt nột, như vậy bị đưa tới nhà muôn đi, sợ là muốn ăn không ít đau khổ nhi đâu. Kìa nhưng không sao, như thế nào sẽ thiếu chút nữa ra mạng người đâu. Nơi này đồ vật đều khá tốt ta, ta cũng nhìn qua, mua một ít ôm gối trở về, không nghe nói loại nào đồ vật có tính nguy hiểm đâu. Ai nha, này còn dùng nói sao, khẳng định là có người muốn làm này một nhà không qua được bái. Thời buổi này a sinh ý một hảo, liền bị người nhớ thương đâu. Nghe mọi nơi nghị luận thành, hàn đầu hạ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Một bên, Tam Nhi đến cũng hiểu chuyện, lôi kéo một cái bên cạnh đại thẩm hỏi tới nguyên do tới. Đại thẩm, nơi này là làm sao vậy? Vì cái gì hảo hảo đóng cửa đâu? Ai, còn có thể như thế nào? Này một nhà quán thượng kiện tụ bái. Sáng sớm, nghe nói có người đi nhà mồn cáo trạng, nói là nhà bọn họ bán ra ô gối, đem một thiếu niên làm cho hô hấp không thuận, hơi kém liền đã chết đâu. Còn có chuyện như vậy? Đúng vậy, này toàn ra xui xẻo bái. Rõ ràng chính là có nhân thiết kết thúc nhi, chỉnh bọn họ đâu. Bất quá nếu không như thế nào hảo hảo ô gối, sẽ đem người buồn chết. Hàn đầu hạ nghe sắc mặt trắng bệnh, xoay người nắm Tam Nhi liền hướng nha môn đi. Tẩu tử, ca có phải hay không cũng bị mang đi nha môn. Tam Nhi muốn cấp khóc. Đại ca mấy ngày nay ở trong thành mặt Nhi, này ra chuyện lớn như thế, hắn khẳng định là thoát không được căn hệ. Ngươi đừng bội, loại chuyện này, chúng ta cấp cũng cấp không tới. Hàn đầu hạ hít sâu, không ngừng báo cho chính mình, việc này nhất định phải bình tĩnh, lại bình tĩnh. Nếu không, thất thải Phường thật sự liền xong rồi. Chúng ta bước vào nha môn hỏi thăm một chút, cụ thể xảy ra chuyện gì. đầu tử, phía trước có người kêu ngươi. Đúng lúc vào lúc này, Tam Nhi tung chặt nàng đổi hỏi. Ngừng đầu, liền nhìn thấy đối nhất phong chính đại bước hướng nơi này đi tới. Đại chất Nhi Tứ phụ, ngươi cùng ta tới. Thúc! Hàn đầu hạ nhìn đối nhất phong sắc mặt khó coi, chạy nhanh đón nhận. Thành phong bọn họ. Ta cấp nha môn người chuẩn bị, tạm thời, sẽ không chịu ngược đãi Bất quá, chiều nay liền phải thẩm tra. Bọn họ không thừa nhận không nhận tội còn hảo, nếu là không thể chịu được đánh giết đồng, lập tức nhận tội, kia đã có thể phiền thoái. Chính là, không phải nói còn không có ra mạ người sao. Hàn đầu hạ hô hấp đều phải đình chất. Là không ra, nhưng là, bên kia nhi dường như muốn náo đại. Ta đánh giá, chuyện này là đồng hành làm, dù sao, có người cho các ngươi thất thải phường hạ nói đâu. Ta đã biết. Hiện giờ ngươi đi nhà môn cũng nhìn không tới người, ta đi chuẩn bị cũng không cho thấy. từng ấy năm tới nay Nhà môn người cùng chúng ta đô ra, vẫn là có điểm giao tình. Chính là hiện tại lại là người cũng thấy không, này hiển nhiên cũng càng có người ở trong nhà môn mặt làm việc nhì, đánh chút tiếp đón. Đại cháu dâu, ngươi hoặc là hiện tại đi tìm được kia người một nhà, đưa tiền, làm cho bọn họ triệt tiêu đơn kiện. Hoặc là, chính là tìm hữu lực chứng cứ. Nếu không, việc này thành phong sợ là phải bị phán mấy năm lao không nói, nhà các ngươi thất thải phường, cũng lại khai không đi xuống. Này bất luận cái gì giống nhau kết cục, Đều không phải hàn đầu hạ hiện tại có thể thừa nhận. Tam Nhi cấp nước mắt đều phải rơi xuống. Đến là hàn đầu hạ, gắt gao ấn hàn tay. Không nổi, không nổi, thúc, Tam Nhi, chúng ta bình tĩnh một chút, ta cảm thấy, nơi này khẳng định có sự tình. Nếu có người ở thiết bộ, đơn giản chính là muốn chúng ta xui xẻo, lại khai không đi xuống. Kẻ thù, chúng ta là không có. Đô ra, đô nhất phong lắt đầu. Gần nhất nghe nói đô nam bá cùng hắn kia nữ nhi con rể lại ở trung cực hảo. Không có khả năng lại có bên tâm tư tới quản cố các ngươi Cho nên, không phải là bọn họ tìm người tới tìm các ngươi phiền thoái. Đến là người khác, người ngâm lại nhưng có kẻ thù. Sẽ không lại có kẻ thù. Đi trước nhà ta đi, người bá mẫu khẳng định cũng cấp thực. Đi trong nhà, ta ra mặt tìm điểm người, thắt chút quan hệ, nhìn xem có thể hay không đem sự tình trải vớt rõ ràng một ít. Còn có, ta người ở điều tra, rốt cuộc là ai ở trong nhà môn mặt quản chuyện này. Nếu là có thể từ nơi này mà tìm được manh mối, liền có thể bắt được cái này phía sau màn người. Chỉ cần tìm được phía sau màn người, chúng ta liền hảo đàm phán. Nghe đối nhất phong trật tự rõ ràng phân tích, hàn đầu hạ dùng sức gật đầu. Đại bá, ngươi về trước ra, ta tưởng, hỏi thăm tin tức, có một người hẳn là thực thích hợp. Nghĩ đến Lý Thư Nam, vị kia nhìn như thanh phong minh nguyệt tự phụ công tử, kỳ thật, ngầm, lại là có không ít nhân tình quan hệ. Nếu là thác hắn đi làm việc này, sợ chuyện quan trọng nửa công lần nhiều Thất thải phương bị niêm phong, không thể quay về, hàn đầu hạ cũng chỉ có thể tạm thời trụ đến Đô ra đi. Chân thị là cái cơ linh cũng thiện giải nhân ý người. Xem nàng như vậy, liền tiếp nhận Tam Nhi sự tình. Người đi thư viện, lấy những người này tỉnh bổ một cái khảo hạch danh ngạch cấp Tam Nhi. Hàn đầu hạ tắt đi Lý Phủ, tìm được Lý Thư Nam, người sau không nói hai lời, lập tức bạt túc liền đi. Chỉ chốc lát sau, lại tiến vào khi, liền dẫn theo một hồ rượu trái cây. Đừng lo lắng, bồi ta ăn uống điểm đồ vật. Những việc này, có ta cùng đô ra cùng nhau giải quyết. Không chết người, hết thẻ dễ làm. Ta ăn không vô, thưởng nhanh lên tìm được người kia. Lý Thư Nam thật sâu nhìn nàng một cái, dùng giấy dầu bao đem ăn bao thượng. Người đáp ứng ta vừa đi một bên ăn, ta liền bồi người tìm cái kia cái gọi là người bị hại. Hảo. Hàn đầu hạ tiếp nhận hắn đưa tới trước mặt thiêu gà liền đi ra ngoài. Cái gọi là người bị hại, là một nhà ba người, kia đối lao phu phụ mấy năm nay vẫn luôn bệnh. Sớm chút năm. Ngay ngay cái kia phụ nhân vẫn là tránh chút tiền. Mấy năm nay bởi vì cung nhi tử tiến học, lại dưỡng hai người bệnh, này đây kinh tế không phải quá hảo. Kỳ quái địa phương liền ở chỗ, như vậy người một nhà sẽ có các ngươi sản xuất ôm gói. Nơi này xác thật là có quỷ. Hàn Đầu Hạ nghe đến đây, cũng có chút suy đoán, sợ là thật sự có người ở thiết kế ám hại bọn họ. Ừm, có quỷ là khẳng định. Nhưng này không phải trọng điểm, quan trọng là cái này phía sau màn thao túng người là ai. Ta phái ra người Dường như cũng tham thính không đến một đinh điểm tiếng gió. Này nha môn chuyện này, từ trước đến nay không có như vậy thanh liêm. Đột nhiên biến công chính chấp pháp, đến hảo sinh dạy người kỳ quái. Lý thư nam cười lạnh. Nơi này nha môn người, hắn giao tiếp cũng không phải một vài thiên sự tình. Nếu nói kêu bang nhân chính trực, kia mới là tin quỷ đâu. Chính là hiện tại, này nhất bang không chính trực người, lại thống nhất đường kính nói ra chân chính nói tới, thấy thế nào, chuyện này cũng là có quỷ. Cho nên chúng ta việc cấp bách chính là tìm được kia người một nhà, hy vọng bọn họ không cần lại giúp kêu băng nhân. Ấn. Lý Thư Nam có chút lo lắng mà đắp nhẹ. Nếu là có thể dễ dàng liền nói phục nói, này cũng không gọi chuyện này. Sợ là sợ, việc này, căn bản không dễ làm. Lý Thư Nam mang hướng địa phương, là thành bắc một mảnh trung đảng cư dân trụ châu ngồi. Ở chỗ này, không ít bố y đi nhân sĩ mang cả gia đình xuất nhập. Nghe được hai người hỏi thăm cố tam lương địa phương, một đám toàn dùng cổ quái ánh mắt xem hai. Nghe nói, nơi này trụ đại đa số người vẫn là thực đoàn kết hỗ trợ. kia lão cố đầu nhi sớm chút năm làm buôn bán, cũng vẫn là có chút nhân tình linh tinh ở hiện tại liền tính là không buôn bán, nhưng cũng vẫn là có một ít thanh danh bên ngoài. Con của hắn thế nào? Mấy năm nay vẫn luôn ở rừng phong học viện cầu học. Nghe nói, thành tích giống nhau đi. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội nghe được nhiều như vậy tin tức, nói đến Lý Thư Nam cũng còn xem như có chút nhân mạch Hai người tới rồi một mảnh rừng phong đỏ ở nhà ở trước. Kéo kẹt. Mới đến địa phương, liền thấy môn bị mở ra. Một vị tuổi già lão phụ nhân xuất hiện ở cửa. Ngươi hảo. Bất quá, kia phụ lại là không để ý tới nàng tiếp đón, chỉ là lược quét hai người liếc mắt một cái, xoay người. Phanh. Liền giữ cửa đụng phải. Người này. Ta đến đây đi. Lý thư nam gó cửa, một tiếng tiếp một tiếng, như thế nào cũng không bùng tha. Nội viện truyền đến phụ nhân nổi giận đùng đùng thanh âm. Ai cũng đừng nghĩ đến tìm chúng ta. Nhà chúng ta quán thượng chuyện lớn như vậy, tất cả đều là một ít hát tâm can người làm. Hàn đầu hạ cũng cất cao âm lượng. Đại nương, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Nhà của chúng ta ôm gối như vậy đại khổ người nhi, như thế nào sẽ đem người hít thở không thông mà chết đâu. Nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta mở cửa nói rõ ràng tốt không. Mở cửa liền khai. Lao phụ nhân tức giận mà mở cửa. Nhìn hai người cười lạnh không thôi. Như thế nào, các ngươi còn tưởng không nhận chướng. Nhà của chúng ta không thiếu tiền, đừng muốn dùng khác lý do tới qua loa lấy lệ chúng ta. Sở dĩ cáo thượng nha môn, là bởi vì không nghĩ càng nhiều người mắc mưu bị lửa. Chúng ta vào cửa nói. Lý thư nam trầm mặt, lôi kéo hàn đầu hạ cùng nhau vào sân. Khu khu. Tiến viện sau, một cái đầu bạc lao nhân dựng quải trưởng đã đi tới. Thấy hai người, tuy rằng sắc mặt cũng không thế nào đẹp, nhưng cũng không đến mức một hai phải đuổi đi người. Các ngươi chính là kia chủ quán người đi. Là, lao bá. Ta là thất thải phường chủ nhân. Hàn đầu hạ chạy nhanh tiến lên. Ta muốn nhìn một chút tiểu ca nhưng hảo. Nếu thật là chúng ta cửa hàng sự tình, hẳn là phụ trách, chúng ta chắc chắn phụ. lão nhân thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu, lúc này mới có chút đau kịch liệt mà nói. Kêu hải tử vẫn luôn cùng chúng ta nói, nhà các ngươi ôm gối nhìn có chút ý tứ. Cho nên chúng ta liền suy nghĩ đi, như thế nào cũng muốn thỏa mãn hải tử. Chúng ta còn chưa có đi, hải tử cô liền đưa tới một cái ôm gối. Nhìn rất xinh đẹp, ta liền đưa cho hài tử. Chính là, ai cũng không nghĩ tới, kia hài tử gối ngủ một đêm, ngày hôm sau chúng ta như thế nào cũng không đánh thức người. Xúc lên chăn, mới thấy hắn sắc mặt xanh mét, hô hấp cũng không thoải mái. Trong lỗ mũi mặt, cũng có không ít đông tí nhi. Ông gối, chúng ta cũng đưa cho nhà môn. Việc này, chúng ta nhất định phải công sự phán xét, không thể như vậy bỏ qua. chương 140 bảo căn truy nguyên. Nhà ngươi đại lãng, ngày thường đều như thế nào ngủ. Là thích nằm thẳng, vẫn là nghiêng người. Nhà ta đại lãng ngày thường đều là nghiêng người ngủ thời điểm chiếm đa số. Tuất ta đã biết. Hàn đầu hạ cũng không có lại thâm nhập mà do hỏi, chỉ là cũng không có thể đi xem thành trong phòng thiếu niên lang. Ta không cần thấy bất luận kẻ nào. Trong phòng, thiếu niên suy yếu thanh âm, có vẻ rất là vô lực. Lý thư nam như mày, lôi kéo hàn đầu hạ trở lại nội trong phòng. Chúng ta vẫn là đừng quấy dày người nghỉ ngơi. Hảo! Hai người lần lượt ra khỏi phòng cùng kia đối lao niên vợ chồng lễ phép cáo biệt ra tới sau đi ra hảo một đoạn đường lý thư Nam mới nghiêng người nhìn hàng đầu hạ ngườii thấy thế nào vấn đề là tất nhiên tồn tại hàn đầu hạ cười lạnh nàng dám trăm đích xác định tiên người một nhà có vấn đề chính mình ra ôm ngối là cái cái dạng gì nàng có thể không hiểu biết sao bất quá nhà các ngươi ôm ngối bên trong là dùng lông làm được sớm nhất thời điểm là dùng đông nhưng cuối cùng phát hiện bông dễ dàng sụp này đây liền đổi thành dùng phongí lông Chúng ta mỗi một cái ôm gối, đều sẽ dùng sấn, lại dùng tơ lửa cấp may và ở bên trong, thử hỏi, tình huống như vậy hạ, một cái 16-17 tuổi thiếu niên ngủ, còn sẽ ngẹn sao? Lôi thành phong hiểu rõ gật đầu. Cho nên, từ căn bản đi lên nói, này nhất ba người biết rõ loại chuyện này không có khả năng, nhưng bọn họ vẫn là dùng ôm gối có thể tạo thành người sát hại tính mệnh. Có lẽ, bọn họ cũng không phải muốn từ người nơi này thu hoạch cái gì, mà là, chỉ là muốn làm bên ngoài người tin tưởng, chúng ta thứ này có khả năng tạo thành thương tổn, đối người tánh mạng, có nguy hại. Hai người cùng nhau nói ra, lẫn nhau tâm đều lệnh. Cái này ra chủ ý người, thật sự thật tàn nhận a nàng đầu tiên là lấy mưu sát án thượng giữa nhà môn, lại làm này một cái trong thành mặt người đều là mọi người đều biết. Cuối cùng, liền tính là cha ra chuyện này, cũng không tính ta thất thải phường sai lầm lớn. Chính là, thanh danh của chúng ta, cũng là hỏng rồi. Hàng đầu hạ âm thầm nắm chặt nắm tay. Này nhất chiêu, nhìn như đơn giản mưu tính lại có thể trí nhân tính mệnh. Không thể không nói, này một cái phía sau màn thao túng người, thật sự thực tàn nhẫn. Cho nên đầu hạ, ngươi hiện tại cần thiết có một sự chuẩn bị, chính là ôm gối hệ thống, sợ là không bao giờ có thể sinh sản. Đây là tốt nhất tính toán, đến nỗi lôi thành phong mấy cái, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ bị thả ra. Ta không cam lòng. Hàn đầu hạ bi vẫn mà giống. Nàng thật vất vả thiết kế ra tới đồ vật, hiện tại bị người như vậy một cọc có lẽ có danh hào một lộng Như thế nào liền nói không thể tiêu thụ liền không thể đâu. Thế nhân toàn khủng hoảng, nếu là liên lụy ra mạng người, loại chuyện này, ngươi nuốt không dưới cũng đến nuốt. Chứ phi, có thể tìm được phía sau mà người thao túng, làm người cha ra hắn vu hoan hãm hại nguyên nhân. Hàn đầu hạ mất khống chế mắt, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng thở sâu. ân ngươi nói rất đúng, việc này, xác thật là cần thiết. Ta sẽ làm ngươi nhìn chầm chầm nha môn kia một hối. Việc này vừa ra, nhất định sẽ có một mục dấu vết để lại hiển hiện ra. Lý Thư Nam âm thầm nhìn thoáng qua nàng nắm chặt nắm tay, lại một lần khẽ như mày. Đầu hạ, đừng quá cho chính mình áp lực, ngươi cấp cũng vô dụng. Sự thành do người, ta không tin ông trời cứ như vậy buông tha lung tung là người. Ngươi a, chính là như vậy ngoan cố. Có chút hẳn là chấp nhất, ta cần thiết làm. Tiêu Hạo, ngươi ta hiện tại liền đi Nha Môn một chuyến. Cuối cùng, Lý Thư Nam giống hạ cái gì quyết định, mang theo nàng hướng Nha Môn phương hướng đi. Sau đó không lâu, một cái nhìn như là nha môn làm công văn người từ bên trong ra tới. Người này, là trong nha môn mặt công văn, ngày thường làm người lược nhất gan. Nhưng là, làm người còn xem như chính trực. Ta tưởng, chỉ cần cùng hắn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, hẳn là có thể hỏi vòng vèo sẽ ra chuyện gì tới. Cổ đại nha môn thẩm án tử, là cần thiết phải trải qua ký lục có trong hồ sơ. nay đây, một cái trong nha môn mặt, công văn, giống nhau đều có vừa đến hai. Có nhiệm vụ nhiều, thậm chí thỉnh 34. Tư trưởng trong nha môn mặt tất cả việc chung việc. Tượng như vậy ký lục có trong hồ sơ công văn, Thượng Phong muốn thẩm tra cái dạng gì án tử, muốn như thế nào cái phán đoán, còn có Thượng Phong hậu viện một ít vụn vặt sự tình, bọn họ giống nhau đều có thể biết được. Nguyên lai là như thế này nha. Cho nên, tìm người này so tìm bộ khoái linh tinh phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, người kia đã bị thỉnh tới rồi nơi này phòng thuê bên trong. Người nọ thấy Lý thư Nam khi Xoay người liền muốn rời đi. Là vị này phu nhân muốn gặp ngươi, ta không cùng ngươi nói chuyện này. Lý Thư Nam đứng dậy, xoay người liền đóng cửa lại. Nguyên bản, Lý Thư Nam cảm thấy chuyện này yêu cầu dùng thật lâu đi thuyết phục. Chính là, làm hắn ngoại ý muốn chính là, chỉ chốc lát sau công phu, vị tiêu công văn ký lục liền vội vàng rời đi. Xem trên mặt hắn chống lại không được hưng phấn, hắn bước nhanh đi vào vào nhà. Người thuyết phục hắn. Ơn, thuyết phục. Hàn đầu hạ có chút lười biếng mà dựa vào án kỳ thượng, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn hắn. Ngươi như thế nào như vậy ánh mắt? Ngươi nói, nếu cái này phía sau mà người thao túng, là bởi vì ngươi quan hệ lại bị liên lụy tiến vào ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Không có khả năng. Lý thư nam tức giận mà mang trà lên cổ liền uống. Hán ngữ khí có chút đau kịch liệt, đầu hạ, ngươi cùng ta chi gian, chẳng lẽ liền cơ bản nhất một ít tín nhiệm cũng không sao? Ha ha hàn đầu hạ trầm thấp mà cười. Kỳ thật. Ta biết không phải ngươi. Chính là, nàng mất mát ngữ khí, vẫn là làm hắn tức giận khó làm. ha hạ, đừng nói như vậy đã thương người nói, chúng ta chi gian, vẫn là có chuyện liền nói tốt không? Ta dùng biện pháp gì, thuyết phục vị này công văn đại nhân, ta tạm thời không nghĩ nói. Bất quá, từ hắn nơi đó được đến tin tức, lại làm ta khiếp sợ. Nghe nói, người nọ là tường phúc nhớ cửa hàng người. Cái gì? Tường phúc nhớ cửa hàng, còn không phải là có bọn họ lý ra ở bên trong sao? Chuyện này không có khả năng, như thế nào sẽ có. Thư Nam, ta tin tưởng ngươi, chính là, ngươi có thể bảo đảm, các ngươi lý ra, còn có tưởng phúc nhớ người, đều có thể như ngươi giống nhau đối ta sao. Lần này, lý thư Nam cũng chầm mặc. xác thật là, này thiên hạ, sẽ không có người vĩnh viễn cùng hắn chạm một cái tuyến thượng. Vì ích lợi, vì khác phân tranh, tổng hội có sự tình các loại phát sinh. Cho nên việc này ta tin ngươi, chính là, ta như thế nào tin các ngươi lý ra cùng tưởng phúc nhớ đâu. Hạ hạ Lý Thư Nam nắm tay nắm chặt khanh khách vang. Hắn phát hiện, chính mình cư nhiên vô lực tẩy thoát việc này. Tương Phúc nhớ, là ai cùng các ngươi cùng nhau. Đường ra, Lý ra, chu ra. Lý Thư Nam không cần nghĩ ngợi mà đáp. Hàn đầu hạ ha hả mà cười, nước gợn nụn nhạo, nàng trong mắt phản phất có điểm thoái kim sói mòn. Cho nên việc này, ngươi cảm thấy sẽ ra sao loại nguyên nhân, ta thật sự tưởng không rõ, đem ta thất thải phường làm cho thanh danh xú, cùng các ngươi ra, có gì chỗ tốt. Rốt cuộc Hai chúng ta ra, cũng là ở bên ngoài cùng nhau hợp tác đối tượng nha. Hàn đầu hạ mày đẹp nhữ lại, cho tới bây giờ, ngắn ngủi hoảng loạn qua đi, nàng lại khôi phục thành cái kia tính toán trước ở ngực khôn khéo nữ tử. Đúng vậy, hạ hạ ngươi nói rất đúng, việc này thật sự nháo hỏng rồi các ngươi thanh danh, với chúng ta tưởng phúc nhớ tới nói, cũng không phải sự tình tốt. Chính là, sự tình lại phát hiện, này đây, ta phân tích để lên ra, nơi này, hẳn là có chút cá nhân đơn đoán. Có người không muốn thấy ngươi ta hai nhà hợp tắt rồi. Này nhắc tới, Lý Thư Nam đột nhiên cầm miệng. Đường ra. ha hạ, hạ, là đường ra. a còn ở đau khổ suy tư nơi này thủy làm nhộng giả là ai đâu, chưa từng tưởng Lý Thư Nam lại bi phẫn mà giống ra tiếng tới. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy là đường ra đâu? Liền không thể là chu ra người. Lý Thư Nam cay chát mà ngồi xuống. Xem ra, lúc này đây thật đúng là chính là ta liên lụy thành phong. Bởi vì... Đường ra cùng ta, đúng là đính thân kia một nhà. Theo ta được biết, đường ra đại tiểu thư, cũng không phải một cái lòng dạ rộng lượng nữ nhân. Tương phản, nàng đối với nhận định thuộc về chính mình người cùng sự, luôn là muốn khống chế với tay. Ách, hàng đầu hạ hết trô nói rồi. Hợp lại, nàng nay bị nửa ngày tội, là bởi vì kia đường ra người dở cho quỷ. Chính là, nàng như thế nào sẽ đem ta thất thải phường theo dõi đâu. Một cái khuê các nữ tử. Lý thư nam có chút xấu hổ không dám chính diện nhìn nàng. Hứa! Là bởi vì nàng cảm thấy, ta tiếp xúc tuổi trẻ nữ nhân không nhiều lắm, người, liền thành nàng hoài nghi đối tượng trí nhất đi. Hàn đầu hạ che mặt, có chút đồng tình mà nhìn hắn. Nói cách khác, phàm là cùng ngươi có điều giao thoa nữ nhân, đều có khả năng sẽ trở thành nàng ghen ghét đối tượng. Khu lý thư nam xấu hổ hò khan. Thật sự là, quá mất mặt. Ta cũng không nghĩ tới. Nếu việc này là bởi vì ghen ghét dự lên, như vậy, Ta có phải hay không có thể tìm được nàng, chủ động cùng nàng chân tình. Nàng không thể cùng ngươi đàm phán đi. Lý Thư Nam cũng không tin tưởng đường đại tiểu thư. Nếu là thật sự ái, như vậy nàng khẳng định sẽ để ý ngươi cảm thụ. Ái, có thể cho người mơ hồ, cũng có thể làm người sang bậy. Nhưng là, nếu là thật sự ái, như vậy nàng nhất để ý, khẳng định là hắn bản nhân, cũng sẽ vì hắn bản nhân mà ái. Tiếp xúc một chút vị này đường đại tiểu thư, cũng có thể thử, làm nàng dụng tâm đi yêu Lý thứ Nam. Tuy rằng lý thư Nam không có đối nàng có điều gì khác người hành vi. Nhưng mà, làm nữ nhân, có một số việc không cần quá minh xác mà nói. Đường đại tiểu thư gần nhất tâm tình không tồi, không có việc gì, còn sẽ đi đi bên ngoài quán trà nhi uống một chút tiểu trà. Giả thành nam trang, tiếp xúc bên ngoài thế giới, nàng cảm thấy sinh hoạt, kỳ thật cũng, cũng không tệ lắm. Đặc biệt là nghe thất thải phường người như thế nào thế nào, cảm giác này càng tốt. Ngày nay nàng mới ngồi xuống, trước mặt cũng đi theo ngồi xuống một cái phụ nhân. Này phụ nhân có thanh tú khuôn mặt, càng có một đôi, giống có thể xuyên thủng nhân tâm đôi mắt. Nàng túi người trong eo, bình tĩnh nhìn chính mình, này lệnh đường đại tiểu thư cảm thấy cực không thoải mái. Đứng dậy, vừa định phải rời khỏi. Ta tưởng chúng ta cần thiết nói chuyện lý thư nam. Vốn dĩ tưởng rời đi đường đại tiểu thư, có chút tức giận mà trừng liếc mắt một cái đối diện chắc chắn nữ nhân. Ta cùng ngươi có gì nhưng nói. Đi thôi, hậu viện nhi, nơi đó cũng có một mảnh uống trà địa phương. Hàng đầu hạ chủ động xoay người hướng hậu viện đi. Đường đại tiểu thư có tâm không đi. Nhưng là, tưởng tượng đến nữ nhân này muốn nói lý thư nam, nàng lại không thể không động tâm. Nam nhân kia, là nàng tâm tâm niệm niệm đều để ý người, nếu có thể nhiều hiểu biết một ít, kỳ thật cũng khá tốt. Như vậy tưởng tượng, nàng cắn răng một cái, đi theo đứng dậy ra bên ngoài. Cùng nhau bà vũ đem một màn này thu vào đáy mắt, như mày, nhưng lại không có trở lên trước ngăn cản. Tiểu thư muốn làm sự tình, nàng không cần thiết đi ngăn cản. Trước 141 nào có như vậy nhiều thích hợp. Nghe được phía sau hơi có chút dồn dập tiếng bước chân, hàn đầu hạ hơi hơi mỉm cười. Thiện với không chê nữ nhân, cũng là cái nóng nảy nữ nhân đâu. Uy người nữ nhân này, đứng lại. Đường đại tiểu thư vội vàng mà giống. Nàng có chút đuổi đi không thượng. Hàn đầu hạ dừng lại bước chân, chậm dãi xoay người trên cao nhìn xuống mà đánh giá cái này dồn dập mà đến đại tiểu thư. Đường đại tiểu thư có kêu người dáng người, một khuôn mặt trứng, càng là ngũ quan hoàn mỹ hai tròng mắt lộng lẫy múi ngọc môi anh đảo, da như ngưng chi. Hoàn mỹ dáng người tuyệt mỹ dung nhan, theo lý thuyết, như vậy ra bạch, ngực đại, eo tế mông viên cô nương, là sở hữu nam nhân trong lòng hoàn mỹ nhất tồn tại. Cố tình, lý thư nam tựa hồ cực không thích nàng. Nơi này, mày đẹp hơi hơi khơi màu, phía trước đường đại tiểu thư lại là hừ lạnh ra tiếng. Người này yêu phụ, đem ta rụ ra tới làm gì. Đại tiểu thư, nếu ngươi đối mọi người nói chuyện, tất cả đều là như vậy. Ta tưởng này khả năng cũng là ngươi không nhận người thích duyên cớ bãi. Có ý tứ gì? Đường như thanh có chút tức giận. Ngươi này yêu phụ, như thế nào lung tung nói chuyện? Ta tưởng, vì cái gì ngươi sẽ không được ngũ thiếu gia thích, chỉ sợ cũng cùng ngươi như bây giờ thái độ có mạc danh căn hệ. Ngươi, đường như thanh có tâm phát hỏa, nhưng lại vẫn là một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng nín thở hỏi, ngươi nói xem. Có lẽ, nhà ngươi vẫn luôn quá yêu sùng ngươi, này đây ngươi có điểm vô pháp vô thiền, thậm chí không coi ai ra gì. Như vậy ngươi, cũng không biết là bị dưỡng quá hảo, vẫn là bị người cố tình như thế mà làm. Theo lý thuyết, tiểu thư khuê các không nên đều biết thư thức lý, biết tiến tôi sao. Ngươi đâu lại bị dưỡng, liền cùng một cái quá nữ giống nhau. Ngươi này yêu phụ lại nói hiếu nói vượng, ta liền bắt ngươi là hỏi. Đường như thanh nơi nào chịu trụ nói như vậy, thật sự liền phải xông lên đánh nàng. Đánh có thể giải quyết vấn đề sao? Đường đại tiểu thư, đối với phu quân của ngươi, Hắn một khi không nghe ngươi lời nói, có phải hay không ngươi cũng muốn dùng nắm tay tới giải quyết vấn đề. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ ngươi nhật tử quá không thượng ba ngày, liền có thể hoàn toàn kết thúc. Ngươi, ngươi, nhìn cái này có gan hướng chính mình gầm rú nữ nhân, đường như thanh cư nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Nàng từ trước đến nay ở nhà là nuông chiều quán, thả, bởi vì là đứng hàng lao đại. Mặc kệ là mẫu thân, vẫn là tổ mẫu, đều đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Càng bởi vì đánh tiểu đã bị trong tộc một vị lao nhân nói, nàng sinh ra mang phúc trạch, này đây, trong tộc người cũng đối nàng là ngoan ngoan phục tùng. Nhưng Phạm là muốn làm sự tình, liền không có không hài lòng. Trong nhà lớn nhỏ chuyện này, cho dù là sai rồi, ở nàng trước mặt, cũng là đúng. nay đây, dân già, cũng liền dưỡng thành nàng không hiểu sự phi, càng bất thông tình lý. Chỉ biết, vì đạt tới mục đích, không chọn thủ đoạn, càng là, đại xảo đại nháo. Nếu là đại tiểu thư có nhẫn mại, Thả ngồi xuống cùng ta cùng nhau liêu một lát, uống ly trà nhưng hảo. Lại nói như thế nào, ta cùng với ngũ thiếu da cũng là bạn tốt. Nếu là có thể thấy hắn hạnh phúc, tới rồi là một cọc chuyện may mắn nhi. Đường đại gia ngây người, ngươi cùng hắn, chỉ là bằng hưu bình thường. Đúng vậy, chúng ta chỉ là bằng hưu bình thường, càng là, sinh ý trong sân lui tới giả. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chúng ta thuộc về cũng Hữu cũng ích lợi cho nhau liên lụy tồn tại. Vậy ngươi nói, hắn là cái cái dạng gì người? Hán, vì cái gì không thích ta? Nghe đại tiểu thư này vội vàng hỏi đề, hàng đầu hạ rốt cuộc sáng tỏ. Quả nhiên, vị này đại tiểu thư chính là bởi vì ghen mà làm. Thật đúng là như lý thư nam lời nói a Đáng tiếc, các nàng thất thải phường chính là bị thai bay vạ gió. Người thả đái ta chậm rãi phân tích tới nói, nhưng hảo. Dù cho không cam lòng, nhưng là đường đại tiểu thư vì yêu nhất nam nhân, vẫn cứ cam nguyện thành thật ngồi xuống. Thẳng đến, một canh giờ sau. Vị này đại tiểu thư mới có chút ngốc quyển điệu rời đi. Nàng đi rồi về sau, hàn đầu hạ trở lại thất thải phường hậu viện. Nơi này, là người công nhân ký túc xá, bất an chỉ là phong phía trước, này mà sau, cũng không có phong. Đi vào bản lại đi. Nhìn vị này độc lập ở trong gió tuổi trẻ tự phụ, hàn đầu hạ nội tâm lược phức tạp. Kỳ thật, hắn thật không nên như vậy quan tâm chuyện của nàng. Nhưng mà, hắn vẫn là làm. Nàng tuy rằng không có cuối cùng tỏ thái độ, thậm chí, thần thái cũng thực hôn ác. Chính là ta tổng cảm thấy, nàng không phải biểu hiện như vậy hư. Ta muốn biết, là cái dạng gì nhân ra, mới có thể đem một cái hảo hảo tiểu thư, dưỡng thành như thế ngang ngược tồn tại. "Này thượng." Lý thư Nam trầm mặc một phen, lúc này mới nói ra đường ra bí sự. "Kỳ thật, Đường đại tiểu thư không phải nàng mẫu thân thân sinh nữ nhi, mà là, nàng hiện tại cái này mẫu thân cùng cha khác mẹ thân sinh nữ nhi. Nhưng liền tính là như vậy, vị kia Đường mẫu thân cũng cực cái nàng, ngoan ngoãn phục tùng. Cái kia trong nhà Cũng này đây nàng vì trung tâm. Từ từ, cái này là đích thứ tỉ muội Vì cái gì cảm thấy, giống sủng sắt đâu. Là, như vậy. Năm đó đường gia vị phu nhân kia qua đời sau, Lý Gia Hỏa đem vị này con rể hứng hảo. Này đây lại đem Lý Gia mặt khác một vị diện mạo xinh đẹp cô nương nâng đi vào. Nhiều năm như vậy, vị nào, đến là khai chi tảng dịp, vì đường gia tản nhẫn sinh không ít con cái. Nghe nói, hiện tại đường tam phu nhân, là vị cực biết làm việc, cũng rất rộng lượng người. Nếu không phải như vậy, như thế nào sẽ đem đường đại tiểu thư dưỡng như thế vô lý đâu? Lý thư nam cười lạnh. Hàn đầu hạ cũng đi theo cười nạo. Này đến cũng là. Có phải hay không, vị này mặt sau đường tam phu nhân, là vị ôn nhã thức lễ, người trước người sau, đều cực có mặt mũi nhân vật. Quan trọng nhất, nàng phía dưới con cái, vô luận cái nào, đều chi thư thức lễ, hiểu tiến thối kia một loại. Dù sao, thấy thế nào cũng giống có tiểu thư khuê các kia một loại. Lý thư nam chố mắt ngắm lại cùng chính mình có điều giao bản thảo mặt khác vài vị đường ra con cái. Tự hồ, kia vài vị phẩm tính, còn đầy hứa hẹn người xử sự, xác thật là tiến thối có thêm, cực thiện. Không tồi, ngươi thấy thế nào? Đây là tuyệt đối sủng sát ra cố ý đem vợ trước hài tử dưỡng kẽ ngã heo giống nhau. Mặt ngoài là ái. Nhưng là kêu kinh, nay còn không phải là tương đương ở trầm rãi giết chết nàng sao. Ta dám nói, nếu là ta suy đoán không tồi, chỉ sợ, vị này đường đại tiểu thư phía dưới. Còn có một vị tiểu thư cũng là không tồi nhân vật. Có lẽ, cùng ngươi cũng sẽ có điều tiếp xúc, kết giao. Lý thư nam hoàn toàn thay đổi mặt. ha hạ. ha hạ, ta đoàn chung sao. Nhìn hắn kịch liệt trắng bệnh mặt, hàng đầu hạ cười. Hảo vừa xuất hiện thật phiên bản hậu trạch đấu. Nguyên tưởng rằng chỉ là phim truyền hình bên trong, nhưng hiện tại lại phát hiện, chuyện như vậy, ở gia đình giàu có, thật là quá dễ dàng đã xảy ra. Không thể không nói, vị này tân đường tam phu nhân. Sắc thật là cái thông minh bất phàm nữ nhân. Ta dám đánh đố, nàng cùng phía trước vị kia đường tam phu nhân, khẳng định không phải tỷ muội tình thâm. Tương phản, các nàng chỉ sợ, còn có chút cũ hoán hận ở bên trong. Rốt cuộc, một đại gia tộc, cùng cái phụ thân, một cái là dòng chính, một cái còn lại là con vợ lẽ cô nương. Như vậy hai tỷ muội ngươi cảm thấy các nàng sẽ tỉ muội tình thâm, lại tình thâm đến, đối vợ trước hài tử nuông chiều đến không đành lòng chỉ trích một câu. Thả. Ngoan ngoan phục tùng đến làm người không nỡ nhìn thẳng nông nỗi. Vị kia đường đại tiểu thư trên người cái gọi là phúc trạch khí vận, ta hiện tại đều hoài nghi, là vị kia tân phu nhân dở cho quỷ. Cố ý như vậy đem mũ áp đặt ở nhân ra trên người, làm cho nàng quang minh chính đại mà nuông chiều đại tiểu thư. Cho nên việc này, cho nên việc này, nhất định là hiện tại đường tam phu nhân cố ý cho phép đại tiểu thư làm như vậy. Xong việc, nàng đã xảy ra chuyện, ngươi cũng phản cầm nàng. Nhưng là đâu? ngươi lại bởi vì cùng đường ra mặt khác vài vị giao hảo, thậm chí còn ở bên trong này còn có một vị cùng ngươi tương giao không tồi đường ra khác tiểu thư. Đến lúc đó Đường Đại tiểu thư làm sứ thanh danh, hiện tại làm khác tiểu thư tiếp cận ngươi, thuận lý thành trương lấy thế đại tiểu thư cùng ngươi hôn sự. Ha ha, Đường Tam phu nhân, thật là hảo tính kế á như vậy các ngươi, liền tính tình sẽ không sâu động. Nhưng là, cũng so bình thường người muốn trưởng tình một ít. Nay đây, nàng này một bước một lưu tính, thật là chu đáo chặt chẽ thực. Đáng thương nhất, còn phải kể tới vị kia đại tiểu thư. Tự cho là đúng thân nhân, lại là độc nhất bỏ cạp tồn tại. Chỉ sợ, lúc sắp chết, còn nhớ thương chính mình xin lỗi dưỡng mâu đâu. Từ từ chúng ta là đang nói đường đại tiểu thư kỳ thật là ở hại thất thải phường, như thế nào hiện tại nói đến, cảm giác có điểm đồng tình hào đâu. Nói đến nơi này, Lý Thư Nam rốt cuộc nhận thấy được không đúng. Hàn đầu hạ còn lại là nghiêm túc nhìn hắn, ngươi không cảm thấy, sớm muộn gì cũng muốn thành thân, cùng với... Tìm một cái xa lạ người tạo thành gia đình, vì cái gì không tìm một cái? Có thể cộng đồng vượt qua cô nương cùng nhau đi qua đâu? Thư Nam, ta không nghĩ ngươi nhân sinh một mảnh u ám. Ngươi không nên. Chỉ vì già lam, còn có nhà ngươi mấy cái đáng giá ngươi hái người tồn tại. Ngươi cũng nên có chính mình sinh hoạt. Nói xong, Hàn Đầu Hạ đứng dậy rời đi. Có chút lời nói, thật không cần thiết nói quá nhiều. Lý Thư Nam không nghĩ thành thân ý tưởng, càng là không hiện thực. Chỉ cần đang ở lý gia Hắn liền nhất định phải đối mặt này đó thanh thân, chọn cô nương sự tình. Cùng với tìm một cái bình thường không quen biết người, còn không bằng, tìm một cái thâm ái hắn, sẽ vì hắn mà thay đổi tự mình nữ nhân. Đường đại tiểu thư có lẽ không phải tốt nhất, chính là, đường đại tiểu thư đối hắn ái, lại là nàng có thể xem ở trong mắt. Vì ái, nàng thực chấp nhất, vì ái, nàng có thể ẩn nhẫn, vì yêu hắn, nàng thậm chí còn không từ thủ đoạn. Như vậy một cái cô nương, có lẽ sẽ thực tùy hứng. nhưng là Vì ái nhân, nàng có thể thay đổi. Nếu là có con cái, nàng càng sẽ biến không giống nhau đi. Mà có thể thay đổi, chỉ có lý thứ nam. Đường đại tiểu thư về nhà trên đường, đầu vẫn luôn thực phân loạn. Một bên, ba vũ tiểu tâm cẩn thận mà nhìn nàng, rất nhiều lần dò hỏi nhưng có chuyện. Cuối cùng, đường đại tiểu thư không kiên nhẫn mà vung tay lên. Là đêm, nàng nằm ở trên giường, trong đầu, nhưng vẫn quanh quẩn hàng đầu hạ ban ngày cùng nàng lời nói. Quan trọng nhất. Là nói như thế nào hái một người. Cũng nói, Lý Thư Nam là một cái cái dạng gì người. Nghe được hắn khi còn nhỏ đã chịu cực khổ, không biết vì sao, nàng cư nhiên tâm hảo đau đau quá. Ngươi chỉ nhìn thấy hắn xuất nhập phú quý, cũng có thể phiên vân vì vũ. Lại không biết, hắn đã từng ở hậu viện bị cái gọi là thân nhân trên ép, cuối cùng không thể không ở còn tuổi nhỏ gánh vác trách nhiệm, chỉ vì bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Hắn đối bằng hữu, đối thân nhân, đều là cực hạn yêu quý. Ngươi nói. Nếu có người ở hắn nhất để ý sự tình thượng cắm đau, hắn sẽ vui vẻ sao? Yêu hắn, nhất định phải muốn yêu hắn sở ái, hận hắn sở hận. Hai cái người lẫn nhau ma, ma không sai biệt lắm, cũng liền chấp và ở bên nhau. Trong sinh hoạt nào có như vậy nhiều thích hợp người, chỉ cần thích, liền nhịp. Chịu đựng chịu đựng, chầm rãi liền ma hợp ở bên nhau. Không như vậy là người. chương 142 điểm đến mới thôi. Ta làm cái gì? Ta đều làm cái gì nha? Nghĩ vậy nhi? Đường như thanh như thế nào cũng ngồi không đi xuống. Nàng chỉ là muốn trả thù đã kích hàn đầu hạ. Chính là, cuối cùng lại từ miệng nàng nghe được không giống nhau làm người xử sự, thả, càng hiểu biết ly thư nam một ít. Nếu nàng theo như lời chính là thật sự, như vậy. Nghĩ vậy nhi, đường đại tiểu thư ngồi không yên. Nàng đứng dậy, đem bà vú gọi tới. Đi, cho ta truyền tin cấp cái kia tiểu tử, nói việc này như vậy mắc cạn. Bạch, chúng ta làm theo phó. Bà vũ chấn động, đại tiểu thư. Việc này, như vậy buông tha. Tuy rằng chúng ta không thể đem thất thải phương Lạc Hoa, nhưng cũng không đến mức như vậy buông tha a. Ta dứt lời Hưu liền bỏ qua, như thế nào, còn muốn ngươi tới chỉ huy ta không thành. Nhạ. Ba vú không dám lại chống đối, xoay người, lại lặng lẽ đi tới đường Tam phu nhân trong phòng. Nàng thật sự nói như vậy? Đường Tam phu nhân không ở xem chứng đơn, nghe được lời này, mi hơi hơi nhăn chặt. Đúng vậy phu nhân. Ừ, lúc này Nơi nào là nàng nói buông tay liền buông tay. Ngươi thả không cần phải xen vào nàng, bên tiêu nhi, dặn dò bọn họ cứ theo lẽ thưởng hành sự. Ba vũ khó hiểu, nhưng vẫn là đáp nhẹ một tiếng, chạy nhanh đi xuống làm việc. Là đêm, hàn đầu hạ liền thu được Lý Thư Nam mang đến không tốt tin tức. Kia một nhà không muốn buông tay, chỉ là một cái kính mà ồn ào văn uổng. Còn nói, bọn họ không vì tiền, liền không nghĩ xem mấy thai họa người đồ vật còn đi hại người khác. Nhất định phải đem thất thải phường đóng mới nguyện ý triệt tiêu. Ta nhìn lầm nàng sao? bị phẫn, khó chịu. Còn có, chính là mất mát. Lý thư nam xem nàng khó chịu bộ dáng. Hạ hạ, ngươi đừng như vậy. Đừng tới gần ta, ta yêu cầu lặng lặng. Hàn đầu hạ xoay người đi ra ngoài. Nàng thật sự quá sinh khí. Cho rằng cái kia cô nương liền tính là tính tình ngông chiều một ít. Nhưng là, cũng nên còn mình lý lẽ đi. Mệnh nàng trước đây còn ở khuyên bảo người nọ. Nói cho nàng có quan hệ với lý thư nam một ít tập tính. Cùng với, yêu thích linh tinh. Hiện tại xem ra, nàng là cỡ nào vô tri a Nhân tính A ta còn là không thấy thấu nha. Mà lúc này, từ đường ra ra tới đường đại tiểu thư, không màng tất cả mà đi ra ngoài. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn đi tìm Lý Thư Nam, muốn thấy hắn không hề cao mày bộ dáng. Chỉ là, hôm nay bà Vũ đám người rất kỳ quái, vẫn luôn ở ngăn cản nàng ra tới. Trong chốc lát tìm như vậy lấy cớ trong chốc lát tìm cái loại này cớ Chính là, này hết thể đều không làm khó được nàng. Làm trong nhà bị chiều hư đại tiểu thư, nàng vẫn là sẽ chút không giống nhau chiêu thuật. Chỉ là vài cái công phu, thoát khỏi kia một đám người, đường như thanh tử trong nhà thành công chạy thoát ra tới. Ta còn là đi trước tìm xem cái kia bảy màu mồ tiểu phụ nhân đi. Tốt nhất, làm nàng mang theo ta đi tìm ngũ công tử. Nhìn cách đó không xa thất thải phường, đường như thanh quyết định quẹo vào đi xem. Tưởng tượng thấy cái kia tiểu phụ nhân vui mừng bộ ráng, nàng nội tâm cũng là vô cùng vui mừng. Chính là, mới tìm được người. Liền bị hàn đầu hạ hung hăng một cái tắt phía tới. Người tiện nhân này, ta lớn như vậy, đều không có người dám đánh ta. Người tình cái gì? Đường như thanh ổn ảo sông lên liền đánh. Hàn đầu hạ cũng là tới khí, hai người vén tay háo đấu võ. Một cái là tuổi trẻ khí thịnh. Nguyên liền tiêu căng thực đại tiểu thư. Một cái còn lại là tức giận khó làm. Nhìn cái này làm người thất vọng nữ nhân liền tới khí nông gia phụ nhân. nay một đấu võ, hàn đầu hạ rõ ràng liền chiếm thượng phong. Không nhiều lắm công phu. Đem đường như thanh nhấn trên mặt đất, bạch bạch bạch bạch đánh cái đầu heo mặt. Ô, ngươi hôn trướng, ngươi người xấu, ta không bao giờ phải tin tưởng bên ngoài người. Ô, đường như thanh bị đánh hoài nghi nhân sinh. Hàn đầu hạ còn lại là cười lạnh, ngươi nói rất đúng, lão nương cũng không bao giờ phải tin tưởng cái gọi là tình yêu. Ngươi nha luôn mồm đối lý thư nam ái Liên Nhưng vì cái gì kia người một nhà vẫn là ở cáo trạng. con chó má vì không cho những người khác thai họa Ngươi biết chúng ta vì cái này thất thải phường trả giá nhiều ít sao. Cái kia tên vô lại, cũng không biết thu ai bạc, lăng là phải làm ra như vậy tổn hại tổ tông phúc trạch sự tình. Xứng đáng. Gì, ngươi từ từ, ngươi vừa rồi nói gì lời nói. Người kia không có triệt tiêu đơn kiện. Lúc này, đường đại tiểu thư mới nghe hiểu hàn đầu hạ theo như lời gì lời nói. Đúng vậy, không ngừng là không triệt tiêu, hơn nữa, vẫn là càng kêu gạo phải vì dân trừ hại tới. Ta liền hỏi ngươi. Ngày hôm qua ngươi đáp ứng hảo hảo, nói muốn hảo sinh khuyên một phen, vì hắn giảm bất phiền thoái, vì hắn sinh ý trong sân sông ra một mảnh quang minh đại đạo, đây là ngươi đáp ứng thí lời nói nhi. Hàn đầu hạ nói lại băng mà một cái tắt trụ tại đây nữ nhân trên ngông. Đánh lên tới thịt đô đô, cảm giác còn rất thuần tay. Ô, ngươi lại đánh ta, ta cùng ngươi không để yên. Ngày hôm qua ta có phân phó phía dưới ngươi làm triệt tiêu A. a hợp lại, chuyện này thật là ngươi ở khi ở quái dối đâu. Ngươi biết bị đóng cửa ta một ngày muốn tổn thất bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết ta nam nhân còn có một đám tiểu cô nương ở bên trong, sẽ có bao nhiêu sợ hay sao? Phi, liền bởi vì ngươi tìm cần có ghen, lão nương thất thải phường phải vì ngươi mua đơn, ngươi nha còn có điểm tiền đồ không có. Bạch bạch, đường đại tiểu thư lại thẹn lại giận a Nàng lớn như vậy, liền không bị đánh như thế thảm. Hôm nay này thượng nữ nhân toàn bộ chính là đánh gần chết mới thôi nàng, hạ nàng mặt. Ngươi đừng đánh ta xin tha. Ngươi đúng sự thật thẳng thán. Rốt cuộc, hào nữ không ăn trước mắt mệt, đường đại tiểu thư vẫn là nhận thua. Sớm một chút xin tha, lão nương còn có thể thiếu đánh ngươi mấy cái, không biết gần đây đánh người tay rất đau sao. Bạch bạch, lại bị chụp hai hạ. Đau đường đại tiểu thư mãnh liệt hoài nghi, nữ nhân này khẳng định là cố ý. Tuyệt đối. Ngươi nói, ngươi làm người trẻ tiêu. Đánh mệt mỏi, đánh sảng, ra thân mau mau hán hàn đầu hạ, lúc này còn ép sát hỏi. Đúng vậy ta có thượng bà Vũ đi làm việc này. Kêu bà Vũ là đánh tiểu liền chiếu cô ta, vẫn luôn đối ta còn xem như trung thành người. Chính là, kêu tiểu tử không triệt yêu, còn trái lại luôn miệng nói một hai phải mở rộng chính nghĩa. Hàn đầu hạ chầm tư, ánh mắt hồ nghi mà ở đường đại tiểu thư trên người đảo quanh chuyển. Này ánh mắt nhi, dọa đường như thanh chạy nhanh nhất tay. Ta thật sự có làm nàng đi làm việc này. Là, ta trước đây là không nên làm người tới hãm hại các ngươi thất thải phường. Chính là, Từ ngày hôm qua ngươi nói về sau, ta cũng làm người triệt tiêu nha. Kỳ quái, ngươi nếu là thật sự làm, việc này, liền rõ ràng có quỷ A. Là ngươi ở nói dối, vẫn là nhà ngươi bà vũ ở bằng mặt không bằng lòng. Đường như thanh chạy nhanh nhất tay, ta thật không có nói dối. Dứt lời, lại một phen bảo vệ mông chứng địa phương, chuyện này, ta không cần thiết nói dối nha. Ngươi cũng không thể đánh ta. Thấy nàng dọa cùng chim cút giống nhau, hàng đầu hạ ho khan một tiếng, còn không phải là ai vài cái đánh sao. Cho là làm mát xa bái. Lên, đừng dùng ngươi này một bức túng hình dáng cùng ta trước mặt. Trước đây ngươi kêu kiêu ngạo bộ dáng, thật làm người hoài nghi là giả vờ. Đường như thanh muốn khóc. Nàng cần thiết như vậy chăng sao? Nữ nhân này thật là đáng sợ. Về sau nhất định phải rời xa nàng. Lên sau, vị này ngày thường kiêu ngạo rút hô đường đại tiểu thư, khúc khít đem ngày hôm qua sự tình lại nói một lần. Xem ra, không phải vấn đề của ngươi, vậy chỉ có thể nói. Bên cạnh ngươi không một cái là ngươi tin quá người, cũng không có một cái là thiệt tình hướng về ngươi người. Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Nếu nói đến ai khác không đáng tin, nhưng là bà Vũ, nàng vẫn là đáng giá tín nhiệm. Gần nhất, nàng là ta nương an bài đến bên người đánh tiểu liền chiếu cố ta người. Thứ hai, nàng cũng là nhất sẽ khuyên bảo ta vài câu, ngẫu nhiên cũng sẽ khuyên nhủ ta một phen thật thành nhân nhi. Còn có, nàng có nhược điểm ở tay của ta. Bà Vũ cùng cha sự tình, nàng là biết đến. Chuyện này, một khi bị Mẫu thân biết, chỉ sợ bà Vũ vô pháp lại dừng chân. Việc này, bà Vũ tự nhận là làm thỏa đáng, lại không biết, nàng đã sớm nhìn ở trong mắt. Hừ, ngươi thật đúng là đầu óc đơn giản, bộ ngực phát đạt điển hình nhân vật. Trước đây ta liền phân tích quá, ngươi ở nhà đã sớm không được sủng. Có phải hay không đến bây giờ ngươi cũng cảm thấy, Mẫu thân đại nhân đối với ngươi là cực hảo. Nghĩ đến Lý Thư Nam trong phủ một đống rách nát chuyện này, Hàn đầu hạ đều có thể tưởng tượng ra, đường như thanh ở đường ra ra sao dạng sinh hoạt tình trạng. Nhìn như ngăn nắp mà tồn tại, dường như tất cả mọi người ở sủng tre chở nàng. Nhưng mà, nàng không biết chính là, này đó mặt ngoài đối nàng cực hảo người, kỳ thật, không mấy cái là thiệt tình đối nàng. Ta không tin. Sao có thể? hào đi, cô nương ta chỉ nói một lần, khắc, chính ngươi đi thể hội. Ta dám nói, ngươi ở đường ra, khẳng định cảm thấy thực hư không, thực táo bạo sinh hoạt. Mặt ngoài xem, mọi người dường như đều sủ ngươi, yêu quý ngươi. Nhưng là đâu, mọi người lại đều khinh bị ngươi, từ trong xương cốt mặt khinh thường ngươi. Cho dù là ngươi thân cha, cũng là khinh thường ngươi. Nhưng là đi, mỗi lần ngươi thân cha một hôn ngươi, ngươi vị kêu mẫu thân đại nhân liền sẽ ra mặt, hảo nôn khuyên bảo, cái gì ngươi còn nhỏ ác hoặc là, chính là ngươi tính tình chân chất á từ từ chân an. Đến nỗi huynh đệ tỉ mội nhóm, nhìn như đối với ngươi mặt ngoài cung kính, tôn trọng, sợ hãi lại xoay người liền sẽ khinh thường ngươi, hơn nữa từ sự tình các loại thượng xa cách với ngươi. Ngươi tuy rằng nhìn giống đường ra một phân tử, lại luôn là dung nhập không đi vào. Cho nên đâu, ngươi liền sẽ không ngừng mà dùng bạo lực, hoặc là bá đạo phong cách tới chinh phục những người này, mặc kệ là đối đường ra người, vẫn là bọn nô tải, đều như thế. Đường Như Thanh không vì gật đầu, nàng lúc này đều không nhớ rõ đâu, chỉ cảm thấy chung, nữ nhân này nói như thế nào như thế chuẩn đâu. Ngươi tiếp tục. Kỳ thật ngươi liền thật sự không nghĩ tới Sở hữu hết thảy, là vì cái gì sao? Làm tiểu gì, hơn nữa là con vợ lẽ tiểu gì, nàng sẽ thật sự truyền tâm đối với ngươi yêu quý có thêm. Xuống ai đến, chẳng sợ ngươi lại như thế nào làm thiên đại sự tình, nàng cũng không điều kiện mà đứng ở bên cạnh ngươi nhi. Chính là, mấy năm nay, nàng ở giữ gìn ngươi đồng thời, cũng tranh thủ nhiều ít hảo thanh danh. Lời nói, điểm đến mới thôi. Có một số việc, không cần phải nói quá nhiều. Nhưng mà, đường như thanh nghe này hết thảy, lại là sắc mặt trắng bệnh. Nàng run dậy nửa ngày, mới khẩn nắm hàn đầu hạ. Này ngươi nữ nhân, dắp tâm ở đâu? Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy mẫu thân của ta? Vì cái gì muốn nói như vậy ta ở nhà địa vị? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi biết rõ đáp án, lại vẫn là như vậy tự mình lừa gạt chính mình. Thật sự có ý tư sao? Hiện tại sự tình còn tới cập, hảo hảo tự hỏi một chút nhân sinh, nhìn xem tương lai muốn như thế nào làm đi. Có thể tự cứu, vĩnh viễn là chính mình. Dựa vào người khác, ngươi tính cái gì? chương 143 trà ra manh mối Ngươi nói dối, ngươi nói hiệu nói vượng. Bị hàn đầu hạ nói hỏa khởi, đường như thanh lại một lần vọt lại đây. Nàng một phản vừa rồi bại thế, điên quầng chào đánh. Hàn đầu hạ thật vất vả mới đem nữ nhân này chế phục trên mặt đất, cũng là mệt đánh người tâm tư cũng không có. Ngươi, ngươi nha, thật là đáng sợ, có phải thế không, chính mình? Tưởng, ta, ta lại mặc cái ngươi. Bông ra nàng, đi ra hảo xa, Quay đầu lại còn thấy đường như thanh nằm trên mặt đất không ngừng khóc thốt thít. Đường đại tiểu thư không biết chính mình là đi như thế nào trở về. Dọc theo đường đi, có một thanh âm đang không ngừng mà nói, nàng nói chính là đối. Không, không phải như thế, như thế nào sẽ hết thảy đều là giả đâu. Chứ bỏ chán ghét là chân thật, khác yêu quý, tất cả đều là dối trá. Không phải như vậy, tuyệt đối không phải như thế. Một cái khác đường như thanh không ngừng lặp lại, phản bác cái kia âm thầm người. Ha ha. Ngươi như vậy tự mình lừa gạt đã bao nhiêu năm, đến bây giờ còn không thanh tỉnh, thật là đáng thương A tấm tác. Kỳ thật, ngươi sớm đã có sở phát hiện không phải sao, nhưng là ngươi nguyện ý sinh hoạt ở như vậy dối trá giữa Chỉ thích lừa gạt chính mình, ngươi thật là một cái kẻ đáng thương A. Không, không phải như thế, tuyệt đối không phải như thế. Đi tới cửa, với lúc đường tam lão ra từ bên ngoài trở về, thấy thất hồn lạc phách nàng, chật vật bất ham đường trường liền chán ghét thấp mắng một tiếng, mất mặt. Sau. Liên chán ghét hướng bên trong đi vào. Từ nhỏ đến lớn, cha chán ghét, nàng đã sớm biết rõ với tâm. Chỉ là trong lòng hơi có chút không thoải mái thôi. Tiến vào hậu viện, gặp đường nhị tiểu thư, cái kia luôn là đối với chính mình ôn nhã cười nhị muội muội Nàng thấy khi, che miệng lại vẻ mặt giật mình mà chạy tới. Nhưng mà, ánh mắt kia chung sẹt qua hương thai nhạc họa, lại là như thế nào cũng che giấu không được. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Ai nha, như vậy dơ, ngươi không phải là bị thế nào đi? Bên ngoài, chính là cực loạn, đại tỷ đều nói không cần lung tung đi bên ngoài, ngươi nhìn xem, đã xảy ra chuyện đi. Lời này lời nói ngoại, kia lưng thai nhạc hỏa ngựa khí, như thế nào nghe như thế nào cũng không giống quan tâm. Ta không có việc gì, chỉ là cùng người đánh nhau mà thôi. Nha, đánh nhau a Đường nhị tiểu thư trong mắt khó nén thất vọng. Miễn cưỡng cười cười, lại nói một câu, nhìn ngươi, như thế nào cũng là đại gia tiểu thư, sao có thể như vậy cùng người đánh nhau đâu? Nếu là lan truyền đi ra ngoài, về sau còn có thể tốt sao? Ha ha! Lúc này, đường như thanh có điểm minh bạch. Vì cái gì trước kia chính mình một chút chuyện khác người phát sinh sau, trong thành ngoại thành, đều là ai ai cũng biết. Đơn giản là, có mấy cái hảo huynh đệ tỉ muội ở hỗ trợ truyền lời A. Nhị tiểu thư rời đi sau, đường phu nhân cũng vào nhà tới, lôi kéo nàng tay, cũng là các loại thăm hỏi. Nhưng là, lời trong lời ngoài, lại đều là ở quay chung quanh nàng vì cái gì sẽ đánh nhau, với ai đánh. Đến nỗi trên người nàng thương. Cho tới bây giờ, cho dù là thăm hỏi cũng chưa từng có. Đường phu nhân rời đi thời điểm, bà Vũ tiến lên cung kính mà tặng người. Sau khi rời khỏi đây hảo một thời gian, bà Vũ mới rất quá thân tới, một bức gương mặt tươi cười lả lướt bộ dáng. Nhưng mà, nàng lại nhìn ra nàng đáy mắt chỗ sâu trong khinh bỉ cùng với, khinh thường. Ha ha, nàng cũng thật chính là mù mười mấy năm nha. Vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người có thể phản bội chính mình. Duy độc vị này bà Vũ không có khả năng. Rốt cuộc, nàng là nương từ nhà mẹ để mang đến người xưa. Nhưng mà sự thật, đánh tan nàng tự cho là đúng. Quả nhiên, nàng là đủ xuẩn, cũng đủ nốc. Ha ha. Ha ha. ba Vũ nhập phòng sau, liền thấy đường như thanh vẫn luôn ở ngây ngô cười. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là ma trứng đi? Ngươi cút ngay, cút ngay à? Đường như thanh đẩy nàng, xách theo rượu bắt đầu cùng rót. Nàng yêu cầu ở rượu trong thế giới mặt thanh tỉnh một phen. Từ đầu tới đôi, không ai tới rõ hỏi trên người nàng ứ thanh, cũng không ai, nguyện ý tới quan tâm thăm hỏi một chút nàng, hôm nay nhưng có ăn cơm. Đường như thanh, ngươi làm người có thể hay không lại thất bại một chút ta. Nhìn xem, mọi người đối với ngươi, cũng chính là như thế đâu. Ha ha, mệt ngươi còn cảm thấy, này toàn thế giới đều là quay trung quanh ngươi ở đảo quân chuyển. Nhân ra, chẳng qua là đem ngươi trở thành một cái ngốc tử ở giữa mà thôi. Đường như thanh, ngươi thật sự thực xuẩn, cứng đốc. Nay một đêm, đường như thanh hoàn toàn lĩnh giáo cái gì kêu hư tình giả ý. Ngay hôm sau, ở bà vũ run như cầy sấy hầu hạ trung, nàng ngai nhàn nhạt tươi cười, tượng cái giống như người không có việc gì, bình thường hành sự. Chỉ là, làm đường phu nhân ngoài ý muốn chính là, ở nàng cảm thấy vị này đại tiểu thư hết thể không có việc gì thời điểm, đường như thanh lại chạy đi tìm cái kia thiếu niên, hơn nữa cùng to lớn xảo một trận Cãi nhau nội dung... Làm bốn phía hàng xóm chấn động Nơi này, cư nhiên liên lụy ra đường ra Người hãm hại thất thải phường sự tình Ngươi, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ Chuyện này, không phải ngươi nói bậy Ha ha, ta nói hiệu nói vượng Làm ngươi dừng tay Ngươi vì cái gì không nghe ta Ta ra tiền, làm ngươi làm gì liền làm gì Như thế nào, còn muốn ta đem lúc trước Tìm ngươi cảnh tượng toàn cấp nói ra tới Cùng ngay còn có này đó tiểu nhị Cùng với, ngươi đồng học linh tinh Muốn hay không cũng tìm ra Đường đại tiểu thư hùng hổ dọa người hỏi chuyện, dọa kia lão niên vợ chồng đôi mắt một bế, trực tiếp liền kích thích hôn mê bất tỉnh. Việc này, cũng bị tới rồi hàn đầu hạ đám người biết. Đường trưởng liền đem này hai người vặn đưa đến nha môn đi. Cùng huyện quan trần tình việc này sau, thất thải phường người ở cùng ngày đã bị phong ra. Ta không muốn truy trách đường đại tiểu thư trách nhiệm. Chúng ta thất thải phường, không phải có thủ tất báo người. Huyện quan bởi vì các nàng khổ chủ cũng không truy cứu, này đây cũng không lại định tội. Đường như thanh đại tiểu thư bởi vì việc này, nguyên bản liền xú đến không được thanh danh, bởi vì việc này, cũng liền càng thêm xú danh rõ ràng. Trong thành lớn nhỏ nhân ra, đều phỉ nhổ vị này đại tiểu thư. Cùng năng đính thân lý thư nam ngũ thiếu ra, càng là bị toàn thành người đồng tình. Đường phu nhân nghe sở hữu một mảnh đảo chỉ trích, cũng đỉnh không được cắp lực, tại đây một ngày đường lao ra đưa ra, muốn đem nữ nhi đưa đến ni cô miếu đi khi, ra mặt tìm đường như thanh. Mẫu thân, ta không đi. cái này này đứa nhỏ này, Ngươi nếu là không đi, ta sợ là không hảo giao đái đâu. Phụ thân chỗ đó, đơn giản liền không nói ta không nên thân, mấy năm nay, hắn hận ta không tranh sự tình còn thiếu sao. Ngươi nha, ngươi nói ngươi tranh đua một chút không phải được rồi sao. Đường phu nhân tử ái mà khuyên. Đường như thanh lại là cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Mẫu thân, ngươi nói ta nếu là tranh đua, như thế nào phụ trợ mặt khác bọn mội mội tranh đua đâu. Nếu đường ra không có ta cái này hốn trướng nữ nhi. Mặt khác mấy cái biểu hiện chung quy trung của huynh đệ tỷ mỗi nhóm, lại như thế nào bị phụ trợ ra tới đâu. Không thể tưởng được, ta đường đại tiểu thư tại đây trong nhà, kỳ thật cũng là có một chút tác dụng không phải sao. Mậu thân, nàng tối tăm mắt nhìn chầm chầm đường phu nhân. Thằng đêm nàng nghẹn nói cũng nói không nên lời. Qua hảo nửa ngày, mới có chút không vui mà đứng dậy đoán trách nàng. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào nói chuyện như thế cổ quái. Ngươi huynh đệ tỷ mỗi nhóm yêu cầu ngươi như vậy phụ trợ sao Ha hả đường như thanh ha hả a mà cười, lần thứ hai khôi phục hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Mẫu thân, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy a Tổng cảm thấy, khắp thiên hạ người cũng chỉ có ngươi đối ta mới là tốt. Đường Sơn Phu Nhân nghe là khăn khai che khỏe miệng khinh miệt cười. Ngươi là ta hài tử, mẫu thân không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo đâu. Chính là, ta không phải mẫu thân trong bụng ra tới nha. người ta nói phi thân sinh, như thế nào cũng khoảng cách một tầng cái bụng quan hệ. Mẫu thân, Ngươi đối với ta như vậy so đối mặt khác mấy cái mội mội còn muốn hảo, liền không cảm thấy bị khuất các nàng sao. Cho nên à, mẫu thân như vậy yêu ta, ta đây cùng nhị mội mội cùng nhau rơi xuống đến trong hồ, mẫu thân ngươi chỉ có thể cứu một người, là cứu ta, vẫn là cứu nhị mội mội à. Này liên tiếp vấn đề, thực sự đem đường phu nhân hỏi kẹt. Nàng biểu tình hơi trệ, tiếp theo liền mi sắc bất động mà. Ha ha, ngươi cái đứa nhỏ ngốc nha. Mẫu thân đương nhiên là cứu ngươi a bởi vì ngươi mới là mẫu thân yêu nhất hải tử sao? Ha ha, nhị muội muội, ngươi nghe liền không khó chịu sao? Đường phu nhân theo đường Như Thanh ánh mắt nhìn lại, liền thấy bên cửa sổ nhi, chính mình bảo bối Tâm Can nhi, lúc này hiện tại vẻ mặt bị thương mà nhìn nàng. Như Thanh, ngươi như thế nào như vậy hồ nháo đâu? Đường phu nhân tức muốn hộc máu, đứng dậy, nhanh chóng đi giữ chặt Đường nhị tiểu thư liền đi ra ngoài. Phía sau, Đường Như Thanh ha hả mà cười. Thật là càng ngày càng có ý tư đâu, xem ra, cái này ra ta còn là cần thiết lưu lại. Các ngươi chơi ta nhiều năm như vậy, hiện tại, cũng là thời điểm phản chơi trở về. Ngay này đường đại tiểu thư lặng lẽ ra cửa, đi vào thất thải phường, lặng lẽ túc thân đi vào khi, mới tắm rửa ra tới Xuân Đảo vừa lúc liền nhìn thấy nàng. Sao ngươi lại tới đây? Chạy nhanh cũng đi, chúng ta thất thải phường không chào đón ngươi. Xuân Đảo, ngươi đi vào, đường tiểu thư là chúng ta quý nhân. Còn ở bận rộn hầu hạ lôi thành phong hàng đầu hạ, nghe thanh âm chạy nhanh nên ra cửa tới. Lôi thành phong ánh mắt hơi trầm xuống, đường tiểu thư cùng cái kia thiếu niên tranh chấp, là các ngươi cố ý an bài. ân đối tương công, dù sao ngươi nhớ kỹ, vị này đường đại tiểu thư là chúng ta người liền hảo. Ta đi gặp nàng lại hồi. Lôi thành phong gật đầu, một phen giữ chặt nàng, hung hăng lại hôn nàng một phen. Nương tử, ta không nghĩ lại đợi. Lúc này đây ngục giam hành trình, làm ta minh bạch thật nhiều sự tình. Hắn hơi thở dồn dập, toàn thân nhiệt lượng kịch liệt tiêu thăng. Nắm nàng vòng eo tay, liền như hỏa dẫn giống nhau, trước nàng toàn thân nhũ ra. Thật vất vả ổn định tâm thần một phen đẩy ra cái này cường thế lên nam nhân. "Ngươi?" Nam nhân ánh mắt trầm thấp, nhìn chằm chằm nàng cười ý vị thâm trường. "Ta chờ ngươi." Bị này trước người ánh mắt nhìn chằm chằm, hàn đầu hạ toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào. Túi đầu, chạy ra phòng tới, thân thể còn nóng dư thực." "Hảo tỷ tỷ, ngươi nhưng tính ra" Đường như thanh thấy nàng ra tới liền chạy nhanh đón đi lên. Đi, cùng ta cùng đi làm ăn. Nha, tiểu tỷ tỉ, tỉ ngươi mặt hảo hồng A, chẳng lẽ là phát xuất tới. Đường như thanh quan tâm hỏi. Hàn đầu hạ chạy nhanh chính xác, không có việc gì, đi thôi, hôm nay buổi tối liền lưu tại nơi này ăn cơm. Cái kia, không lo hảo đi. Ta còn tưởng cùng ngươi nói, sau này, chúng ta đến làm ra một bức chết giả không tương lùi tới bộ ráng. Bởi vì, ta trong khoảng thời gian này muốn đem kêu bang nhân chơi một mâm. Từ khi biết đường phu nhân dụng tâm hiểm ác sau, đường như thanh đối với đường ra, cũng liền càng thêm thất vọng. Chỉ là, ngoan cố cường nàng, cũng không tưởng như vậy buông thà kêu băng nhân. chương 144 đẩy ra nói. Hảo tỷ tỉ, tỉ, ta ngày đó biểu hiện, ngươi còn vừa lòng. Đường như thanh có chút thẹn thùng hỏi. Chính là, đôi mắt lại mang theo ngượng ngùng. Hàn đầu hạ phúc mà nhạc ra tiếng tới. Ngươi là muốn hỏi, người kia có hay không vừa lòng đi? Lần này, đường như thanh càng nóng nảy. Xấu hổ táo dầm chân, hảo tỷ tỷ Ngươi liền chưa có chọc cười nhân ra đâu. Hảo hảo, ta nói ta nói. Hàn đầu hạ cũng không đành lòng xem vị này đại tiểu thư sốt ruột bộ dáng, liền đúng sự thật chân tình. Hắn cụ thể thế nào, ta không phải quá rõ ràng. Bất quá, trước kia ta cùng với hắn nói lên ngươi, hắn đẩy mặt khinh thường. Hiện giờ cùng hắn lại nói khởi ngươi, lại là không lên tiếng, nhưng cũng có thể nghe lọt được. Như vậy à. Đường như thanh có chút thất vọng. Ngươi nha. Còn không biết đủ, loại sự tình này, không thể lập tức khiến cho người đối với ngươi từ chẳng ghét, biến thành hảo cảm đi. Cảm tình, cũng là trầm rãi bồi dưỡng. Cái này hảo cảm, cũng đến trầm rãi tới A rốt cuộc trước kia ngươi, hành vi xử sự, sự gì đó, ở trong lòng hắn đã sớm tích lũy thành các loại không tốt. Nếu là tưởng lập tức lịch chuyển, ngươi cảm thấy có thể sao? nay vừa nói, đường như thanh chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Nàng túi đầu, nắm nắm tay, cho nên hảo tỷ tỷ ta muốn tranh thủ muốn nỗ lực được đến hắn tâm. Ngươi có ý nghĩ như vậy là cực hảo. Sự thanh do người, nói nữa, ngươi người như vậy xinh đẹp, này tính cách sao, trước mắt tới nói ta còn là rất thích. Ít nhất, yêu ghét do ràng thực. Chẳng qua, cùng nam nhân cảm tình, này đến chậm rãi điều hòa tới, ta không đội nha. Hảo, nói xong cảm tình phương diện sự tình, hai người liền chuyên chú làm khởi đồ ăn tới. Thì, ngươi vì cái gì một hai phải mọi chuyện thân vì đâu? Kỳ thật này những việc, chính mình làm chẳng phải cũng có thể sao. Đại thiếu mãi mãi có tiền phu nhân, cái nào không phải thỉnh nô tài tới làm việc nhi. Tượng ngươi như vậy, nếu là giúp chồng dạy con, còn muốn phụ trách nấu cơm nấu ăn, quản bên ngoài cửa hàng sự nghiệp, đến có bao nhiêu mệnh chăng a Đương như Thanh cảm thấy, vị tiểu tỷ tỷ này người khá tốt. Nhưng là quá vất vả, làm lụng vất vả nàng đều không đành lòng xem. Ngươi cảm thấy, này toàn ra đồ ăn, là chính mình dụng tâm làm được ăn ngon, vẫn là làm bọn nô tài vì ngươi làm hảo Cái này, đường như thanh cư nhiên không nói chuyện nhưng tiếp. Ngươi nói, nhà ngươi phu quân còn có hài tử, là ăn mặc ngươi cho bọn hắn chê tắc quần áo quý trọng một ít, vẫn là xuyên bên ngoài tiệm quần áo muốn quý trọng một ít. Có lẽ là chính mình làm muốn càng tốt một ít đi. Nhưng là, vì cái gì một hai phải như vậy mệt đâu. Đường như thanh vẫn là không hiểu. Nàng cảm thấy, có thời gian này, còn không bằng làm chút chuyện khác. Kỳ thật đi, ngươi dụng tâm vẫn là không cần tâm, người khác đều sẽ có cảm giác. Nếu người đối chính mình nhất để ý, yêu nhất người đều chỉ là ứng phó rồi sự, nhàn nhạt, nhạt một ít tình cảm, bọn họ, còn sẽ thiệt tình đối với người sao? Người nha, là có cảm giác đâu, không cần cảm thấy hay là ngốc tử. Ta tự mình nấu cơm, làm quần áo, dạy dỗ hài tử mỗi một ngày trưởng thành. Hầu hạ nam nhân, cùng hắn cùng nhau dốc sức làm thiên hạ. Ở bên ngoài, đại sự hắn làm chủ. Ở nhà, mọi việc ta quyết định, như vậy sinh hoạt, so thỉnh thượng trăm tên nô buộc muốn tốt hơn rất nhiều đi. Đường như thanh chính xác, ngắm lại, tỷ tỷ ngươi theo như lời đích xác thật là có đạo lý. Nếu là có nô bục, sẽ có người nghĩ đối nam chủ nhân thế nào? Như nhau, cha ta giống nhau. Rõ ràng liền có vô số xinh đẹp tiểu thiếp phu nhân, còn là sẽ nghĩ trộm ăn một ít nô tài bà Vú nhóm Hương Miệng Nhi. Nếu không phải như vậy, bà vũ như thế nào sẽ cùng cha ở bên nhau chỗ lẫn? Ha ha, kỳ ta, thời gian cùng chúng ta nơi này giống nhau, tế một tế, cũng liền có. Ngươi trọng ở muôn sống phong phú. Mỗi ngày phòng trà, nói một ít nơi nào hiểu biết, nói một ít nhà ai thiếu phu nhân như thế nào khác người. Hoặc là, chính là đánh giá một phen, mỗi một nhà bạch ngọc buồn xứ lại như thế nào tinh tế, chuyện như vậy. Có gì ý nghĩa? Từ bỏ vô ý nghĩa xá giao, nhiều bồi bồi chính mình thân nhân, ngươi sẽ phát hiện, sinh hoạt càng tốt đẹp. tỷ tỷ ngươi là cái thực sẽ sinh hoạt nữ nhân, thật hâm mộ ngươi như vậy tính cách. Đường như thanh tự đáy lòng cảm thán. Ngươi nha, đừng như vậy tưởng, ta cùng ngươi nói đi. Cái này muốn bắt lấy nam nhân tâm, vẫn là đến bắt lấy bọn họ dạ giả dày. Đừng tưởng rằng trong nhà có bọn nô tài nấu cơm, ngươi liền có thể đường phủi tay thiếu nãi mãi Kỳ thật có đôi khi ngươi làm được tình yêu mỹ thực, thực dễ dàng giành được cái nhân tâm động. Thực hiện thực, phúc nhớ đố thúc ngươi biết đi. Hắn cùng chính mình phu nhân gần nhất quá liền giống hưởng tuần trang mật giống nhau Nga. Lập tức, hàn đầu hạ cười Khanh khách đem đô nhất phong cùng phu nhân nhà hắn sự tình nói ra. Đường như thanh nghe ha hốc một nhi. Thẳng không lăng đang hảo một trận mới có điểm trần chờ hỏi. Ngươi nói, Phúc nhớ đương ra, tự mình học nấu ăn, cho chính mình phu nhân ăn. Xem nàng này bộ dáng giật mình, hàn đầu hạ đắc ý cực kỳ. kia nhưng không sao, nhân ra Đỗ phu nhân nhà hiện tại vui vẻ đều giống tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Ngươi nhìn xem cùng nàng tuổi tương đương các phu nhân, có cái nào tượng nàng như vậy thanh xuân hoàn phát. Đường như thanh hồi ước một chút mấy ngày hôm trước thấy Đỗ phu nhân, dường như, tính cách càng thêm ôn hòa, tùy tính, thả. Nhìn cũng sắc thật là thực hiện tuổi trẻ Lúc ấy nàng còn ở cảm thán Vị này đố phu nhân cùng chính mình ra vị kia trăm phương ngàn kế mưu hoa Người giống nhau số tuổi Chính là đố phu nhân nhìn Chính là có vẻ tuổi trẻ, nhu hòa Không giống các nàng ra vị kia Mặt ngoài đối ai đều nhiệt tình thực Kỳ thật đâu, lại mỗi ngày sống cực tâm mệt Có lẽ sinh hoạt thái độ Thật sự rất quan trọng đi Đường như thanh như suy tư gì lên Nàng cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là thay đổi Một chút sinh hoạt quan niệm tỷ tỷ Chờ thêm một đoạn này thời gian, ta nhất định phải tới các ngươi này thất thải phường, cùng các ngươi cùng nhau học tập một ít làm người xử sự, sự. Ta cảm thấy, phía trước mười mấy năm, ta xem như bạch vượt qua. Như vậy tùy tính nàng, nghe hàn đầu hạ rỗi tay vô vô nàng. Nói đến, ngươi cũng là cái số khổ. Cũng may phía trước mười mấy năm, tuy rằng thu hoạch đều là chút hư tình giả ý, ít nhất không quá chịu ủy khuất không phải. Sau này a đem những người đó thu thập giáo hấn không sai biệt lắm được, cũng là được. Chẳng qua, ngươi nhưng có nghĩ tới, sau này, sợ là làm khó đâu. Nếu là sau này nàng đường như thanh cùng đường ra người sẽ rách mặt, chỉ sợ, có một số việc với nàng tới nói, sẽ không quá có lợi. tỷ ngươi cảm thấy, ta cùng với đường ra sẽ rách mặt thời gian, còn hội trưởng sao? Đường như thanh có chút chua sót mà hỏi lại. Hàn đầu hạ trinh lăng, điểm này nàng thật đúng là khó mà nói. Muốn nói tới, mấy năm nay đường Tam phu nhân như thế đối nàng, chỉ sợ, sẽ không làm nàng lại xuất giá quá thượng hảo nhật tử. Cho nên, ngươi liền thật sự nghĩ tới sao? Một khi xe rách mặt, đến lúc đó thân bại danh liệt không nói, còn có khả năng, hai bàn tay trắng. Một cái cô nương ra, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Hàn đầu hạ mới ý thức được, thời đại này, một cái cô nương ra, nếu không có ỷ lại gia tộc, sẽ là cỡ nào thê thảm cục diện. Đường như thanh lại là đạm nhân thực, không sao cả. Lấy ta đối mẫu thân hiểu biết, Nàng định sẽ không tha chúng ta như vậy tiêu giao đi xuống. Cho nên, sấn hiện tại, ta còn là nhân lúc còn sớm làm tính toán đi. Đến lúc đó nếu ta thật sự không chỗ nào nhưng đi, mong rằng tỷ tỷ ngươi thu lưu một vài. Nhìn cô nương này ngây thơ tới cười, hàn đầu hạ cái mũi phiếm toan. Thiện! Hi hi, ta có cái tỷ tỷ đâu? Đường như thanh khanh khách mà cười, nghiêng người, đôi mắt lại hồng hồng. Trời biết, đến lúc đó nàng đi ra kia một bước có bao nhiêu khó. Là đêm! Người một nhà ăn mỹ vị cái lẩu, nói lúc này đây nhà giam chung sự tình, Xuân Đào hứng mắt. Quả đào làm sao vậy? Tổ tử, không có việc gì đâu. Một bên, đi theo cùng nhau thủ công linh nhi lanh mồm lanh miệng, có chút ủy khuất mà nói. Hôm nay trong thôn quả đào nương tới xem nàng, nói một ít lời nói, ý tứ kêu nàng không cần lại ở chỗ này làm. Nói cái gì, nàng còn như vậy vạn nhất lại phát sinh thượng một lần sự tình, đến lúc đó tiểu cô nương ra ra từng vào nhà giam, nhân ra sẽ trứng mắt. Liên tính lại như thế nào kiếm tiền, cũng không được. Không khí, lập tức đê mê xuống dưới. Hàn đầu hạ cùng lôi thành phong liếc nhau, hai người trong miệng đều phiếm sát mùi vị. Ngươi đâu, nhà ngươi. Nhưng cũng là nói như thế. Hàn đầu hạ nhẹ giọng hỏi Linh Nhi. Linh Nhi tiểu cô nương đôi mắt đỏ lên, cuối cùng, ở hàn đầu hạ chú mục hạ, thành thật gật gật đầu, ơn, cũng cho ta về nhà đi. Hàn đầu hạ nhìn về phía một cái khác kêu đại khiết cô nương, ngươi đâu. Kêu cô nương miệng cưng cười. Ta, ta nơi nào có người quản cố. Chỉ cần ta cho các nàng tiền, không có nguyện ý quản ta chết sống. Đại khiết trong nhà, chỉ nhận tiền, chết đòi tiền. Bên, căn bản mặc kệ cố nàng chết sống, hoặc là tiền xuất xứ. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Hàn đầu hạ có chút khẩn chưng hỏi, nếu này mấy cái tiểu cô nương làm không đi xuống, nàng cũng chỉ có thể lại nghĩ cách tử tìm người. Tẩu tử, ngươi chớ có loạn tưởng, ta cùng ca ca tẩu tử cũng nói qua, những việc này nhi không ảnh hưởng chúng ta thanh danh. Hơn nữa, ta cũng đáp ứng. Đáp ứng rồi căn tử, về sau đương hắn tức phụ nhi. Hắn biết do chúng ta lúc này đây sự tình nguyên tử, cũng đáp ứng ta, về sau còn làm ta quản thất thải phương đâu. Hắn đầu hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô vô nàng thủ đoạn, làm tốt lắm. Nhất hổ thẹn, không gì hơn đường như thanh, nhìn này mấy cái cô nương hồng hồng đôi mắt, nàng chậm rãi túi thấp đầu xuống, các ngươi ăn đi. Ta, đi đi một chút, khó trách. Vừa rồi tới thời điểm, kia mấy cái cô nương dùng thù hận ánh mắt trừng mắt nàng. Nàng chỉ là bởi vì nhất thời tính tình, cho nên dẫn tới nhiều người như vậy vì chính mình bị liên lụy. Thanh danh cũng đã chịu lan đến. Người chờ có đi, hôm nay trầu này cơm, liền gác nơi này ăn. Hàn đầu hạ lại là rỗi tay đem nàng để lại. Lại quay đầu lại nhìn quả đảo mấy cái. Ta tưởng, các ngươi khẳng định nội tâm còn mang theo hán khí. Chuyện này nhi, nếu không phải như thanh khơi màu tới. Với các ngươi sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, đúng không? Quả đào mấy cái chỉ là túi đầu không lên tiếng, cho thấy, vẫn là thực tán đồng nàng cách nói. Chính là, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải như thanh tỉnh ngộ lại đây, lại kịp thời phối hợp diễn một vở diễn, làm nha môn người không thể không tha các ngươi ra tới, không thể không làm chúng ta thất thải phường lại thấy ánh mặt trời, chúng ta sẽ biến thành cái dặn gì. Mấy cái cô nương đều lung ta lung túng không nói. Đường như thanh tắc xấu hổ mà đứng dậy dây rùa còn phải rời khỏi, tỷ ngươi đừng nói nữa, ta, ta hổ thẹn khẩn. Ta hàn đầu hạ thờ phụ nguyên tắc, chính là sự tình hôm nay hôm nay. Nếu là đêm này toán A hận chôn sâu với tâm, cách đêm, sau này, liền sẽ tử toán sinh thủ. Ta không nghĩ bởi vì những việc này, ảnh hưởng đại gia tỷ mội gian cảm tình. Có việc nhìn nói chuyện này, có chuyện, cũng đẩy ra nói. Đừng gác ở trong lòng, như vậy ta mọi người đều khó chịu. Trước 145 viên Trung An trước giường Linh Nhi cùng Đại Khiết đều nhìn về phía tú đảo Người sau túi đầu Tay nhỏ vẫn luôn vận nắm chặt góc áo Ở hàn đầu hạ hơi có chút thất vọng thời điểm Cái này có tú lệ mặt trái Xoan cô nương mới ngừng đầu Ngập nước mắt to hung hăng trừng mắt hàn đầu hạ Tẩu tử ta có phải hay không Có thể đối nàng làm một việc Ách! Hàn đầu hạ dối dám à Cô nương này dường như bản hăng hái nhi đâu Liên một kiện Người dẫn cũng không đồng ý Tú đào ngạnh cổ Một bức ngươi không đáp ứng ta không thuận theo tiểu dạng. Giọt đi. Đến là đường như thanh, rứt khoát theo tiếng nhi. Tú đào nghe lộ ra một cái rất là nụ cười quỷ quyệt, hướng đường như thanh vây tay, lại đây. a Đường như thanh lý ra đầu, đứng dậy, bước nhanh hướng nàng đi đến. Chỉ là, đi vào tú đào trước mặt sau, này tiểu cô nương lại nhìn chầm chầm nàng, trong chốc lát cắn răng, trong chốc lát nữ mẩy. Bị trừng trộn dạ đường như thanh thực túng sau này lùi bước. Hàn đầu hạ cũng là lo lắng thực. Nàng biết, Tú Đào không phải kia khởi keo kiệt kẹo kiết người. Tính cách cũng là cực hảo, thả có thể quyết định nhân nhi. Nếu không phải như vậy, nàng nào mà đề nghị làm Tú Đào tới quản lý thất thải phương đâu. Tú Đào, không sai biệt lắm được nha lời này, hàn đầu hạ ngạnh ở hết hầu còn chưa nói ra tới. Tú Đào liền dối tay, vẻ mặt giữ tợn mà hướng đường như thanh trên mặt dối. Tú Đào lôi thành phong cũng đi theo tức giận nhi. Tỷ đại khiết kêu ra tiếng tới. Không cần A Linh nhi ngăn lại. Tú Đào lại là không quan tâm. Lập tức rôi tay một phen lôi kéo đường như thanh khuôn mặt. Ngươi như vậy hư, cha mẹ ngươi biết không, còn có, ta ở nhà giam bên trong, đứng ngồi không yên nhật tử, ngươi biết không. Ngươi có biết, ngươi kia tùy ý một chơi xấu, làm ta có bao nhiêu lo lắng. Ta sợ hại ra không được, liền rốt cuộc đến không ăn ngon, ta lại sợ bị người chém sọ não, kiếp sau đầu không thành thai. Ngươi cái hư nữ nhân, ta hôm nay chính là đến cho ngươi một cái hung hang giáo hấn, bằng không, ngươi về sau còn cùng trước kia giống nhau lung tung làm. Lại làm, tỉ không áp chết ngươi. Tiểu cô nương bưu hắn một phen lên án, nghe hàng đầu hạ mấy cái tất cả đều trừng mắt nhi. Vốn dĩ muốn phản kháng đường như thanh, càng là ở thời điểm này ngơ ngác nhìn nàng. Nhìn này tiểu cô nương một bên cỡ trách chính mình, một bên đắc ý mà ngầm đầu, thưởng thức trên mặt nàng xoa nắn dấu vết. Ta lúc ấy liền tưởng, nếu làm ta biết người kia ở nơi nào, ta nhất định, nhất định phải hung hăng giáo hân thu thập nàng. Hiện tại hảo, ta được như ý nguyện, hắc hắc, nhìn như vậy một cái xinh đẹp đại tiểu thư. Lăng là bị ta xoa nắn một đinh điểm phản ứng cũng không Có hay không cảm thấy Này cảm giác thành tiểu giác bạo à Phúc hàn đầu hạ nhạc Hợp lại, ngươi xem như thanh khuôn mặt trắng non xinh đẹp thủy linh linh Cho nên vẫn luôn tưởng ăn bất nhân ra đâu Tú đào cầm vừa nhớ Có chút kiêu ngạo sửa đúng Tẩu tử ngươi hiểu lầm nhân ra Ta mới không phải ghét bỏ nàng đâu Ta chính là muốn thử xem Ở có tiền tiểu thư thái thái trên mặt xoa bóp một phen Kêu cảm giác sẽ thế nào Hắc hắc, các ngươi không biết ta Có đôi khi ta nhìn những cái đó kiêu ngạo phu nhân tiểu thư, liền hận không thể tiến lên, hung hăng xoa bóp các nàng khuôn mặt một phen. Đáng tiếc, nhân ra là khách hàng, tẩu tử ngươi đã nói, khách hàng là thượng thần. Cho nên ta cũng chỉ có thể ngấm lại, không nghĩ tới, hôm nay có người đưa tới cửa tới, tấm tắc, thật là một cái không tồi hưởng thụ a Ngươi đường như thanh thế mới biết, cảm tình, có người đem nàng trở thành nhất đáng giận tiểu thư thái thái tới chính đâu. Hàn đầu hạ cũng là dở khóc dở cười. các ngươi a Thật là tiểu cô nương tính tỉnh. Linh Nhi, tiểu khiết, tú đào cùng đường như thanh đều không thuận theo. Cái gì kêu tiểu cô nương tính tỉnh A ngươi cũng là từ cô nương đi tới. nay bốn cái nha đầu, cư nhiên cái nhìn nhất trí, hàng đầu hạ cũng là bất đắc dĩ, hướng một bên cởi nhìn các nàng lôi thành phong cùng trông cửa đại thúc bông tay, nhìn xem, nhìn xem, ta hiện tại thành nhất không tốt kia một cái. Ai, người tốt làm khó à, khó trách nhân ra nói, bà mối làm khó, này thành thân, liền đem bà mối danh nhi cấp bại hoại. Nương tử lời nói cực kỳ. Lôi thành phong thực khẳng định chính mình ra nương tử cái nhìn. Tú đào mấy cái không vui, ta nói tẩu tử, ngươi này so sánh cũng quá kia gì đi. Cái gì kêu hỏng rồi bà mối thanh danh. Chúng ta chỉ là nhận việc nói chuyện này, ngươi như thế nào như vậy so sánh đâu. Khu, hảo, cái này, các ngươi không cần quá để ý à kia gì, chúng ta tiếp tục thúc đẩy. Cũ hoán bài chứ sau, tú đào đối đãi đường như thanh thật đúng là khá tốt. Hai người có lẽ là tính tình tương hút. Lại hoặc là lẫn nhau thân phận bất đồng Này đây, đối hai bên sinh hoạt linh tinh đều có mạc danh tò mò Đường như Thanh ngồi ở chỗ đó Bị ba cái nha đầu trong chốc lát hỏi một cái cổ quái vấn đề Trong chốc lát hỏi cái buồn cười chuyện này Làm vài người quan hệ thực mau liền dung hợp ở bên nhau Đến là hàn đầu hạ cùng lôi thành phong vài người Nhàn rỗi không có việc gì, liền cố ăn Chờ đến bốn cái cô nương phản ứng lại đây khi Phát hiện thức ăn cũng chưa dư lại nhiều ít Cuối cùng, vẫn là tú đào đi đầu lại chạy đến phòng bếp đi chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn. Đường như thanh càng là khẽ sờ soạn bên ngoài đảo bình rượu trái cây trở về. Tới tới, ta muốn các ngươi nếm một chút, cái gì kêu đại gia tiểu thư xa xỉ sinh hoạt. Hi hi, hôm nay, này rượu là không thiếu được. Đồ ăn sao, tuy rằng không thể so sánh với, nhưng là thắng ở hương vị ăn ngon, như vậy một nồi khai đoạn, không khí cực đùng. Các ngươi ăn đi, thướng công, chúng ta đi tản bộ đi. Ngày mai, nàng liền phải về quê. có một số việc Cũng đến giao đái một phen. Đi. Lôi thành phong không nói hai lời, nhắc tới quần áo liền khai đi. Các ngươi đi thôi, ta liền gác nơi này cùng bọn tỷ mội tán gấu. Đường như thanh khó được có tú đào này mấy cái đồng tính bạn tốt, lúc này chính hương phấn đâu Nào nguyện ý đi theo dời đi. Tú đào mấy cái cũng là đối nàng đã từng sinh hoạt tràn ngập tò mò. Trong lúc nhất thời, vài người đều ở chung không tồi. Ai nha, nguyên lai like ngươi nhìn như vinh hoa, lại ở nhà đều không có chân chính ái người của ngươi, ai. Ngươi thật đúng là tú đào có chút đồng tình nhìn đường như thanh, không ngừng lắc đầu, vẫn là nhà ta hảo, tuy rằng ta cha mẹ ái cãi nhau, khá vậy sẽ quan tâm chúng ta, tuy rằng các nàng cũng sẽ trọng nam kinh nữ, đối chúng ta này mấy cái cô nương không phải quá đệ bụng. Ở bên ngoài người khi dễ chúng ta thời điểm, cũng sẽ giữ gìn chúng ta. Không giống nhà các ngươi, nghe tới, như thế nào người một nhà luôn là tính kê à, ai, vô pháp lý giải. Đại khiết nói tiếp, có gì không hiểu. Ấn chúng ta tẩu tử cách nói. Đây là ăn no cơm, nhàn tới căng. Nếu là suốt ngày, chỉ cho các nàng chỉ đủ ăn đồ ăn, ngươi nói các nàng còn có kia nhàn tâm tư đi tranh đoạn, đi tính kế sao. Nhiều nhất, liền như tẩu tử theo như lời, lẫn nhau tranh đoạt một chút thức ăn thôi. Bên gì âm như quỷ kế, tự nhiên liền biến mất đi. Đường như thanh nghe thế đột nhiên minh bạch, ở cái dạng gì vị trí, ngươi liền đối mặt cái dạng gì sinh hoạt. Tới tới, uống rượu, dùng nữa quá đoạn thời gian, ta khả năng mới có thể lại đến tìm các ngươi Trong khoảng thời gian này gặp nhau, chớ có toán trách ta ngẫu nhiên gặp nhau không quen biết. Tú đào mấy cái quỷ linh tinh mà chớp chấp mắt, cùng nhau gật đầu. Hàn đầu hạ cùng lôi thành phong cùng nhau đi ở trên đường cái, nhìn ánh đến điểm điểm, ngẫu nhiên, còn có nhạc cụ cổ nhạc thanh âm truyền đến. Cổ đại chợ đêm, cũng không phải quá phồn hoa, có nhân khí địa phương, cũng bất quá là mấy cái ăn vật tập trung điểm. Phố dưới hiên, một chản trản đèn lồng màu đỏ bị gió thổi qua, toàn bộ cảnh sắc liền có vẻ lờ mờ. Bà ngẫu nhiên con hát danh ngâm thành, tiểu kiều nước chảy, nô nhi đem sướng. Nay trong nháy mắt, Hàn Đầu Hạ hoảng đi vào giấc mộng chung. Nương tử, ngươi lại phân tâm. Nga, nga, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bị nam nhân méo bắt tay, Hàn Đầu Hạ mới phản ứng lại đây. Nàng gần nhất, tựa hồ thật sự ái thất thần. Thật là, có đôi khi phản ứng không kịp, này rốt cuộc là ở đâu nào nào. Ta nói, đường như thanh cùng Lý thư nam sự tình, nương tử vẫn là tốn nhiều tâm một ít. Đây là cần thiết nha. Hàn Đầu Hạ trả lời theo lý thường hẳn là, chợt liền có điểm buồn bực, ta nói ngày thưởng ngươi đối lý thư nam rất có phê bình kín đáo, tuy rằng không có nói nhân ra khuyết điểm lớn, lại cũng đầy mặt khinh thường. Lúc này, nghĩ như thế nào muốn quan tâm hắn cá nhân sự tình. Lôi Thành Phong ho khan một tiếng, "Nương tử, ngươi tuyệt đối hiểu lầm, vi phu ngày thường chỉ là cùng Lý huynh ở nào đó quan niệm thượng không phù hợp, nhưng là ở cảm tình thượng, ta tuyệt đối đem hắn trở thành như tiếu huynh giống nhau tồn tại." Nay nhắc tới, Hàn Đầu Hạ liền có điểm hiểu rõ. Nàng phản nắm nam nhân tay, ngươi biết rõ ta đối đại ngươi như thế nào, còn như vậy lung tung nai nhắm, xấu hổ cũng không xấu hổ đâu. Đại nam nhân một cái, như vậy keo kiệt tính nhi, lôi thành phong điếu môi, nương tử, hắn bất đồng. Hắn xem ngươi ánh mắt, cùng Thiêu Đức Văn là không có sai biệt. Thả, càng thâm trầm, càng làm cho lo lắng. Hắn đầu hạ là cái dạng gì đầu óc, chung quy cũng là hiện đại xuyên qua lại đây. Nay cầu huyết ngôn tình gì đó nhìn không ít, đối với nam nhân không cam lòng nói, cũng là bất đắc thực. Ta người này đi, ngươi hẳn là xem ra tới, một khi nhận chuẩn chính là nhận chuẩn. Trước kia, cung tiêu đại ca, có thể là có điểm không ổn. Chính là lúc ấy hai chúng ta quan hệ đều còn không có xác định, mà ta đâu, cũng là có được chọn lửa quyền lợi chính là cũng không phải. Hiện tại, hai ta đều nói tốt cùng nhau liền như vậy đối phó qua, ta nào còn sẽ lung tung làm đâu. Nương tử, ta luôn là lo lắng đánh mất ngươi. Có lẽ là ta không đủ cường đại, này đây liền luôn có cái loại này cảm giác bất an. Ngươi đừng nói nữa, kỳ thật, hết thẻ căn do ở đâu, ta rõ ràng. Hàn đầu hạ đột nhiên có điểm minh bạch. Kỳ thật, lôi thành phong khuyết thiếu chính là đối an toàn của nàng cảm. Lâu như vậy tới nay, hai người cùng nhau chưa từng chân chính tiến hành quá phu thê gian sự tình. Nàng vẫn luôn muốn một cái thích hợp cơ hội, này đây, liền vẫn luôn cự tuyệt hắn thân thiết. Ngẫu nhiên trêu chọc hắn, khiêu khích hắn. Nhưng là, rồi lại cự tuyệt nàng. Điểm này, nàng có điểm hư. Chính là, dân già. Lại cấp lôi thành phong tạo thành không an toàn cảm giác. Là ta làm không tốt, chỉ nghĩ nước chạy thành sông, lại không nghĩ tới, tượng ngươi như vậy còn không có trải qua quá chân chính tình yêu người, là dễ dàng lo được lo mất. Ta, chờ đến chúng ta vườn trái cây lên sau, liền ở vườn trái cây đắp một cái đỉnh hóng gió, bên trong phóng một trương giường tốt không. Nàng nhẹ nhàng mà nói, lại nghe lôi thành phong đôi mắt tỏa ánh sáng. Hô hấp hơi có chút dồn dập mà thủ sẵn nàng tay, kia chúng ta chạy nhanh đem vườn trái cây lộng lên. Nhìn nhìn ngươi này gấp gáp bộ dáng, vườn trái cây cũng đến từ từ tới a thế nào, cũng đến. Có điểm thụ che đậy mới được đâu. Hàn Đầu Hạ hừ rỗi, lôi Thành Phong lại là hắc hắc ngây ngô cười, "Nương tử, này còn không đơn giản, chỉ cần dịch vài cọng đại cây ăn quả qua đi, vậy phiến không phải nùng manh thành rừng sao?" Chương 146 Tiêu già có tin. "Ta nói, nam nhân ngươi hiện tại là trường thảo vẫn là như thế nào?" Liên như vậy gấp không chờ nổi. Lôi Thành Phong vẻ mặt đau khổ, "Nương tử, Ngươi biết rõ nhân ra hiện tại là nhiều khổ. Như thế nào cái khổ pháp? Hàng đầu hạ tới hương thú, chạy nhanh thấu tiến lên hỏi. Khu, dù sao, những việc này nhi, nương tử không cần quá mức hỏi. Nam nhân nghiêm trang xoay người, đúng rồi, ta tưởng nửa năm sau, liền đi tham gia tú tải khảo thí. Muốn khoa học, nhất định phải muốn trước tham gia tú tải khảo thí. Nếu bằng không, cái gì đều bệnh ngủ. tướng công ngươi rất tuyệt à. hàn đầu hạ vỗ tay. Ngươi cảm thấy... Ngươi ở kia phương diện nhất định được không? Có tú tài danh hảo, đến lúc đó nhà chúng ta một ít thuế đất gì đó, cũng có thể thiếu một ít. Ta phải vì nương tử cùng cầu nhi tránh thị tan đâu. Lời này nhạc nàng không được, ngươi nhưng đánh đổ đi, nhà chúng ta còn có thể khuyết thiếu ngươi kia hai lượng thì tới. Khu nương tử, về đi, chúng ta. Cùng nhau liêu một lát sinh hoạt. Vào nhà sau, lôi thành phong mặt dày mày dạn mà ngạnh tốn người về phòng. Không lây chuyển được, nghe dưới lầu còn tại đàm luận uống khí thế ngất trời. Hàn đầu hạ cũng liền ơm ở y địa hắn. Hai người lên lầu, bị nam nhân bắt được liền hôn triền một hồi tử. Thằng đến bị đẩy ra, hàn đầu hạ quay người che lại bộ ngực. Ngươi, một bên nhì đi. Chạy nhanh ngủ ôn tập công khóa đi. Nương tử, ta lúc này vô tâm tư đâu? Lại không đi, ta thiết người. Bị tiểu nương tử giận dữ túng, lôi thành phong cũng liền ngoan ngoan xoay người. Kỳ thật, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nhiều ngốc trong chốc lát. Đúng rồi, tiểu mội có hay không nói tiêu đại ca sự tình. Không có A. Như thế nào, tiêu đại ca gửi thư. Hàn đầu hạ liêm thần, có chút nghi hoặc hỏi. ân hôm nay ta nghe nói có quân tin đã trở lại. Nói vậy, cũng nên có tiêu đại ca cấp tiểu mội đi. Ngươi trở về hỏi một chút. Hàn đầu hạ như suy tư gì, chuyện này, là phải hỏi một chút mới được. Là đêm, quả đào mấy cái cùng đường như thanh đều uống không sai biệt lắm tròn váng. Hàn đầu hạ về đến nhà khi, tiêu tiểu mội liền gấp không chờ nổi trên mặt đất tới. Tầu tử. Ta ca gửi thư đâu. Cầu vai cho ta niệm một ít, chính là, có địa phương ta cảm thấy hắn không đúng. Nha, gửi thư đâu. Hàn đầu hạ cười tiếp nhận, cha mẹ, tiểu muội an. Tin chung, tiêu ức văn nói chính mình trong quân đại khái sinh hoạt, từ giữa những hàng chữ, tựa hồ có thể nhìn ra, hắn ở trong quân hôn còn chắc vá. Chỉ là không thế nào yên tâm tiểu muội Xong việc, còn lần nữa dặn dò, nhất định phải đi đa tạ hàn đầu hạ hai vợ chồng. Nếu không phải bọn họ đưa tặng những cái đó bảo hộ thân thể nhẫn giáp, ca khả năng không chết, nhưng cũng cởi tầng ra. May mắn có vài thứ kia, cho nên ca đến bây giờ sống tốt lành. Ha ha, tổ tử, cảm ơn ngươi, cũng chính là các ngươi mới đối ta ca như vậy hảo. Tiếu tiểu mội che lại tin, vẻ mặt nước mắt. Như thế nào lại khóc đâu. Đến ta bên này nhi, ngươi không phải thói quân sao. Tới, chúng ta chạy nhanh viết thư, nghe nói, này lạnh lùng uống đưa trong quân vật tư người, còn muốn ngốc mấy ngày đâu. Này tin à, còn có thể đến ngươi ca bên kia Nhi đâu? Tổ tử, ngươi liền đúng sự thật nói, ta hiện tại gác ngươi bên này Nhi, nếu bằng không, lấy ta ca tính nết, chỉ dám càng sẽ không yên tâm ta ở nhà Nhi. Cũng hảo. Hàng đầu hạ nghĩ nghĩ, cũng đúng sự thật làm theo. Kỳ thật, nàng cũng biết, tiêu ức văn ở bên ngoài nhất không yên tâm cũng chính là cái này tiểu mội đi. Ở tin Trung hàn đầu hạ đem trong nhà một ít việc Nhi đại khái nói một lần. Cùng đến ra, tiêu gia nhị đệ, gần nhất muốn cưới vợ. Nghe nói là một vị thực dịu dàng cô nương. Tẩu tử, ta nghe nói a, kia cái gọi là nhị tẩu tử cũng không dịu dàng đâu. Dường như ở nhà Phẩm Đức không thế nào hảo, luôn là ai cùng xa lạ nam nhân Câu Tam đã bốn. Nếu không phải trong nhà muốn đổi một môn hảo thân, cô nương này đã sớm hứa người. Dường như bởi vì thanh danh hư rồi, cho nên lúc này đây kia gia đình thấy nhà ta một ít xính lễ, liền cấp hứa lại đây. Ai, ta nương a, vì ta ca cưới vợ, cũng không suy xét các ca ca cảm thụ. Cũng không biết Lần này nhị ca khả năng tiếp thu vị này tân tẩu tử. Chỉ cần lớn lên hảo, tính cách không ra đại vấn đề, nói vậy ca ca ngươi vẫn là có thể tiếp thu đi. Đối với lao minh thị, hàng đầu hạ cũng là không lời gì để nói. kia lão phụ nhân chính mình hành sự không được cũng liền thôi. Cố tình, còn muốn mang ai con cái. Nhà này toàn bộ chính là không bán hai giá. Không quan tâm là đại, vẫn là tiểu nhân, trung gian. Chỉ cần nàng cao hứng, sao tới đều được. Người khác lược một phản đối, đó chính là ai. Nói đến cũng là, ta nhị ca A, cũng không phải là một cái đơn giản người. Hào chút thời điểm, hắn nhìn như lười biếng đứng ở chỗ đó, nhưng trong lòng đi, đối với rất nhiều sự tình, đều là trong lòng biết rõ ràng. Ta nương thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hơn nữa, ta nhị ca người này, một khi không đúng rồi, trực tiếp chạy người đi đường đều có khả năng. Chỉ hy vọng, trong nhà vẫn là Thái Bình một ít đi. Nếu không, lưu lại tứ muội, ngũ đệ, cũng là làm khó sự tình đâu. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Loại chuyện này, thật đúng là khó mà nói. Lâm vãn, á bà cũng hỏi Tam Nhi sự tình. Ta bán nương nàng đem Tam Nhi an trí cực thỏa đáng. Sau này a chúng ta Tam Nhi trở về, đó chính là biết thưởng thức tồn tại. Ha ha, kêu hài tử, cùng hắn ca giống nhau, là thượng sẽ đọc sách người. Cũng may, chúng ta cẩu nhi cũng là cái sẽ đọc sách người. Hảo những người này ra hài tử, tượng hắn lớn như vậy, có thể thức một vài cái tự liền không tồi. Chính là cẩu nhi A ngươi nhìn xem, liền lược dạy dô hắn một phen, liền có thể học như vậy nhiều tự. A bà, ngươi đừng làm trò hắn mặt nhi khích lệ hắn. tiểu gia hỏa nhưng ngạo khí đâu? Nếu là khích lệ nhiều, sau này liền nóng này đâu? ngẫu nhiên, vẫn là đến chèn ép một chút hắn. A bà bị trọc cười. Ta biết, biết lý. Đúng rồi, lúc này đây, là tìm đố đại nhân sao. Nghe nói, Đỗ chẳng nguyên, cũng là cái rất có học thức người. Nhắc tới đô nam bá. Hàn đầu hạ sắc mặt không thế nào hảo. Làm sao vậy? Ta xem ngươi này sắc mặt, tựa hồ không thế nào tốt. A bà nhận thấy được nàng sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh dò hỏi. A bà, ngươi nói người này, vì cái gì có người cực hảo, có người, chính là Cứ không biết làm việc đâu. Đều là người một nhà A, khác biệt cũng thật đại. Ách! A bà ngẩn ngơ. Trước đây, bá nương cũng là đi tìm hắn. Chính là, hắn lại đưa ra, muốn ta cùng thành phong hòa ly mới nguyện ý hỗ trợ. Rõ ràng, chuyện này là lôi ra hai anh em sự tình sao, một hai phải lợi dụng việc này tới ở hiệp ta, này có ý tứ sao? Ha ha! Nhắc tới đến Đô Nam Bá, Hàn đầu hạ là thiệt tình thất vọng. Kỳ thật đi, trước đây các nàng phản đối nàng cùng lôi thành phong ở bên nhau, nàng cũng không lời nói nhưng chủ. Rốt cuộc, khi đó nàng, thanh danh là thật không thế nào hảo. Đời trước làm những cái đó chuyện này, có thể làm người có hảo cảm cũng là kỳ quái. Nhưng là, này mặt sau nàng như thế nỗ lực? Cùng lôi Thành Phong cùng nhau hảo chút chuyện này, cũng nói rõ là nàng ở bên trong có tác dụng A. Cố tình, kia một đôi vợ chồng vẫn là nhìn không thấy, lăng là coi nàng làm hại hại. Cũng không nghĩ, đến bây giờ mới thôi, lôi Thành Phong có hay không nghĩ tới nhận bọn họ. Người nọ, như thế nào có thể như vậy đâu? Cho nên Thành Phong thấy thế nào chuyện này? Ta không nói cho hắn. Hắn đầu hạ đầu cũng không nâng. Ai, cũng đúng, chuyện như vậy, tạm thời không nói cho hắn đi. Nếu là cho hắn biết, Lấy kia hài tử tâm tính, chỉ sợ, sẽ đối bọn họ càng giới hoài. Năm đó, nguyên chính là bọn họ chính mình khán hộ không lo, đem Thành Phong cấp đã đánh cháo. Hiện giờ biết rõ Thành Phong là chính mình thân sinh nhi tử, còn không hảo hảo đối đãi cố tình muốn như vậy nhiều chuyện nhi. Người này a sao có thể hồ đổ đến này một phần thượng? A bà khi nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền không rõ, đồng dạng là người, người này đầu góc cấu tạo, sao như thế không giống nhau? Ta đến là không nghĩ bọn họ, dù sao. Lấy bọn họ như bây giờ cách làm, ta là đoạn không thể nhận bọn họ vì thân. Chẳng sợ, Thành Phong muốn nhận, ta cũng sẽ không. A bà chừng nàng, ngươi nói hiệu nói vượn gì đâu, Thành Phong lại như vậy xanh đỏ đèn trắng chẳng phân biệt người sao. Lấy ta đối hắn hiểu biết, kia hài tử chỉ định không thuận theo bọn họ. Tương phản, nếu là biết bọn họ như vậy đối với ngươi, sợ còn muốn hung hăng giáo hấn một phen mới lả. Này đến là có khả năng. Hàn đầu hạ lược hơi trầm âm, đến cũng không phủ nhận. bất quá Ta còn là không hy vọng việc này làm thành phong không vui. Nga, nói chuyện vui vẻ điểm sự tình đi. Thành Phong nói, sang năm thời điểm, hắn muốn đi khảo tú tài đâu. Hi hi nếu là chúng, đến lúc đó nhà của chúng ta điền viên đã có thể có thể giảm miễn một ít thuế kim đâu. Thật sự? A bà hưng phấn thẳng ồ nào. Đương nhiên là thật sự, chuyện này còn có thể làm giả á? Ai nha, như vậy cảm tình hảo, ta liền biết đứa nhỏ này sớm muộn gì sẽ có tiền đồ. Hừ. Chính là đến khảo ra tới, nếu không, cái kia Trần Gia còn phải hoành đâu? Nha, đúng rồi, Trần Gia ta trước đây không phải nói sao, cưới cái thai hỏa người tức phụ tử, ngươi suy đoán gần nhất làm sao vậy? Làm sao vậy? Lại có gì tin tức chuyện này? Xem a bà vẻ mặt bắt quái hình dáng, hàn đầu hạ cũng tò mò. Tấm tắc, kêu tức phụ nhi, sinh cái đại béo tiểu tử, Trần Gia kia ba nam nhân, cư nhiên cùng nhau tranh nhau phải làm cha, ha ha, ngươi nói đùa không, cười người a Đều nói là hài tử cha A tấm tắc. Này sinh hoạt, thật là đủ loạn. kia nữ nhân cùng hài tử làm sao bây giờ? Là đi theo lão đại, vẫn là đi theo đệ nhị. Ta nhớ rõ, trần ra kia mấy huynh đệ, đều không phải quá tỉnh du đi. Còn có thể làm sao bây giờ? Nguyên bản chính là cái thực hôn trướng nhân ra. Lúc này cưới cái nhìn như xinh đẹp, chính là phẩm đức thật chẳng ra gì bà nương trở về. Kêu bà nương, mỗi ngày ham ăn biếng làm, liền cùng dương thiếu lại lại giống nhau. Sinh đại béo tiểu tử, càng là đem trần ra kia đối hai vợ chồng ra chỉ huy cùng như giống nhau. Tạo người ta, người nói đương cha mẹ, thật vất vả vì nhi tử cưới vợ thành ra. Trái lại, lại bị nhân ra tỏa ma, như vậy nhật tử có gì buôn đầu? hàn đầu hạ thở dài. Cảm thấy nhân sinh thật là vô thường thực. A bà lại là hư lệnh. Lao trần đầu cùng hắn bà nương nguyên liền không phải cái tốt. Nếu là người tốt, hã có thể đem 5 cái nhi tử đều dạy dỗ thành như vậy. Sớm chút năm A Láo Trần ở trong thành mặt Nhi làm buôn bán, nghe nói cũng là bắt nạt kẻ yếu, mà sau bị người chỉnh sinh ý làm không nổi nữa, mới trở lại trong thôn tới mua đất trồng trọn. Hiện giờ mấy cái Nhi tử học theo, cũng ở trong thành mặt Nhi bắt đầu rồi các loại loạn bá đạo đi tới. Bị tức phụ Nhi thu thập, xứng đáng. Hiện tại còn không phải là bị thu thập sao, ba cái Nhi tử, đều là tranh đương cha, tra, thì hỉ, toàn ra ở bên nhau, đến cũng náo nhiệt. Hàn đầu hạ cười, chính là, A bà cắm thượng một câu, lại đem nàng thực sự hoảng sợ. Không đơn giản như vậy, dường như còn có mặt khác cẩn tình.